Hôm nay cuối cùng hữu kinh vô hiểm, đồ mi ngươi cùng lấy thục càng ngày càng lợi hại. Minh Châu càng ngày càng thưởng thức cái này muội muội. Toàn rửa cao di thục, nàng đủ cơ linh. Đồ mi trả lời. Nha đầu này ở những mặt khác đều rất cơ linh, chính là e cờ thấp điểm. Long Cương Thiên nói. Nàng so với ta còn nhỏ hơn phân nửa tuổi đâu, muốn e cờ làm gì? Long Cương Thiên sẽ không đánh lấy thục chủ ý đi. Đồ mi trong lòng toát ra cái này ý niệm, không khỏi cảnh giác lên. Long Cương Thiên cùng tự huyền Lý Minh Huân là sinh tử chi giao, nhân phẩm tự nhiên sẽ không kém đến chỗ nào đi. Bất quá Long Cương Thiên cùng tự huyền ca cùng năm, nói cách khác hắn so cao dĩ thục lớn 11 tuổi. Lấy nàng đối cao dĩ thục hiểu biết, nàng đối chính mình thích tự huyền phi thường khó hiểu, tự nhiên sẽ không thích một cái tuổi so nàng đại nhiều như vậy đại thúc. E ở cùng tuổi không có tất nhiên quan hệ. Long Cương Thiên nói, Long Thiếu là muốn bắt đầu cùng khai thi biện luận sao? Đồ Mi hỏi lại, Long Cương Thiên hết chỗ nói rồi. Thở dài không nói lời nào. Đỗ Mi cũng không nghĩ tiếp tục dối rắm vấn đề này, nàng dựa vào Tự Huyền, vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn. Long Cương Thiên nhìn trong lòng càng là thở dài. Bọn họ đuổi tới Nam Kiểu Mao Liêu thị trường, đi tới cửa khi vừa lúc nhìn đến Lao Dương dẫm lên một chiếc xe ba bánh ra tới, Lý Minh Huân nhanh chóng dừng xe. "Dương lão tiên sinh." Lý Minh Huân kêu một tiếng, nhanh chóng qua đi. Lao Dương vừa thấy đến Lý Minh Huân, liền muốn chạy, nhưng là Lý Minh Huân nhanh chóng để lại hắn xe, làm hắn không thể động đậy. Lý Tiên Sinh, ta nói ta không thể giúp ngươi, ngươi cần gì phải khó xử ta. Lão Dương một chút không nghĩ cùng Lý Minh Huân vô nghĩa, vội nói. Không phải ta phải vì khó ngươi, mà là ta cũng không có biện pháp. Lý Minh Huân trả lời, chúng ta lại nói. Không có gì nhưng nói. Lão Dương xe dâm bất động, có điểm nóng nảy, Lý Tiên Sinh, thỉnh ngươi buông tay. Lúc này tự huyền, Long Cương Thiên, Đồ Mi cùng Lý Minh Châu đều xuống xe đi tới. Lão Dương ngay từ đầu còn không có chú ý. thẳng đến Lý Minh Châu kêu một tiếng Lý Minh Huân, lão Dương theo thanh âm nhìn lại, đương nàng nhìn đến đi tới Đồ Mi Khi, sắc mặt đại biến, trong miệng lẩm bẩm nói: "Lão, lão phu nhân." Những người khác đều từng trận kinh dị, Đồ Mi cùng Lý Minh Châu chạm cùng nhau, hiển nhiên mặt khác ba nam nhân đều cho rằng hắn kêu hẳn là Lý Minh Châu. "Dương tiên sinh, đây là Dương Mô hảo tiên sinh nữ nhi, nàng vẫn luôn ở tìm nàng người nhà." Lý Minh Huân ở bên cạnh nói: "Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện, hảo sao?" Lão Dương lấy lại tinh thần, không khỏi nhìn về phía Lý Minh Vân, lại nhìn xem Lý Minh Châu, có chút không thể tin tưởng, nàng, là đại gia nữ nhi. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Tự huyền vội nói, Dương Lão tiên sinh, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện có không. Lão Dương cảm xúc có chút kích động, thỉnh thoảng nhìn xem Lý Minh Châu, càng nhiều lại là nhìn chằm chằm đồ mi, quá giống, thật sự quá giống. Tự huyền đám người lúc này mới phát giác tới sự tình không đúng, Lão Dương càng có rất nhiều nhìn đồ mi. Trong miệng niệm rất nhiều biến rất giống rất giống. Thỉnh trước lên xe. Long Cương tiên nói, lần này Lao Dương không có cự tuyệt, đi theo lên xe. Lý Minh Huân ở Nam Kiều một nhà tương đối thượng cấp bậc nhà ăn bao cái phòng, bọn họ đoàn người đi vào, thượng đồ ăn lúc sau liền treo miễn quấy rầy thẻ bài. Dương lão tiên sinh, ngươi vừa rồi nói quá giống, cái gì quá giống? Tự huyến hỏi. Vị này chính là? Dương lão tiên sinh nhìn Đồ Mi hỏi. Ta kêu Đinh Đồ Mi. Đồ Mi tự giới thiệu nói, Đinh Đồ Mi, Đồ Mi Hoa, Phật cảnh chi hoa, song sinh hai hoa khai lão dương trong miệng nhắc mãi, "Phu nhân." Dương lão tiên sinh, ngươi vừa rồi nói quá giống, ngươi là nói ta cùng một người rất giống." Đồ Mi nghĩ đến chính mình ở đang hướng, cũng từng nói nàng cùng một người rất giống, cơ hồ là giống nhau như lúc. "Ngươi lão dương như là nghĩ đến cái gì?" "Ta, ta không biết." Dương lão tiên sinh, ta đã điều tra rõ ràng, ngươi từng là kinh đô Dương gia quảng gia, Dương gia hậu nhân hiểu rõ không có mấy. Ta bên người Lý Minh Châu, đó là năm đó Dương Mô Hảo gửi đến Lý Gia Nữ Nhi. Hiện tại nàng muốn tìm hồi chính mình thân nhân. Lý Minh Hơn nói. Lý Gia. Lão Dương sửng sốt, Lý Cản Lý Gia. Đúng vậy. Lý Minh Hơn gật đầu. Ngươi là Lý Cản Nhi Tử. Lão Dương nhìn Lý Minh Hơn nói. Không sai. Lý Minh Hơn gật đầu. Dương lão đầu tiên là nhìn xem Lý Minh Châu, sau đó biểu tình lạnh lùng. Lý Tiên Sinh, ta không phải cái gì Dương Gia Quảng Gia. Ta liền một cái người cô đơn ở Nam tiểu dọn dọn mau liêu mà thôi. Dương Lão tiên sinh, ngươi vừa rồi còn hỏi, Minh Châu có phải hay không đại gia nữ nhi, còn có ngươi nhìn đến đồ mi nói quá giống, này đó tựa hồ phải cho một lời giải thích. Tự nhiên hỏi, Lão Dương nghe lời này không khỏi nhìn về phía đồ mi, thần sắc trở nên phức tạp lên, thậm chí lộ ra bi thương chi sắc. Dương Lão tiên sinh, ta cùng ta mẫu thân sinh có vài phần giống. Nhưng là ta mâu thân lại nói qua ta cơ hồ cùng ta bà ngoại lớn lên giống nhau như lúc. Ngươi nói quá giống, ngươi có phải hay không gặp qua ta bà ngoại? Đỗ mi vội truy vấn nói. Ngươi bà ngoại, lao dương bừng tỉnh, vội lại nhanh chóng tỉnh táo lại. Không, ta không quen biết ngươi. Ta chỉ là nhất thời nhận sai người. Cái này tự huyền, lý minh hơn bọn người không hiểu. Rõ ràng vừa mới lao dương thái độ có bương lỏng, vì cái gì hiện tại biến nhanh như vậy? Chính là, đố mi cái này kích động lên. Nàng rất tưởng biết về nàng ông ngoại bà ngoại hết thảy, xem tự huyền đối nàng đưa mắt ra hiệu, nàng đành phải bình tĩnh lại. Dương Lão tiên sinh, ngươi thật sự không quen biết Dương Minh Hải một nhà. Lý Minh Châu hỏi. Không quen biết. Lao Dương lắc đầu. Nếu nàng nói không quen biết, mọi người đều không có biện pháp. Đỗ mi từ trên ghế lên thời điểm, trên người quải sức không cẩn thận hoạt ra tới, nàng vội nhặt lên tới, kiểm tra chính mình hồng phỉ vỗ lại không có quăng ngã hư. Cái này bị Lao Dương thấy được. Huyết phỉ thúy. lao dương lại kích động lên đây là huyết phỉ thúy đúng vậy đây là huyết phỉ thúy Đỗ mi kỳ thật là cố ý này khối phỉ thúy là mẫu thân nếu lao dương có khả năng nhận thức bà ngoại như vậy nói không chừng nhận được này khối huyết phỉ huyết phỉ thúy huyết phỉ thúy lao dương đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kia khối phỉ thúy đôi mắt đều luyến tiếp trước một chút người muốn nhìn sao dương lão tiên sinh đồ mi rỗi tay đưa qua đi lý minh huân nhìn này khối phỉ thúy ánh mắt lóe một chút Hắn tựa hồ ở phụ thân nơi đó cũng xem qua đến như vậy một khối huyết phỉ thúy. Hảo! Dương Lão tiên sinh thật cẩn thận tiếp nhận tới, vô về này khối ôn ngọc, hồng nhuận như máu, ngọc chất tinh tế trong sáng, loại này pha lê loại huyết phỉ thúy, trên đời không có mấy khối. Mà hắn vuốt này khối phỉ thúy, hắn nhìn phỉ thúy điêu công hoa văn, đã nhận định đây là chính mình một tay điêu khắc mà thành. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi nhiệt lệ tung hành, nắm này khối phỉ thúy không buông tay. Này khối phỉ thúy là ta từ ta mẫu thân di vật trung tìm được, cho nên vẫn luôn mang theo trên người. Đồ Mi giải thích nói, ta mẫu thân đồ vật không nhiều lắm, trừ bỏ một ít họa tác ở ngoài, liền dư lại này khối huyết phỉ thúy, cho nên ta vẫn luôn mang theo trên người. Lão Dương đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt ào ảo mà rơi, mẫu thân ngươi quá thệ. Đúng vậy, ta mẫu thân kêu nhan như ngọc, nàng năm trước chín nguyệt qua đời. Đồ Mi nói, nguyên lai là như thế này. Lão Dương đem này khối phỉ thúy trả lại cho Đồ Mi. Đây là mẫu thân ngươi để lại cho ngươi, tất nhiên là cực kỳ quan trọng chi vật, đinh tiểu thư nhất định phải thích đáng bảo quản. Ta sẽ, dương lão tiên sinh nhận thức này khối phỉ thúy sao? Đỗ mi hỏi, không nhận biết. Lao dương lắc đầu, ta cùng phỉ thúy mau liêu giao tiếp hơn phân nửa đời, nhìn đến như vậy một khối cao pha lê loại quý báu huyết phỉ khó tránh khỏi kích động, đinh tiểu thư không lấy làm phiền lòng. Đố mi trong lòng ảo não, nàng đều như vậy lao dương vẫn là không chịu nói, hắn rõ ràng đều nhận thức này khối phỉ thúy. Dương Lão tiên sinh, đây là ta điện thoại, nếu ngươi nhớ tới cái gì hoặc đều có nói cái gì tưởng nói, đều có thể cùng ta liên hệ. Đồ Mi nói, tâm viết xuống tên của mình cùng điện thoại ở một cái ghi chú trên giấy cho hắn. Hảo. Lão Dương tiếp nhận ghi chú tờ giấy. Thứ nam tiểu rời đi, ngồi trên xe tất cả mọi người thực can tĩnh. Cái này Lão Dương là Dương gia quản gia, hắn không nhận ra Minh Châu lại rõ ràng nhận được Đồ Mi. Minh Châu cùng Đồ Mi không khỏi lẫn nhau coi liếc mắt một cái. đều không thể che giấu nội tâm kích động. Chính là còn có không nghĩ ra địa phương, đồ mi mẫu thân họ nhàn, như vậy đồ mi ông ngoại cũng nên họ nhan mới là, Chính là Lao Dương là Dương gia quản gia A. Đến tuột cùng chân tướng là cái gì? Ai cũng không nghĩ ra, tưởng không rõ. Trở lại Thanh Dương, Lý Minh Huân trước đưa đồ mi về nhà, lại phân biệt cùng lòng cương thiên cùng tự huyền chia tay. Minh Huân, ngươi nói ta cùng đồ mi có thể hay không là Lý Minh Châu cũng kích động lên, nếu là... Kia nàng liền có chân chính thân nhân. Đố mi là chính mình biểu muội này có khả năng sao? Hiện tại còn không có đáp án. Lý Minh Huân tưởng chính là kia khối hồng phỉ, lúc này hắn yêu cầu tìm phụ thân muốn đáp án. Vào lúc ban đêm, Lý Minh Huân ở phụ thân thư phòng chờ hắn, chờ Lý cản trở lại thư phòng, nhìn đến nhi tử ở, không khỏi nâng mi, làm sao vậy? Minh Huân, ngươi trước kia cũng sẽ không không trải qua ta cho phép liền tiến ta thư phòng. Ba, Ta có chuyện hỏi ngươi. Lý Minh Hân nhưng thật ra nghiêm trang. Chuyện gì? Ta đã từng ở ngươi nơi này nhìn đến một khối hồng phỉ thúy, mặt trên khắc một viên lộng lẫy Minh Châu lại từ 7749 viên thật nhỏ Minh Châu vân quanh, có không làm ta lại xem một lần. Chỉ vì kia khối hồng phỉ điêu khắc quá mức tinh xảo, phỉ thúy thủy loại quá mức tinh tế trong sáng, hắn mới có thể ấn tượng khắc sâu. Như thế nào đột nhiên muốn cái này? Lý Cắn hỏi. Ta hôm nay nhìn đến một khối hồng phỉ cùng ngươi hồng phỉ thúy rất giống, ta tưởng chứng thực một chút. Lý Minh Huân hỏi, ngươi ở đâu nhìn đến hồng phỉ? Lý Minh Huân vẫn bất động thần sắc hỏi, ngươi đừng động ta ở đâu nhìn đến, ta muốn nhìn ngươi một chút hồng phỉ thúy, có thể chứ? Lý Minh Huân hỏi, kia khối hồng phỉ thúy ở ba năm trước đây ta đi Hong Kong khi không cẩn thận thất lạc, ta cũng vẫn luôn thật đáng tiếc. Lý Minh Huân trả lời, đó là một khối pha lê loại hồng phỉ, cực kỳ chân quý, ngẫm lại thật làm nhân tâm đau. Lý Minh Huân ngoài ý muốn không thể lại ngoài ý muốn, kia khối hồng phỉ thúy ngươi sẽ tùy thân mang theo. Hắn nhớ rõ phụ thân vẫn luôn là đặt ở tủ sát. Ta đi tham gia một cái châu đáo phỉ thúy triển lãm, cho nên đem hồng phỉ thúy mang lên, làm triển lãm phỉ thúy chi nhất? Lý Càn trả lời. mươi 186 đồng dạng không mừng bị lừa gạt, cầu vẽ tháng. Lý Minh Huân có chút không tin, như vậy quan trọng phỉ thúy, phụ thân sao có thể như vậy không cẩn thận đánh rơi đâu? Chính là phụ thân nếu nói như vậy, hắn cũng không hề nhiều lời. Hảo, ngươi có thể nói cho ta, ngươi ở đâu nhìn đến hồng phỉ thúy sao? lý càn hỏi trong lúc vô ý nhìn đến lý minh huân cũng không muốn nhiều lời ta còn có việc ta đi trước minh huân lý càn gọi lại nhi tử ngươi hôm nay hình như là đi tham gia thuộc bảo nhà đấu giá đấu giá hội đi ở đàng kia nhìn đến lý minh huân nhìn phụ thân không khỏi xa lạ lên không nói nhiều đóng cửa lại đi ra ngoài lý càn thần sắc ngưng trọng lên suy nghĩ thật lâu lúc sau đả thông một chiếc điện thoại hôm nay thuộc bảo nhà đấu giá có phải hay không xuất hiện một khối hồng phỉ thúy được đến đáp án sau, Lý Cẩn thật lâu trầm mặc, treo lên điện thoại. Hắn chậm rãi mở ra tủ sắt, từ nhất hạ tầng lấy ra một cái hộp gấm, sau đó chậm rãi mở ra. Một khối hồng như khắp huyết phỉ thúy xuất hiện ở trước mắt, này khối phỉ thúy trung gian là một viên trứng cút lớn nhỏ Minh Châu, xung quanh tắc có 49 viên tiểu Châu vần quanh, ý ngủ vì sáng như Minh Châu. Hắn chăm chú nhìn hồi lâu, chậm rãi khép lại hộp gấm, sau đó khóa lại tủ sắt. Nay một đêm đổ mi cũng không ngủ hảo, nàng nghĩ Lao Dương nói chậm rãi lấy ra chính mình màu đỏ phỉ thúy. Nay khối hồng phỉ từ bị triển diệu dương gặp được quá một lần thiếu chút nữa rơi vào trong tay hắn lúc sau, nàng liền cực kỳ cẩn thận bảo quảng, thậm chí liền phụ thân ra ra đều không cho nhìn đến, tránh cho bọn họ hỏi đến. Nay, là mẫu thân để lại cho chính mình di vật, cũng quan hệ đến chính mình thân thế. Nàng ông ngoại là ai? Nàng ba ngoại là ai? Nàng mẫu thân là ai? Mà nàng lại là ai? Còn có Minh Châu Tỉ. Nếu Minh Châu Tỉ là dương mô hào nhi mà chính mình cùng dương ra lại quan hệ chặt chẽ nói kia minh châu tỷ có phải hay không nàng thân nhân thật nhiều nghi vấn nàng hận không thể hiện tại liền đi tìm lão dương muốn đáp án đương nàng chính như vậy tưởng thời điểm nàng điện thoại vang lên là một cái xa lạ điện thoại nàng ngồi dậy vội tiếp điện thoại ngươi hảo đinh tiểu thư ngươi hảo ta là lão dương điện thoại kia đầu điện thoại vang lên tới dương lão tiên sinh ngươi hảo đố mi khó nén kích động Nàng vốn là có dự cảm Lão Dương sẽ cho chính mình gọi điện thoại. Ta tới Thanh Dương, có không hiện tại cùng ngươi thấy một mặt, ta chỉ nghĩ gặp ngươi một người. Lao Dương nói. Hảo, ngài ở đâu? Ta hiện đi liền đi tìm ngươi. Đồ Mi lập tức nói. Lao Dương nói địa chỉ, treo lên điện thoại Đồ Mi lập tức thay quần áo ra cửa. Lúc này trong nhà những người khác đều ngủ, Đồ Mi không nghĩ kinh động người khác, liền nhẹ nhàng xuống lầu. Lại còn tại cửa nhìn đến hoa tỉ. tiểu thư. Đã trễ thế này ngươi muốn đi đâu nhi? Hoan tỷ hỏi. Ta đi ra ngoài một chút, thực mau trở lại, hoan tỷ ngươi giúp ta canh chừng ha. Đồ mi nói, đã đến ga ra lái xe đi ra ngoài. Nàng một đường đuổi tới Lao Dương nói khách sạn, xe mới vừa hoạt đến khách sạn muốn tới con đường kia thượng, liền nhìn đến phía trước một đống người ở đằng kia. Đồ mi có loại dự cảm bất hảo, lập tức ngừng xe xuống xe chạy tới. Đẩy ra đám người vừa thấy, liền nhìn đến Lao Dương ngã vào thượng, trên mặt đất một bãi huyết. tại sao lại như vậy đố mi choáng váng vội ngồi xổm xuống thân sờ sờ lao dương mạch bác phát hiện hắn còn có hơi thở nàng vội gọi điện thoại kêu xe cứu thương ta vừa mới kêu xe cứu thương một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên nói đố mi xem thanh niên này sắc mặt trầm tĩnh bình tĩnh bộ dáng liền cảm kích nói thanh cảm ơn vị tiểu thư này ngươi nhận thức hắn thanh niên hỏi nàng ân lao dương đã bị phóng bình ngực hơi hơi phập phồng mỹ mắt hơi hơi động dương láo tiên sinh ta là đinh đồ mi ta tới ngươi tỉnh tỉnh ngươi không thể chết ngàn vạn không thể chết lao dương chậm rãi mở mắt ra hắn thấy được đồ mi tuy rằng xem không phải thực rõ ràng không khỏi lộ ra vui mừng tươi cười lao phu nhân đồ mi cảm thấy bi thương lên không khỏi nói ta là thực xin lỗi ta không hoàn toàn ngươi giao cho ta nhiệm vụ lao dương gian nan nói ta bảo hộ không được lao gia cũng bảo hộ không được đại gia thực xin lỗi không quan hệ ta biết ngươi tận lực đồ mi vội nói Ngươi muốn sống sót, nhất định phải sống sót, ta còn có rất nhiều nghi vấn yêu cầu ngươi tới giải đáp. Lúc này xe cứu thương tới, Lao Dương bị nâng đi lên, Đồ Mi lập tức đi theo lên xe. Hộ sĩ biết Đồ Mi nhận thức người bị thương, tự nhiên làm người lên xe, cái kia thanh niên cũng đi theo lên xe. Hộ sĩ bắt đầu cấp Lao Dương làm cứu giúp thi thố, Lao Dương miệng nhất khai nhất hợp, như là có rất nhiều lời muốn nói. Đồ Mi vội ngồi đi qua đi, Lão Dương tiên sinh, ngươi phải kiên cường A. Có hai khối huyết phỉ. Một khối Phật cảnh đồ mi, một khối sáng như Minh Châu. Lão Dương giờ khắc này tựa hồ thanh tỉnh, hắn quay đầu xem đồ mi, sau đó gian khổ nói, tiểu tâm. Tiểu tâm bên người người. Cái gì? Cái gì bên người người? Nàng không rõ a, Cả đời đừng đụng phỉ thúy, cả đời đừng đụng, đây là lao Gia Di vấn Lão Dương còn nói thêm. Cái gì? Ta ông ngoại là Dương Minh Hải có phải hay không? Chính là vì cái gì? Vì cái gì ta mẫu thân họ nhan? Đồ My Hảo đang nghi hỏi. Không có vì cái gì. Đừng hỏi Lão Dương lâm vào hôn mê. Tiểu thư, người bệnh thương thực trọng, hiện tại không thể nói chuyện. Một bên bác sĩ cấp Lao Dương mang lên dưỡng khí cháo. Đồ Mi ngốc ngốc ngồi ở bên cạnh, nhìn bác sĩ cấp Lao Dương cứu rút. Tới rồi bệnh viện, Lao Dương đưa vào phòng giải phẫu. Đồ Mi cùng cái kia thanh niên ở phòng giải phẫu trước chờ. Chỉ chốc lát sau Lý Minh Huân, tự huyền tới. Cái kia thanh niên đi hướng Lý Minh Huân, bác sĩ nói Lao Dương thương thế thực trọng. Ta phái người cùng kia trước gây chuyện xe, còn không có bắt được người. Người đi vội đi. Lý Minh Hơn đối thanh niên nói. Đố mi thế mới biết, người này là Lý Minh huân phái tới đi theo Lão Dương. Lão Dương hiện tại là duy khả năng biết Minh Châu thân phận người, hắn tự nhiên muốn phái người nhìn chằm chằm khẩn một chút. Lại không nghĩ rằng, còn có khác người theo dõi Lão Dương, thậm chí hạ sát thủ. Bởi vậy có thể thấy được, có người không nghĩ làm cho bọn họ biết Minh Châu thân thế. Tự nguyên ca. Đố mi đi hướng nam nhân. Tự huyền đem nàng gắt gao đến trong lòng ngực. Không có việc gì, lao dương hẳn là không có việc gì. Tự huyền trấn an nữ hải nhi. Lao dương cho người gọi điện thoại. Lý Minh Hân ở bên cạnh hỏi. ân, hắn cho ta gọi điện thoại, nói muốn cùng ta gặp mặt. Đỗ Mi trả lời. Hắn còn nói cái gì? Tự huyền hỏi. Hắn còn nói, còn nói muốn ta cả đời đừng đụng phỉ thúy, còn có phải cẩn thận bên người người. Đỗ Mi hiện tại thực hỗn loạn thực hỗn loạn, nàng là dương gia hậu nhân sao? Nàng ông ngoại cùng Minh Châu ra ra có phải hay không cùng cá nhân? Phật cảnh đồ mi, sáng như Minh Châu. Còn có một khối hương phỉ, ở nơi nào? Tự huyền cùng Lý Minh Huân lẫn nhau coi liếc mắt một cái, sắc mặt thâm trầm. Xem ra chúng ta hôm nay thấy Lao Dương bị người đã biết. Tự huyền nói, có người không biết làm chúng ta biết chấn tướng, cho nên xuống tay vì cường. Là như thế này không sai. Lý Minh Hân trong đầu tưởng có khả năng là ai? Hắn thật sự một chút manh mối đều không có. Chỉ chốc lát sau bác sĩ ra tới, tháo xuống khẩu trang, xin lỗi, các vị, người bệnh đưa vào tới khi thương thế quá nặng, hơn nữa hắn thân thể liền có tới trọng thiếu máu bệnh trạng, thân thể điều kiện cực kém. Hắn đã qua thệ. Nghe thấy cái này tin tức, đồ mi thân thể phía mềm, mà Lý Minh Huân cùng tự huyền lẫn nhau coi liếc mắt một cái, tự huyền lập tức nói, bác sĩ, phiền thoái ngươi tới một chút. Bác sĩ có chút không hiểu ra sao, vẫn là cùng Lý Minh Huân cùng tự huyền qua đi. Lý Minh Huân cùng tự huyền ý tứ là trước không cần công bố lao dương tử vong tin tức, mà là tuyên bố lao dương cứu giúp thành công, hiện tại ở phòng chăm sóc đặc biệt lưu viện quan sát. Từ bệnh viện trở về, tự huyền trước đưa đổ Mi trở về. Tự huyền ca, các ngươi có phải hay không có đáp án? Đổ Mi hỏi hắn nói, ta cũng không biết. Tự huyền trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng này đó nghi vấn cũng chỉ là nghi vấn, chờ có đáp án lại nói cho đổ Mi không mượn Đưa nàng về nhà, ở nhà nàng cửa, hắn khẽ vướt nữ hài nhi. Hôn hôn cái chán của nàng, đừng miên man suy nghĩ, có một số việc không có khả năng một mặt là có thể không còn một mảnh, chúng ta tổng hội tìm được đáp án. Đô Mi gật gật đầu. Trở về sớm chút ngủ. Đô Mi xuống xe, hướng hắn vây vây tay, về đến nhà cửa khi nàng mới nhớ tới chính mình đã quên đem xe khai trở về, lúc này còn ngừng ở Lão Dương xảy ra chuyện địa phương đường phố bên. Vừa vào cửa, lên lầu khi thế nhưng nhìn đến Lao Gia Tử, hắn đứng ở hàng hiến khẩu, trên người khoác kiện áo khoác. Sắc mặt dày đặc nhìn cháu gái, đồ mi, như thế nào như vậy vãn đi ra ngoài. Ta, ta đi ra ngoài thấy cái bằng hữu. Đồ mi trả lời, ra ra như thế nào còn chưa ngủ. Mới vừa tỉnh mà thôi. Lao gia tử trả lời, đã khuya, tiểu hài tử không cần thức đêm, mau đi ngủ đi. ân, ra ra, ngủ ngon. Đồ mi nói, liền lên lầu. Đồ mi, lao ra tử gọi lại nàng. Đồ mi dừng lại, quay đầu xem láo nhân. Ngươi có hay không sự tình, gạt Ra Ra. Đinh Sĩ Bình thanh em hơi hơi trầm thấp hỏi. Không có a. Đỗ Mi trả lời. Ra Ra như thế nào sẽ hỏi như vậy. Không có Liên Hảo. Ra Ra không thích bị người lừa gạt. Lao Ra từ hồi. Kỳ thật ta cũng là. Ra Ra, ta cũng không thích bị lừa gạt. Đỗ Mi thật sâu trả lời, nhìn chăm chú Lao Nhân, thấy hắn biểu tình khai biến, mới nói, ta đây đi ngủ. Lao Nhân đứng ở hàng hiên khẩu nhìn cháu gái bóng dáng, gắt gao nắm quả trượng. kia thân ảnh như trong bóng đêm ác linh, thập phần đáng sợ. Đỗ My trở lại phòng, trong lòng có vài phần đánh đột, cảm thấy vừa rồi lao ra tử có vài phần không hiểu ra sao. Nhưng là nàng sở hữu tâm tư đều là lao dương lời nói, cả đời không chạm vào phỉ thúy, còn có hắn nói hai khối huyết phỉ. Nàng nghĩ đến mẫu thân, cả đời không hiểu phỉ thúy, chuyên chú với vẽ tranh. Kiếp trước chính mình, cũng là đối phỉ thúy hoàn toàn không biết gì cả, nàng nhân sinh lại bị người khác chơi xoay quanh. Chân tướng là cái gì? nàng nhất định phải biết lý minh huân về đến nhà lý càn ở thư phòng nhìn đến nhi tử vào cửa hắn hơi hơi ngẩng đầu đã trở lại ân lý minh huân nhìn phụ thân ba hôm nay làm một cái án tử có cái lao nhân bị người có ý định mưu sát may mắn lao nhân mạng lớn không chết không chỉ có mạng lớn không chết còn đối ta nói rất nhiều mấu chốt manh mối minh huân ngươi có phải hay không xí ngốc lý càn khó được mặt đen ngươi gần nhất đều đang làm những gì sự tình Ba. Lão Dương thai nạn xe cộ cùng ngươi có hay không quan hệ? Lý Minh Huân đã tra quá, ba năm trước đây phỉ thúy giao lưu hội, phụ thân căn bản không có lấy ra quá hồng phỉ ra tơi giám định và thưởng thức. Nói cách khác, hắn đôi chính mình nói dối. Lý Minh Huân đương cảnh sát nhiều năm, ở nước ngoài cũng có phi giống nhau trải qua, hắn tinh với phạm tội tâm lý, mà phụ thân hiện tại rất giống một cái nghi phạm biểu hiện. Trước 187 cái dạng gì nhân ra, tiếp tục cầu vẽ tháng. Lão Dương là ai? Lý Càn nhữ mày xem như tử. Minh Huân, ngươi mấy ngày là chuyện như thế nào? Nói chút không hiểu ra sao nói, làm chút không hiểu ra sao sự tình. Lý Minh Huân nhìn phụ thân, hắn suy nghĩ muốn đẩy Lão Dương vào chỗ chết người đến tột cùng là ai? Là ai? Sớm bọn họ một bước theo dõi Lão Dương, ở đồ mi thấy hắn muốn nói ra chân tướng trước đem hắn giết chết. Thật là phụ thân sao? Động cơ lại là cái gì? Ba, Dương Minh Hải, ngươi nhận thức sao? Lý Minh Huân lại hỏi, tên này làm lý Càn sắc mặt biến đổi. Hắn nhìn chằm chằm nhi tử xem, ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi người này. Hôm nay chúng ta tìm cái kia Láo Dương, đúng là Dương Minh Hải ra quảng ra, chỉ là không nghĩ tới chúng ta chân trước tìm tới hắn, sau lưng liền có người đổi kịp, hắn phát sinh thai nạn xe cộ đưa đến bệnh viện, may mà là thoát ly nguy hiểm. Lý Minh Huân làm như vậy, kỳ thật cũng là thử chính mình phụ thân, phụ thân nói chuyện ở hắn trong lòng đánh một cái đại đại nghi vấn. Dương Láo Gia quảng ra, ta nhớ rõ năm đó Dương Gia xảy ra chuyện sau. Cái kia quản gia cũng đã biến mất, ngươi như thế nào tìm được hắn? Còn có, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến đi tìm hắn? Lý Càn Phi thường chi ý ngoại, vội hỏi nhi tử. Ngươi nhận thức Dương Minh Hải. Lý Minh Huân ngoài ý muốn phụ thân trả lời. Ta đâu chỉ nhận thức, ta cùng Dương lão nhi tử mô hảo là anh em kết nghĩa, còn đã từng ước hẹn phải làm nhi nữ thông gia. Lý Càn nói thở dài một tiếng, chỉ là bọn hắn một nhà đột nhiên biến mất, ta liền không còn có bọn họ một nhà tin tức. Lý Minh Huân nghe được phụ thân nói như vậy Biểu tình hơi hơi bắt đầu buông lỏng. Xem ra ngươi đã biết chân tướng. Lý Càn nói chậm rãi hướng đi chính mình tủ sát, mở ra tủ sát, lấy ra kia khối hồng phỉ, "Ta biết là giấu không được ngươi, đây là ngươi nhìn đến quá hồng phỉ, đây là dương gia di vật." Lý Minh Hân nhìn phụ thân trong tay phỉ thúy, rũi tay lấy lại đây. "Này khối ngọc cùng đinh đồ mi kia khối hồng phỉ là cùng nguyên, đồng dạng ngọc chất tinh tế, trong suốt khắp huyết. Như vậy hồng phỉ, tuyệt đối là phỉ thúy trung cao cấp nhất. Ta sở dĩ không nói cho ngươi" là không nghĩ nói cho ngươi, tỷ tỉ, tỉ ngươi thân thế. Minh Châu, không phải ta và ngươi mẹ nó thân sinh nữ nhi. Lý Càn nói như vậy khi, xem minh huân sắc mặt không có một tia dị sắc, có thể thấy được nhi tử căn bản là đã biết. Ở ngươi phía trước mẹ ngươi đích sắc còn hoài quá một cái nữ hài nhi, chỉ là ngươi thân sinh tỷ tỷ sinh hạ tới bệnh tật ốm yếu, cuối cùng chết non. Sau lại dương gia phát sinh một hồi đại biên cố, môi hào thê tử đem Minh Châu giao cho chúng ta nuôi nấng, trên người nàng liền mang theo này khối hồng phỉ Dương gia phát sinh cái gì biến cố Lý Minh Huân hỏi Mô Hảo có một ngày đột nhiên nói hắn muốn đi mông cổ Bọn họ tìm được chân chính hoàng thái cực mộ Bên trong chôn dấu thanh nhập quan Khi bảo tàng còn có một khối tượng giật mình Thanh triều phong thủy long mạch long vết đá Kia khối long vết đá Là dùng một khối đường kính tiếp cận 4 chín mễ long thạch chạm ngọc khắc mà thành Nhưng là từ bọn họ đi rồi lúc sau Liền không còn có xuất hiện quá Lý Càn trả lời Long thạch ngọc Lý Minh Huân Vi Lăng tựa hồ lần đầu tiên nghe nói loại này ngọc long thạch ngọc là so pha lê loại thế nước càng tinh tế càng sáng trong phỉ thúy viễn cổ có cái mỹ lệ truyền thuyết nữ hoa bổ thiên là lúc dùng cục đá chính là long thạch ngọc nàng lấy đôi tảng đá to kia phỉ thúy phảng phất phi long tại thiên tựa giật mình trí tôn trí dương là phỉ thúy trung cao cấp nhất chủ loại lý càn giải thích nói phang ái đổ thạch ái phỉ thúy người đều tưởng có được một khối long thạch ngọc ngươi không có tìm được bọn họ một nhà sao lý minh huân hỏi lại Tự nhiên đi tìm, nhưng trước sau không thu hoạch được gì. Lý Cản thở dài, Minh Huân, nếu ngươi nói ngươi tìm được Dương Gia Quảng ra, ngươi an bài một chút ta cùng hắn trông thấy mặt. Có lẽ, chúng ta có thể được đến một ít manh mối. Hắn đã chết. Lý Minh Huân trả lời. Cái gì, ngươi không nói cứu giúp lại đây sao? Lý Cản cực ngoài ý muốn. Nay bất quá là thủ thuật che mắt thôi. Lý Minh Huân hơi hơi tùng một hơi, ít nhất hiện tại xem ra cùng phụ thân hẳn là không có quan hệ. Hắn đã chết. Lý Càn lộ ra tiếp nối biểu tình, ta vẫn luôn ở tìm mô hào tin tức, lại trước sau không thu hoạch được gì. Hắn là bị người hãm hại mà chết. Lý Minh Hân nói, ta đang ở điều tra. Minh Huân ngươi thủ thuật che mắt ở trước mặt ta cũng dùng tới, cư nhiên gặp ta. Lý Càn lộ ra không vui biểu tình, nhi tử, ngươi khi nào thích ở trước mặt ta cũng ném tâm cơ. Ta tra xét, 3 năm trước đây Hồng Kong phỉ thúy triển lãm, ngươi căn bản không có lấy ra hồng phỉ tới. Lý Minh Hân nói ra nguyên nhân, ba. Ngươi ngay từ đầu vì cái gì không nói thẳng. Ta chỉ là không nghĩ là ngươi biết tỉ tỉ ngươi thân thế thôi. Lý Càn hồi, lại đối nhi tử nói, Minh Huân, ngươi tựa hồ đối Minh Châu là ngươi thân tỉ tỉ, một chút cũng không ngoài ý mớn. Đúng vậy. Lý Minh Huân thản nhiên thừa nhận, Minh Châu đi mẹ quốc đọc khi trước ngày đó buổi tối, ngươi cùng nàng nói chuyện ta nghe được. Lý Càn lúc này mới bừng tỉnh, lại thở dài một tiếng, chuyện này không thể làm mẫu thân ngươi biết. Ta sẽ. Lý Minh Huân cũng biết không thể nói nổi. Trong tay hắn còn nắm này khối phỉ thúy, ba, này khối phỉ thúy là tỷ, có phải hay không hẳn là còn cho nàng? Lý Càn sửng sốt lập tức nói, đương nhiên là muốn còn cho nàng. Ta đây thế ngươi còn nàng. Lý Minh vân vội vàng tưởng xác định này khối phỉ thúy cùng đồ mi kia khối có phải hay không từ cùng khối ngọc thạch mau liêu trung đảo xuống dưới làm quả sức? Kỳ thật phải biết rằng đáp án rất đơn giản, chỉ cần giám định một chút ngọc chất tinh tế trình độ, quả sức điêu khắc công nghệ sẽ biết. Này khối phỉ thúy. ta sẽ tự mình cho nàng. đối như thế bảo ngọc, lý càn đương nhiên liên tiếp, đây cũng là hắn vẫn luôn chưa cho minh châu nguyên nhân. hắn vẫn luôn nói ở thỏa đáng nhất thời điểm cấp, chính là nhiều năm như vậy đi qua, vĩnh viễn không có thỏa đáng nhất thời điểm. vẫn là ta cho nàng đi. lý minh huân nơi nào chịu còn, hắn còn không biết phụ thân ái ngọc thành si, rõ ràng tỷ tỷ 18 tuổi thời điểm liền có thể cho nàng, lại kéo dài tới hiện tại cũng không giao ra đây. ta còn có việc, đi trước. nói xong. lý minh huân đã ra thư phòng lý càn muốn đuổi theo trở về đã không kịp vào lúc ban đêm lý minh huân liền đem này khối phỉ thúy cho minh châu minh châu nhìn này khối phỉ thúy đây là nàng thân sinh phụ thân để lại cho nàng di vật từ nhan sắc cùng điêu công thượng xem cùng đồ mi kia khối phỉ thúy đích sắc cực kỳ tương tự ngay kế nàng liền đem đồ mi hẹn ra tới long cương thiên là ngọc thạch giám định chuyên gia cấp bậc hai khối phỉ thúy một đối lập liền nói không sai này hai khối phỉ thúy từ điêu công tới xem là xuất từ cùng cá nhân tay từ ngọc chất thủy loại tới xem càng là đến từ cùng khối ngọc thạch mao liêu long cương thiên như vậy vừa nói đồ mi cùng lý minh châu lẫn nhau coi liếc mắt một cái trong lúc nhất thời khiếp sợ nói không ra lời ta cùng minh châu tỷ đồ mi có chút kích động minh châu tỷ thật là ta biểu tỷ còn có một cái biện pháp lý minh hơn nói các ngươi có thể làm quan hệ huyết thống giám định một giám định liền biết có hay không huyết thống quan hệ không cần giám định với ta mà nói đồ mi chính là ta muội muội lý minh châu nắm lấy đồ mi tay từ ánh mắt đầu tiên thấy nàng ta liền cảm thấy rất có mắt duyên rất có hào cảm ta cũng giống nhau đồ mi là thật sự kích động thật sự vui vẻ bởi vì kiếp trước quan hệ ở đinh gia nàng vô pháp đầu nhập thật cẩn thận thậm chí đối phụ thân cảm tình đều cực phức tạp hiện tại nói cho nàng nàng nhiều một người thân nàng cảm thấy đây là ông trời cho nàng ban ân từ nhận thức minh châu tỷ bắt đầu ta liền vẫn luôn đem nàng khi ta tỉ tỉ lý minh châu kích động ôm muội muội Nàng rốt cuộc có thuộc về chính mình thân nhân. Tự huyền đám người ở bên cạnh lẳng lặng nhìn, hắn giữa mày nhíu lại, nhưng cũng không có nhiều lời. Hắn chú ý chính là Lao Dương chết, nếu có người ở sau lưng nhìn này hết thảy, vậy thật là đáng sợ. Lý Minh Hân cũng nghĩ đến cùng dạng sự kiện, Lao Dương trên người có rất nhiều bí mật, mà này đó bí mật nhất định uy hiếp không ít người, cho nên mới sẽ bọn họ một tìm tới Lao Dương, liền có người muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Qua hai ngày, Trần Dụng nhận được Phương ra điện thoại, Nói có tân Mao liêu mời hắn đi xem, lần này liền ở Thanh Dương. Phương gia gần nhất cùng chúng ta liên hệ thật đúng là chặt chẽ. đồ Mi biết phương gia người này không phải người tốt, phỉ Thúy bảo tháp mới bán đấu giá mấy ngày đâu, hắn liền liên hệ chính mình. Chính là hắn như vậy vừa nói, đồ Mi vẫn là tâm ngứa, đổ thạch đối nàng tới nói dụ hoặc quá lớn, nàng khống chế không được muốn đi. Thời gian thật đúng là rất phối hợp, liền ở cuối tháng cuối tuần, đồ Mi cũng có rảnh. Nhưng lần này đồ Mi thực cẩn thận. Đến cuối cùng đều không có đáp ứng Phương Gia, nàng lo lắng chính là Gia Gia cũng sẽ đi. Hiện tại lão Gia tử đổ thạch, đi chỗ nào đều mang lên chính mình. Thẳng đến trước một ngày, Đồ Mi đều không có nghe lão Gia tử nhắc tới, nàng mới yên tâm, quyết định đi tham gia đổ thạch. Phương Gia lần này đổ thạch ở hắn tư nhân biệt thự Sơn Trang cử hành, Đồ Mi cùng trần dụng lại xính mấy cái bảo tiêu đi theo, đi vào khi bằng thư mời. Đi vào, liền phát hiện cái này biệt thự Sơn Trang hai tầng cao, toàn bộ đại sảnh phi thường chi rộng mở. Trang Hoàng rất là cổ kính. Mới tới khối mao liêu bãi ở bên trong, đồ mi vốn đang rất chấn tĩnh, vừa ở vào cửa nhìn đến Đinh Sĩ Bình đang theo Phương Gia áp thai nói chuyện khi trong lòng thầm kêu không tốt. Không nghĩ tới ra ra cũng tới, ra ra tới Đồ thạch, cư nhiên không có kêu chính mình. Đồ mi ấn xuống trong lòng trào ra tới hoảng loạn, chấm rãi đi qua đi. Phương Gia! Đồ lão bản tới! Phương Gia đi nhanh lại đây, cùng đồ mi nhẹ nắm tay, ta còn lo lắng ngươi không tới. ngài đổ thạch xe ta như thế nào có thể không tham gia đâu đỗ mi cười nói thấy đinh sĩ bình đã đi tới lần này hắn liền đình khang tần cũng chưa mang bên người chỉ đi theo cái từ phúc tường đồ lão bản ngươi hảo vẫn luôn kính đã lâu ngươi lại mặt lại không có cơ hội chính thức nhận thức một chút ngươi lao ra từ trầm rãi vươn chính mình che kín nếp nhăn tay nói đinh lão ngài hảo ngài nói quá lời đỗ mi biểu hiện thực chấn định nàng thanh âm là thay đổi đeo khăn che mặt tốt đẹp đồng gia Gia chưa chắc có thể nhận ra chính mình đồ lao bản như vậy tuổi trẻ liền có như vậy cao đổ thạch bản lĩnh thật làm người lao mắt mà nhìn đinh sĩ bình gắt gao nhìn chằm chằm đồ mi chỉ là đồ lao bản vì sao vẫn luôn không lấy gương mặt thật kỳ người thật sự xin lỗi ngại với thân phận không tiện kỳ người đồ mi cười trả lời trong nhà gia giáo cực nghiêm đinh lão xin đừng trách móc ta lão già này nhưng thật ra tò mò cái dạng gì nhân gia có thể có giống đồ lao bản như vậy nữ nhi tuổi con trẻ cũng đã khai lớn như vậy nhà đấu giá. Đinh Sĩ Bình ý vị thâm trường nói: mươi 188 tới điểm tiền đánh bạc, cầu vẽ tháng. Chỉ là người bình thường ra thôi." Đỗ Mi trong lòng chuông cảnh báo sao vang, không khỏi nhắc nhở chính mình muốn càng thêm cẩn thận. Ngay sau đó lại có khách nhân tới, đều là thanh dương tương đối nổi danh châu Đáo thế gia, bao gồm Triển Mộ Dương, Triển Diệu Dương huynh đệ. Triển Diệu Dương nhìn đến nàng cũng tới, khỏe miệng câu ra cười tới, cùng Phương gia chào hỏi qua lúc sau đi tới. Đồ lão bản Chúng ta lại thấy, kỳ quái, hôm nay xem ngươi tựa hồ có chút không giống nhau. Triển Diệu Dương nói, đúng không? Đồ Mi ngữ khí lạnh lạnh, ta xem ngươi như thế nào còn giống nhau đâu. Cái gì giống nhau? Giống nhau thảo người ghét. Đồ Mi nói xong, liền hướng phương ra an bài vị trí đi đến. Triển Diệu Dương nghe một chút không tức giận, ngược lại nết môi cười. Chỉ chốc lát sau Lý càn cũng tới, Lý càn chỉ dẫn theo một quản gia trình diện, nhìn đến Đồ Mi chỉ hơi hơi mỉm cười điểm cái đầu. Cùng phương gia chiêu vài tiếng cũng ngồi xuống. Cái này phương gia gia rất lớn, thanh dương đại châu báo thương có đầu có mặt nhân vật, đều bị hắn thỉnh tới rồi. Các vị, đầu tiên cảm ơn đại gia hánh diện lại đây, lần này tới một chút tân nguyên liệu, liền nhịn không được cho đại gia hiến cái bảo. Phương gia nói mở màn, lần này bao liêu cộng 10 khối, toàn bộ không có giá cả. Không có giá cả. Không có giá cả chẳng lẽ muốn tặng không không thành. Triển Diệu Dương hỏi. Từ lần trước ta khai một lần nho nhỏ đổ thạch đại tái Liền cảm thấy này đổ thạch vẫn là muốn cùng thi đấu ở bên nhau mới có ý tứ, cho nên hôm nay cũng là thi đấu ý tứ. Phương Gia trả lời. Xin hỏi Phương Gia, như thế nào cái so phát đâu? Đồ Mỹ hỏi. Ta hôm nay chỉ thỉnh năm ra châu đáo hành lão bản, nguyện ý tham đánh cuộc đều có thể đi lên đánh cuộc mau liêu, chỉ cần đánh cuộc toàn trong người, phỉ thúy về người này sở hữu. Nếu không chúng, tiện lợi hai tay dâng lên tiền đánh bạc. Phương Gia nói. Nga. Cái này đảo có điểm ý tứ. Lý Càn cười nói. Đúng vậy, Lý Gia. Phương Gia cười nói, đại gia lẫn nhau chi gian còn có thể lẫn nhau đánh cuộc, lấy ra từng người tiền đánh bạc, an bài giải thạch, toàn bộ quá trình công chính công khai. Cái gì công chính công khai, cái này Phương Gia lại ở gom tiền. Ở đây, mỗi người đều có địa vị, nếu thật sự muốn thi đấu lấy ra tiền đánh bạc tới, giá trị đều sẽ không thấp, mà này đó mao liêu cũng chưa chắc đều là hảo nguyên liệu. Đỗ mi không thể không bội phục cái này Phương Gia. Hắn như thế nào liền có nhiều như vậy chủ ý, cư nhiên còn có như vậy nhiều người cổ động. Chính là đồ mi quay đầu tới tưởng, chính mình từ phương Gia này thành được nhiều ít hảo liêu đâu. Cái này phương ra trong tay mau liêu, ra thủy loại hảo ngọc cơ suất khá lớn. Như thế nào, nhưng có đánh cuộc. Phương ra hỏi. Đánh cuộc một keo có gì phương? Lý Càn cười nói, quay đầu xem Đinh Sĩ Bình, Đinh Lão, Ngài Xem. Vậy chơi một chút đi. Đinh Sĩ Bình cũng nói. Đồ mi tâm cũng ngứa thực. Nàng muốn nhìn phương gia mang đến nguyên liệu, lại nói nêu tới, chơi chơi cũng không sao. Ta một cái tiểu văn bối, liền cùng đại gia thấu cái náo nhiệt. Đỗ mi trả lời. Phương gia nghe được có người phụ họa, tự nhiên cười nở hoa, vậy bắt đầu đi. Đại gia trước xem nguyên liệu, căn cứ chính mình phán đoán nắm chắc tới đánh cuộc. Nhưng sở hữu nguyên liệu đều toàn đánh cuộc, cũng có thể chọn mấy khối đánh cuộc. Mọi người nghe xong, liền đều đi xem mao liêu. Đỗ mi trước xem tiêu một hào mao liêu, này khối mao liêu cái đầu trọng đại. đồ mi bước đầu phỏng chừng trăm tới kg bộ dáng bạch xa vỏ ngoài một cái thủy mãng vòng qua toàn bộ mao liêu mãng mang bên cạnh có thưa thất trứng mới chỉ là vỏ ngoài không đủ tế nhưng bước đầu phỏng chừng cũng là mốt sở xa trường nàng tay nhẹ nhàng phủ lên đi cẩn thận bước về. bên trái chỗ nghỉ tạm có lưỡng đạo vết dạn, vết dạn đã khai lấy bên trong lộ ra thiên màu xám thạch tầng thủy mãng là tuyệt hảo đánh cuộc tượng cho dù có vết dạn cũng đáng đến một đánh cuộc đồ mi khép hờ thượng mắt lại mở khi lập tức bình phục tâm tình bắt đầu xem đệ nhị khối đệ nhị khối đồng dạng là bạch sa da chỉ là cái đầu tiểu một ít 10 kg bộ dáng nay khối bạch sa da vỏ ngoài hạt tinh tế một ít phiếm lục trứng mối cũng phi thường rõ ràng đố mỹ nhẹ nhàng xoa đi biểu tình vẫn như cũ bình tĩnh đố mi đem phía trước chín khối đều nhìn một lần thẳng đến đệ thập khối đệ thập khối cái đầu không lớn ước chừng bốn năm kg bộ dáng hao sa da ra chân bóng Vỏ ngoài hạt tinh tế thậm chí có vài phần trưởng, hình dạng đảo giống cái cuộn tròn mà ngủ trẻ con, có vài phần nghệ thuật mỹ cảm. Kỳ thật Đồ Mi không chỉ có thích Phỉ Thúy, đối Phỉ Thúy Mao Liêu cũng rất là yêu tha thiết, giống loại này phản phất có linh hồn giống nhau Mao Liêu, nàng sẽ tưởng bảo tồn hoàn chỉnh mà không phải cởi bỏ. Tay nhẹ nhàng phủ lên đi sau, biểu tình hơi dùng mình, sau đó thu hồi tay. Các vị nhưng đều xem trọng. Phương ra hỏi: "Ân. Ở đây đều ứng một chút." Nhưng có người nguyện ý đánh cuộc. Phương Gia lại hỏi, ta đánh cuộc một hảo cùng mười hảo. Đinh Sĩ Bình chậm rãi mở miệng nói. Đỗ Mi nghe ngần ra, nàng không nghĩ tới Gia Gia cũng sẽ đánh cuộc một hảo cùng mười hảo. Kỳ thật Đỗ Mi cũng không có chân chính kiến thức Đinh Sĩ Bình đổ thạch bản lĩnh, hắn người này vẫn luôn rất thâm trầm, bên ngoài sinh ý từ Đinh Viễn Nghiệp xử lý, đổ thạch khi cũng không quá lộ thanh xác Đỗ Mi nghĩ tới, Gia Gia đổ thạch bản lĩnh khẳng định không yếu, lại không có nghĩ đến chính mình sẽ muốn cùng hắn đánh giá. Thật xảo Đồ lao bản ở đề bản thượng cũng biết chính là một hào cùng mười hào. Triền diệu dương mắt sắc đã nhìn đến đồ mi trước kia viết ở đề bản thượng con số. Cái này liền thật sự xuất sắc, vật lấy hy vi quý, có người tranh tự nhiên có náo nhiệt xem. Ta không nhất định phải đánh cuộc một hào cùng mười hào. Đồ mi không nghĩ cùng lao ra tử đi so, thắng không có cảm giác thành tiểu, thua tựa hồ không có khả năng. Nàng, bản thân chính là gian lận. Đồ lao bản, nếu ngươi cùng đinh Lão đều lựa chọn một hào cùng mười hào. Thuyết minh này hai khối nguyên liệu thực đáng giá một đánh cuộc. Không bằng các ngươi liền thử xem như thế nào. Thua kia một phương lấy ra hai ngàn vạn tiền đánh bạc, thắng kia một phương giải ra tới phỉ thúy liền về này sở hữu Phương ra nói, như vậy đi, ta cũng thấu cái náo nhiệt, ta cũng lựa chọn một hảo cùng mười hảo. Lý càng chậm rãi mở miệng, lấy ra chính mình để bản. Phương ra, chúng ta tam phương đều lấy ra hai ngàn vạn tiền đánh bạc tới, nếu chúng ta ba cái đều đoán chúng, lại nên như thế nào? Phương ra cảm giác lần này đánh cuộc lớn, hắn mồ hôi lạnh ứa ra, nếu ba vị đều đánh cuộc chúng, phỉ thúy nhưng từ ba cái cùng sở hữu, đồng thời còn có thể từ ta dư lại Mao liều chung lại chọn một khối, đường miễn phí đưa tặng. Nếu hắn khai cái này bãi, liền không phải thua không nổi người. Như vậy có thể, đồ lão bản, đinh lão, các ngươi nói đi. Lý Càn nhìn đồ mi cùng đinh sĩ bình nói. Đồ mi rất tưởng rời khỏi, chính là nghĩ đến những cái đó phỉ thúy, nàng lại liên tiếp. Như vậy có thể. Đinh Sĩ Bình trả lời. Đỗ Mi ý thức được nguy hiểm, nhưng hiện tại bức ra đã không kịp, nàng đành phải nói, ta cũng có thể. Hiện tại ta cho đại gia ba cái phong kín túi, đại gia đem đáp án viết hảo cất vào phong kín túi, ta sẽ đánh thượng thịt khô phong đặt ở phía trước lấy chưa công bằng. Chờ giải thạch sau khi chấm dứt, lại mở ra các vị đáp án, toàn biết hai tháng ai thua. Phương gia nói, "Hảo." Lý Càn viết đáp án viết thực mau, đem đáp án phóng hảo, nhìn Phương gia đánh thượng thịt khô phong. Đỗ Mi hạ bút rất chậm. chờ nàng viết xong trang hảo khi, đinh sĩ bình cũng viết xong. nàng không chỉ có đánh thượng phương gia thịt khô phòng, còn làm trần dụng cầm một cái ấn phong tới đắp lên. đồ lão bản, như vậy cẩn thận, ngươi đây là không tin ta a phương gia cười nói. phương gia chê cười, thiểu tâm một chút cho thỏa đáng. đồ mi nói. phương gia làm việc phi thường nhanh chóng, lập tức bắt đầu giải thạch. trước giải chính là đệ nhất khối bạch sa gia. bởi vì là lão trang khẩu, cũng là trải qua phương gia bước đầu tiên công nhận quá. này khối ma liêu tuy rằng đại, phương gia vẫn như cũ là làm giải thạch sư tới sát thạch. Mọi người đều cho rằng, này sát thạch thời gian khẳng định sẽ thực dài lâu, ai biết không đến nửa giờ, liền xuất lù. Giải thạch sư sát ra một khối đậu hủ lớn nhỏ cửa sổ, một mảnh xinh đẹp trong suốt ngọc thạch đấn xuyên qua mi mắt, chuẩn bị thủy lại sắc hai, phỉ thúy thế nước ngọc chất liền rành mạch ở mọi người trước mặt. Bước đầu xem, tuyệt đối là không đáy sắc pha lê loại phỉ thúy. Chờ sát ra tới diện tích càng lúc càng lớn, mọi người đều sợ ngây người. bởi vì giải thạch sư sát ra một khối giống thành thục bí đao lớn nhỏ phỉ thúy toàn bộ phỉ thúy thông thấu là lượng để cho người khiếp sợ chính là tại đây khối phỉ thúy trung gian có một đoàn lục thuần khiết diễm lục kia đoàn lục như thành nhân nắm tay lớn nhỏ bao quanh cuộn tròn ở bên nhau diễm đem toàn bộ pha lê phỉ thúy đều phảng phất nhiễm một tầng màu xanh lục ánh sáng quá mỹ quá chấn kinh rồi quan trọng nhất là nay khối phỉ thúy cái đầu đại lại như vậy đừng cụ đặc sắc liền tính thiên nhiên như vậy bày cũng là một kiện nghệ thuật giá trị cực cao phỉ thúy bí đao. Phương gia đương nhiên biết này khối ma liêu đấy hảo, có thủy mãng mau liêu khai cao lục cơ hội nhiều. nhưng là này khối ma liêu vỏ ngoài nước ra, hắn cho rằng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có ảnh hưởng. đương nhiên là có ảnh hưởng. phỉ thúy hạ giác chỗ có khó coi thịt gần cùng vết dạng, là cuốn đi vào không ít tạp chất. nhưng là vết dạng chỗ không đủ này khối phỉ thúy mao liêu 1 phần mười, căn bản không ảnh hưởng phỉ thúy giá trị. phương gia giờ khắc này đảo hy vọng ai cũng không cần đánh cuộc chung. Khi thật muốn đánh cuộc chung rất khó, ấn cái này phỉ thúy bộ dáng, cần thiết đánh cuộc chung pha lê phỉ thúy trung gian diễm lục mới tính thật sự đánh cuộc chúng. Hắn trong lòng như vậy tính toán, lập tức làm người giải đệ nhị khối. Này khối mau liêu cái đầu tiểu một ít, giải thời gian lại càng lao lực một ít. Chỉ vì giải thạch sư sát tầng thứ nhất khi, cái gì đều không có. Sau đó lại sát một tầng, ngay sau đó lại sát một tầng. Mau liêu càng ngày càng nhỏ, vẫn không có nhìn đến phỉ thúy. Chẳng lẽ suy sụp? Đại gia trong lòng đều tưởng, nhìn xem Lý Cản cùng Đinh Sĩ Bình thần sắc đều cực kỳ bình tĩnh, giống như một chút không chịu ảnh hưởng. Đỗ Mi che mặt, mọi người xem không đến nàng biểu tình, bất quá từ ánh mắt của nàng xem, cũng có thể cảm giác ra thiếu nữ cũng không có chịu nhiều ít ảnh hưởng. Một cái tuổi còn trẻ nữ hài tử, thế nhưng có thể cùng Đinh Sĩ Bình, Lý Cản giống nhau như thế gặp biến bất kinh, không khỏi làm nhân tâm kính nghệ. Đỗ Mi không phải gặp biến bất kinh, chỉ là nàng đã biết đáp án. Nàng yêu cầu chỉ là chờ cái này Đáp án bạch trần Lại qua gần một giờ liền nghe được có người nói Ra Ra cái gì đâu Đại gia vây qua đi Ra hồng Hồng phỉ thúy Lần này hồng phỉ thúy thủy loại cực hảo Cái đầu tuy rằng không lớn Đều là hồng như máu tươi Ngọc chất cực kỳ mịn nhẵn, tia nho nhỏ một mạt hồng Có thể làm người nhìn không rời được mắt Đố mi đối hồng phỉ đã có sâu đậm cảm tình Cho nên vừa rồi nàng cảm liền đến này khối hồng phỉ khi Mới liên tiếp buông tay Nàng muốn được đến này khối phỉ thúy. Phương gia người hôm nay nguyên liệu đều không kém A. Triền Mộ Dương cười nói, kế tiếp liền phải nhìn xem kết quả. chương 189 Hoàng gia tím phỉ thúy, cầu vẽ tháng. Không có hảo loại nguyên liệu, ta cũng không dám mời các vị tới đánh cuộc không phải. Phương gia cười gượng, hiện tại chúng ta tới công bố đáp án. Xin cứ tự nhiên. Đinh Sĩ Bình cùng Lý Cản đều cực có phong độ, ngồi ở vị trí thượng, trên mặt chưa từng có nhiều biểu tình. Đỗ Mỹ nhưng thật ra khẩn trương. Nàng không phải khẩn trương đáp án mà là khẩn trương ra ra đáp án. Nàng cũng không tưởng thắng lao gia tử, đồng thời cũng không nghĩ thua. Kêu ba cái phong kín túi vẫn luôn đặt ở phía trước án trên đài. Phương gia làm cho mọi người mặt lấy lại đây, sau đó khai sáp, mở ra. Đây là đinh lão đáp án, một hào viết không đáy sắp pha lê loại phỉ thúy, 10 hào viết băng loại tiếp cận pha lê loại hồng phỉ. Cái này đáp án một tuyên bố, đồ mi chân kinh rồi. Đồ thạch Mao liêu không trong suốt, chỉ có thể căn cứ mang mang, trứng muối. sương mù sắc thậm chí chẳng khẩu thạch tầng quả viên tới phán đoán chính mình đối mao liêu trời sinh mẫn cảm có thể nói là khai một cái ngoại quải bàn tay vàng cho nên có thể phùng đánh cuộc tất trung chính là giống đinh sĩ bình thật sự liền toàn bằng thường lui tới kinh nghiệm tới đánh cuộc hắn có thể đánh cuộc tám chín phần mười thật là phi thường phi thường lợi hại đỗ mi đầu một hồi như vậy trực quan cảm nhận được lao ra tử lợi hại cùng sâu không lường được không khỏi ngồi đều ngồi thẳng đinh lao cái này tính đánh cuộc chung chín Phương gia trả lời, hồng Phỉ tính toàn bộ đánh cuộc chúng. Nay khối Hồng Phỉ Thúy thuộc về băng loại tiếp cận pha lê loại. Đinh Sĩ Bình miệng nhàn nhạt giật nhẹ khoe miệng, bất động thanh sắc. Kế tiếp trích lý càn đáp án, Phương gia lòng bàn tay hơi hơi đổ mồ hôi, hắn đương nhiên biết lý Cản Đinh Sĩ Bình đều là đổ thạch trong giới số một số hai nhân vật, bọn họ tất cả đều đánh cuộc chung cũng không phải không có khả năng. Lý gia đáp án là một hào viết pha lê loại phỉ thúy, 10 hào viết băng loại hồng phỉ. Cái này tính đánh cuộc chung 80. Phương gia đối Lý Cản cười nói. Lý Cản chỉ là cười cười, hiện tại chờ chính là vị này đổ lão bản đáp án. Cuối cùng một cái phong thư là đồ mi, phương gia đem sáp thiêu khai, lấy ra tờ giấy. Đương hắn lấy ra tờ giấy khi, hắn sắc mặt hơi đổi, xem đổ mi ánh mắt cũng thâm thúy lên. Một hào cao pha lê loại không đáy sắc phỉ thúy, hơi có vết dạng, bao mãn lục chính dương phỉ thúy hai hào, cao băng loại hồng phỉ thúy, lớn nhỏ ước bốn nghìn khác. Cái này đáp án toàn trường ô lên, vốn di Lý cản Đinh sĩ Bình có thể đánh cuộc ra như vậy đáp án đã làm nhân xứng kỳ, đồ mi đáp án thế nhưng đem Ngọc Thạch cụ thể tình huống nhất nhất viết do, thật giống như trước đó thật sự có một đôi thấu thị mắt có thể nhìn đến mao liêu chung hết thể giống nhau. Từ đáp án thượng xem, đồ lão bản thắng. Phương gia tuyên bố, đồ mi ngồi không núp đích, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, không có chút nào đắc ý chi sắc. Chúc mừng ngươi, đồ lão bản, không nghĩ tới ngươi liền không đáy sắc phỉ thủy bao lục đều có thể đánh cuộc chung. Lý Cẩn chậm rãi đi tới cười nói, thật là hậu sinh khả quý, hậu sinh khả quý A. Đồ thạch có đôi khi còn bằng điểm vận khí, ta chỉ là vận khí tương đối hảo mà thôi. Đồ mi nhàn nhạt cười. Đồ lão bản, vận khí của ngươi vẫn luôn thực hảo. Phương Gia không thể nói là hâm mộ vẫn là ghen ghét. Phương Gia, theo Lý Thuyết Đinh Lão cùng Lý Gia đều tính đánh cuộc chúng đi. Triển Diệu Dương ở bên cạnh nói, ngươi này lại nên như thế nào? Chúng ta tính thua, ta cũng không có đánh cuộc chúng phỉ Thúy Trung mãn lục hơn nữa hồng phỉ thúy lớn nhỏ thủy loại cũng đều không có phán đoán ra tới lý càn người này có tiếng đại khí thua đó là thua thắng đó là thắng cũng không có cái gì bắc không khai mặt mũi cảm giác ta cũng là thua đinh sĩ bình cũng hào phóng thực đổ thạch này hành vốn dĩ dựa vào chính là nhãn lực cùng thiên phú hắn cũng không cảm thấy chính mình thua đó là mất mặt đinh lão lý ra các ngươi nhưng ở còn thừa mao liêu chung chọn một khối ta phương mộ miễn phí đưa tặng bạch kiếm nhân ra 2.000 vạn Phương gia người này cũng không thể không phúc hậu, nên tỏ vẻ liền tỏ vẻ. Vậy từ chối thì bất kính. Lý Càn Đảo cũng không khách khí, thuận miệng chọn chung bốn hảo. Đinh sĩ Bình nhìn mắt đồ mi, đồ lão bản, nếu không ngươi giúp ta chọn chọn, ta tuổi lớn xem lâu rồi đôi mắt mệt, ngươi xem nào khối thích hợp. Phương gia, có thể chứ? Đồ mi quay đầu hỏi phương gia, đây là không hợp quy củ, đương nhiên phải được đến chủ nhân đồng ý. Đương nhiên có thể. Phương gia trả lời. Đồ mi cấp đinh sĩ Bình chọn chúng số 2. Đồ lão bản, hôm nay như vậy đánh cuộc ta vẫn như cũ cảm thấy không tận hứng, chúng ta đổi cái phương pháp như thế nào? Phương gia từ Nam tiểu bắt đầu cùng Đồ Mi giao tiếp liền ngẫm lại chắc chắc nàng đế, hôm nay nàng lại lần nữa làm chính mình chấn kinh rồi một phen. Nếu nếu, còn không bằng đánh cuộc cái đại, hắn muốn sở thấu nha đầu này thực lực. Cái gì phương pháp? Đồ Mi nhàn nhạt hỏi. Ta nơi này có một khối nguyên liệu, từ ngươi ta hai người tới đánh cuộc. Nếu là ngươi thắng, ngọc thạch về ngươi sở hữu. Nếu là ta thắng, Ta muốn ngươi thuộc bảo nhà đấu giá 10% cổ quyền." Phương gia nói. Phương gia lời này làm người đều thay đổi sắc mặt, cái này Phương gia ăn uống thật đại, một mở miệng liền phải nhân ra công ty cổ phần, chỉ là này tiểu nha đầu sẽ đồng ý sao? "Phương gia, ngươi cho rằng ngươi mau Liêu Phỉ thúy giá trị ta thuộc bảo nhà đấu giá 10?" Đỗ Mi sâu kín nh cười, "Nếu là ngươi mau Liêu phế liệu một cái, ta đánh cuộc thắng lại có ý tứ gì? Như vậy không bình đẳng tiền đánh bạc, quá không thú vị, thứ ta không phục đổi. Ngươi đương nhiên cũng có thể để điều kiện." Phương gia nói. Đỗ Mỹ nhìn chằm chằm Phương gia, mà chính mình trên người còn đầu chú vô số ánh mắt, nàng trong lòng có tính toán, nếu ta đánh cuộc thắng, trừ bỏ phỉ thúy Mao Liêu về ta ở ngoài, ta muốn tham dự ngươi Mao Liêu nguồn cung cấp con đường, ngươi ta cắt chiếm một nửa. Nếu ngươi thắng, thúc bảo nhà đấu giá 20% cổ quyền cho ngươi, như thế nào? Một mở miệng liền phải người nguồn cung cấp con đường, ở đây tất cả mọi người tập lưỡi. Lý Càn Chỉ cười không nói. Đinh Sĩ Bình nhìn chằm chằm Đồ Mi, ánh mắt hơi trầm xuống. "Đồ lão bản, ngươi này nho nhỏ nha đầu nhưng thật ra rất khôn khéo." Phương Gia ha hả cười. "Lại như thế nào cập được với Phương Gia ngươi đâu?" Đồ Mi trả lời, Phương Gia một cái đổ thạch đại tái, ngàn vạn thượng trăm triệu lợi nhuận nhập túi. "Ngươi cảm thấy như vậy tính công bằng?" Phương Gia hiển nhiên không muốn. "Nếu ngươi cảm thấy không công bằng, kia có thể từ bỏ." Đồ Mi là rất tò mò Phương Gia nguồn cung cấp con đường, hắn mau liêu lấy hảo, suất lục cao. Thế nước ngọc chất càng là thượng thừa, như vậy nguồn cung cấp con đường ai không nghĩ muốn đâu. Đỗ mi biết phương gia ở thí nàng, nếu nàng tới, nếu đã đánh cuộc, nàng liền thoải mái hào phong đánh cuộc, không cần thiết lại cất giấu Hảo, ta đồng ý. Phương gia khẽ cắn môi, trong tay hắn này khối mau liêu, chính mình đã nghiên cứu quá vài thiên, trong lòng ít nhất có chín thành chín năm chắc, hắn lại sao có thể bại bởi một cái hoàng mao nha đầu. Chỉ là vừa rồi nha đầu này biểu hiện, lại làm hắn không dám kinh địch. Đỗ Mi làm Trần Dụng cùng Phương Gia nhân viên công tác đem kia hai khối ngọc trang hảo liền chờ Phương Gia đem hắn trấn sơn chi bảo lấy ra tới. Mọi người đều vây lại đây xem, thấy đẩy đi lên là một khối ước chừng trăm tới kg cho đen vỏ ngoài mao liêu. Từ vỏ ngoài thạch viên phẩm chất cập thạch mặt lề sách xem, trong nghề người cơ bản đều nhìn ra tới đây là lão khăn giám tràng khẩu mao liêu. Hiện tại trên thị trường lão khăn giám tràng trong miệng mao liêu đã phi thường thiếu, Phương Gia có thể lộng tới một khối lớn như vậy lão khăn giám mao liêu. có thể thấy được trong tay hắn con đường bao sâu nhiều ngạnh. Đỗ Mi lại lần nữa nhìn đến một cái thủy mãng từ Mao Liêu thượng xuyên qua mà qua, này mãng mãng so vừa rồi thủy mãng vi bạch một ít, thủy mãng thượng định điểm điểm phiếm lục trưng muối, liền giống như một cái dòng suối thượng ánh lục bọt sóng giống nhau. Đỗ Mi bị như vậy biểu tượng ngơ ngẩn, nàng là lần đầu tiên nhìn đến biểu hiện như thế tốt Mao Liêu. Càng quan trọng là Mao Liêu vỏ ngoài cực kỳ tinh tế đều đều, vỏ ngoài nhan sắc không có chút nào sắc sai, Đỗ Mi từ trên xuống dưới xem. thế nhưng không có phát hiện một cái vết dạng khó trách Phương Gia phải làm này khối Mao Liêu là áp trục bà bối nay khối Mao Liêu chỉ cần là trong nghề người vừa thấy 99% đều có thể đánh cuộc ra hảo phỉ thúy tới chỉ là này phỉ thúy hảo đến cái nào trình độ liền xem mọi người bản lĩnh cùng vật khí Phương Gia thật là bội phụ ngươi cư nhiên có thể tìm được như vậy cực phẩm Mao Liêu tới Triển mộ Dương Hận không thể này khối Mao Liêu liền về chính mình sở hữu đây là cực phẩm chung cực phẩm đồ lão bản nay khối mau liêu ta lấy 1.000 vạn đồng euro đặt mua. Cho nên ngươi thua cuộc, có phải hay không hẳn là thêm vào lại cho ta 1.000 vạn đồng euro đâu. Phương gia nói. Cái này vắt chảy ra nước phương gia, tìm mọi cách đều phải vớt tiền. nay có cái gì vấn đề? Đố mi sờ sờ Mao liêu, tay hơi hơi gián khẩn. Đột nhiên nàng trong lòng nóng lên, một mặt nóng rắt tím hiện lên ở trước mắt, nàng rút về tay. Như thế nào? Phương gia xem nàng sắc mặt đều thay đổi, liền hỏi. Ta viết đáp án. đồ my trả lời hảo phương gia lại lấy ra một khối phong tín túi đồ Mi viết hảo đáp án để vào trong túi lại có sắp phong hảo trần dụng lại bỏ thêm một tầng sắp ra mà phương gia cũng viết hảo đáp án phong hảo ta đây an bài giải thạch phương gia nói lập tức làm giải thạch đại sư đem bao liêu dọn qua đi bắt đầu giải thạch đồ Mi bình tĩnh không thể lại bình tĩnh bình tâm chờ giải thạch toàn bộ đại sảnh chỉ có máy móc thanh âm mọi người liền hô hấp đều thực nhẹ ai cũng không nói lời nào Tinh trở kết quả ra tới. Ra, ra. Một giờ sau, giải thạch sư la lên một tiếng. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người vây qua đi xem, vừa thấy liên tục kinh hô. Tím, nung liệt tím, thuần dương tím, tím diễm lệ, tím sáng lạ. Loại này tím, trăm giảm khó tìm thứ nhất, được xưng là hoàng gia tím. Ở cổ đại, chỉ cần hoàng tộc mới xứng có được như vậy cao quý màu tím phỉ thúy. Thiểu tâm một chút. Xem giải thạch sư ở tiếp tục sát thạch, bên cạnh liền có người nhắc nhở. Sợ một không cẩn thận sẽ bị thương một đinh điểm ngọc thịt. Như vậy phỉ thúy, bị thương một chút phẳng phất đều là đối này khi nhẫn sẽ chỉ làm người đau lòng. Giải thạch vẫn cứ ở tiếp tục, ở đây người đều ở bên cạnh nhìn chằm chằm xem, ai cũng nghe không được trói thai thanh âm, thậm chí mọi người đều luyến tiếp chấp một chút đôi mắt, chỉ vì nhiều xem một cái này khó gặp hoàng gia tím phỉ thúy. chơi ạ, lại có người kinh hô. Ta lần đầu tiên nhìn đến tình huống như vậy. Đúng vậy, đây là mặc thúy đi. Không sai. phương gia nhìn đến tình huống này đều hơi hơi thay đổi thần sắc vì sao đương gần bảy tám kg màu tím phỉ thúy sắt ra tới khi nhìn đến bên cạnh ra lại có một cái màn thầu lớn nhỏ mặc thúy này khối mặc thúy cùng tím phỉ gắt gao dính hợp ở bên nhau hiển nhiên mặc thúy là hoàng gia tim ký sinh phỉ thúy này khối phỉ thúy giá trị căn bản khó có thể tưởng tượng hoàng gia tím nhan sắc quá mức sáng bóng như đi vào ánh sáng mặt trời thiếu nữ mặc thúy quá mức trầm tĩnh như cúi xuống tuổi già lão giả chín 190 nói chuyện hợp tác, tiếp tục cầu vẽ tháng. Song sinh phỉ thúy, quá khó gặp. Quan trọng nhất chính là, phỉ thúy tính chất thủy loại đều cực kỳ thượng thừa. Phỉ thúy thế giới tựa như một cái mê người năm màu rừng rậm, đưa ngươi kiến thức đến nàng mê người cho rằng đã là người gặp qua đẹp nhất hoa cỏ cây cối khi, lại đi tiến thêm một bước phát hiện còn có càng mỹ cảnh đẹp nơi. Giờ khắc này, đồ mi trong đầu bắt đầu sinh ra tới chính là cái này ý niệm. Mà kết quả này, làm phương gia vừa mừng vừa sợ lại sợ. Kinh chính là hắn cư nhiên giải ra song sinh phỉ thúy tới, thì chính là vô luận là hoàng gia tím vẫn là mặc thúy thủy loại đều đạt tới pha lê loại trở lên. Đặc biệt là hoàng gia tím, so giống nhau pha lê loại ngọc chất càng tinh tế, nhan sắc cân xứng không một ti tạp sắc. Cùng mặc thúy tương tiếp lúc sau kính dạ dày rõ ràng, thế nhưng không có một kia cho nhau lộn xộn ảnh hưởng. Hắn sợ chính là nếu thật sự thua cuộc, như vậy một khối tuyệt thế phỉ thúy chẳng phải là muốn chắp tay nhường lại? Thiên nhiên thật sự kỳ diệu. Thế nhưng sinh ra như thế vẫn Mỹ bắt mắt Phỉ Thúy tới. Đỗ Mỹ nhìn cực kỳ si mê, chờ toàn bộ Phỉ Thúy mải ra tới khi, hoàng gia tím Phỉ Thúy bày biện ở bên trong, quả thực là quang mang vạn trượng. Có thể bắt đầu công bố kết quả đi, Phương gia. Phỉ Thúy đã xem xong, đại gia chờ mong chính là kết quả như thế nào. Này khối Mao Liêu Phương gia hẳn là có rất lớn nắm chắc mới dám lấy ra tới cùng đình đổ Mỹ so, hiện tại liền xem ai có thể đánh cuộc chung. Phương gia, nếu không trước xem ngươi đáp án đi. Triển Mộ Dương nói. Phương gia đem chính mình phong thư lấy lại đây, chậm rãi khai sáp mở ra, mặt trên viết một trường tờ giấy, hắn triển lãm cấp mọi người xem. Pha lê loại hoàng gia tím phỉ thúy, nay đã tương đương lợi hại, ai đều có thể đánh cuộc chung này. Mao liều chung có phỉ thúy, chính là có thể đánh cuộc chung là loại nào phỉ thúy. Thế nước như thế nào yêu cầu chính là công lực cùng sức phán đoán. Lần này Đỗ Thạch, đồ Mi kiến thức cao thủ chân chính, bọn họ ngày thường hiện sơn không lộ thủy, vừa đến thời điểm mấu chốt ra tay, liền rất trí mạng. Ngay sau đó. Phương gia đem đổ mi phong thư lấy lại đây, sau đó khai sát, hắn trần chờ vài giây lúc sau mới chậm rãi lấy ra tới, mặt trên viết, song sinh phỉ thúy, long thạch loại hoàng gia tím cùng cao pha lê loại mặt thúy. Cái này đáp án ra tới, toàn trường ổ lên. Long thạch loại, mười mấy năm đều ra không được một khối đỉnh cấp phỉ thúy, thậm chí rất nhiều người cũng không biết thế gian này còn có long thạch loại phỉ thúy. Đồ mi nếu không phải phía trước ở con hoang ngọc thạch giải ra một khối long thạch loại phỉ thúy, Cũng sẽ không biết còn có so láo hố pha lê loại thế nước càng tốt phỉ thúy. kia hiện tại mấu chốt ở chỗ, này khối hoàng gia tím đến tuột cùng là long thạch loại vẫn là pha lê loại. Ở đây đều là châu báo nghiệp đỉnh cấp chuyên gia, chỉ cần thượng thủ một sở cảm thụ ngọc chất cùng thấm vào độ, liền có thể trong lòng có cái một vài. Phương gia, này đến tột cùng là pha lê loại vẫn là long thạch loại đâu. Triển Diệu Dương đã xem hoa, long thạch loại hắn nghe qua không thấy quá, là người đều tưởng được đến một khối long thạch loại phỉ thúy A. Phương ra sắc mặt trắng bệnh, hắn trong lòng đã có đáp án, lý càn, đinh sĩ bình cập ở đây châu đáo Dám định sư trong lòng đều có đáp án. Châm rãi, hắn lộ ra tươi cười, quay đầu xem đồ mi, đồ lóc bản, ngươi tháng. Đồ mi đôi mắt vẫn như cũ bình tĩnh không gợn sóng, kết quả này nàng dự kiến bên trong, nàng nói, cảm ơn Phương Gia đa tạng, hy vọng ngươi có thể thực hiện hứa hẹn. Đó là tự nhiên, ngươi yên tâm. Phương Gia ra cười không cười, chân dụng đều khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi. Không nghĩ tới đến phương gia nơi này tới một lần, mỗi lần thu hoạch đều lớn như vậy, lần này cư nhiên được đến một khối long thạch loại hoàng gia tím, này thật sự chính là thiên đại vật khí. Đô Lão Bản, ngươi này long thạch hoàng gia tím khi nào bán đấu giá? Triển Mộ Dương đi tới hỏi. Tạm thời không có kế hoạch, nếu muốn bán đấu giá, tự nhiên sẽ tuyên bố tương quan tin tức. đồ Mi trả lời. đồ Lão Bản, giữa trưa cùng ăn cơm như thế nào? Đinh Sĩ Bình chậm rãi lại đây, hôm nay khó được cùng nhau. còn đồng thời đánh cuộc hai khối mao liêu, không bằng một đạo cơm trưa. Xin lỗi đinh lão, hôm nay thật sự không có phương tiện. Đố mi lắc đầu, ngày khác, ngày khác ta thỉnh ngươi ăn cơm. đồ lão bản, người ta tương giao một hồi, trước sau không lấy gương mặt thật kỳ người, này tựa hồ không phúc hậu a Phương gia cũng đối cái này tiểu lão bản khăn che mặt sau lưng gương mặt cực có hứng thú. Phương gia lý lão, nhân ra tiểu cô nương không lấy gương mặt thật kỳ người tất có khổ chung chúng ta cần gì phải khó xử với nàng. Lý Càn xuất khẩu tương trợ nói, này như thế nào chính là khó xử, mà là bằng hữu quý ở hiểu nhau, nếu không lấy gương mặt thật coi người, về sau bất luận kẻ nào cải trang thành đồ lão bản, chúng ta chẳng phải là đều tin là thật. Phương Gia cười nói, Phương Gia, người ta hiểu nhau ở đổ thạch, ở ngồi các vị đều là gặp qua sóng to gió lớn đại trường hợp, là thật là giả không thể liếc mắt một cái nhìn ra, cần gì phải dối rắm ta gương mặt này đâu. Về sau chúng ta hợp tác cơ hội còn rất nhiều. ta nhất định sẽ làm phương gia cập các vị kiến thức ta lư sơn chân diện mục người nói đi phương gia đinh lão đồ mi hỏi ngược lại hảo chỉ bằng ngươi đổ lão bản những lời này phương gia cười to không sai mất đi long thạch loại hoàng gia tím làm hắn đau mình tâm căn đau đau đều cười không nổi hơn nữa chính mình còn hứa hẹn muốn đem con đường phân một nửa cho nàng này quả thực muốn hắn mệnh chính là nghĩ đến về sau cùng nàng chia sẻ nhập hàng con đường lấy đổ lão bản đổ thạch năng lực bọn họ tăng mạnh hợp tác Lại như thế nào sẽ sầu không có càng tốt phỉ thúy đâu. Như vậy tưởng, phương gia cân bằng một chút, mới nói ra những lời này tới. Các vị, ta còn có việc, đi trước một bước. Đố mi nói xong, liền cùng Trần Dụng rời đi. Trần Dụng vội đội kịp, bảo tiêu xe đã khai ở bên ngoài, lên xe lúc sau Trần Dụng còn ở sát mồ hôi lạnh. Vừa rồi quá mạo hiểm. chân thả thở ra một hơi, nghĩ đến tủ sắt long thạch hoàng gia tím, còn có điểm như ở trong ngộng cảm giác. Tiểu lão bản. Ngươi vừa rồi thế nhưng cùng phương gia đổ thạch, còn thắng hắn. Phương gia người này phi thường keo kiệt, hơn nữa thực mang thủ, bọn họ được tam khối như vậy quý báo phỉ thúy, đặc biệt là kia khối hoàng gia tím. Lấy phương gia tính cách, nhất định sẽ đòi lại tới. Ta cũng không phải lần đầu tiên cùng hắn đánh cuộc. Đỗ mi nhàn nhạt trả lời. Điều này cũng đúng, phương gia thật sự sẽ đem hắn nhập hàng tiêu hóa con đường phân chúng ta một nửa sao. Vừa rồi cũng không đính cái hiệp nghị, Trần Dụng cảm thấy thực không đáng tin cậy. Chưa chắc. Loại này tài nguyên là vô hình, Phương Gia nếu thủ tín, tự nhiên sẽ phân. Nếu không tuân thủ tín, nói sắp tới không có hảo liêu, không cho nàng tiến cử con đường tài nguyên, nàng cũng không làm gì được hắn. Cho nên vừa rồi, đồ Mi liền hiệp nghị một chuyện đề đều không đề cập tới, toàn xem người này nhân phẩm. Đỗ Mi tưởng, nếu Phương Gia thủ tín, chính mình đương nhiên cũng sẽ không toàn chiếm hắn tiện nghi. Hôm nay thắng hắn ngày khác tổng hội làm hắn chiếm chút chỗ tốt, hắn nếu không tuân thủ nặng, chính mình hôm nay thắng cũng yên tâm thoải mái. Có người ở theo dõi chúng ta. Phía trước tài xế đột nhiên nói. Đỗ mi đã ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn. Mặc kệ là phương Gia vẫn là ra ra trong lòng đều không thoải mái. Càng đừng nói còn có triển rượu Dương Huynh Đệ ở đâu. Tiếp tục đi phía trước khai đi. Đỗ mi nhàn nhạt nói. Nàng nhưng thật ra không sợ. Còn muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai ở theo dõi nàng. Tìm cái dao lộ ném rất bọn họ là được. Tốt. Tài xế đương quá binh. Lái xe kỹ thuật quá ngạnh. Nhanh chóng vào cao tốc. nhưng là cùng lại đây tốc độ xe độ cực nhanh thực mau cũng cùng lại đây ném không xong tài xế ý thức được đối phương rất lợi hại hắn một cái đột nhiên thay đổi hạ một cái khúc cong ai biết mặt sau chiếc xe kia cũng đi theo hạ khúc cong phương gia thủ hạ có một đám lợi hại người nghe nói đều là đương quá lính đánh thuê bỏ mạng đồ đệ thân thủ cực kỳ lợi hại trần dụng nói đỗ mi khỏe miệng hơi hơi dơ lên nàng cân nhắc phương ra đến tột cùng là muốn làm cái gì tưởng lấy về phỉ thúy vẫn là tưởng trả thù chính mình Nàng không tin phương ra là như vậy không phải người. Đang lúc bọn họ nghĩ muốn như thế nào thoát khỏi đối phương khi, đột nhiên hai chiếc cùng bọn họ cùng khoản màu đen xe hơi hoạt vào đường xe chạy, tam chiếc xe song song đan sen khai, mặt sau lại có xe tễ theo dõi xe. Có người ở giúp chúng ta. Phía trước tài xế nói, chúng ta muốn hay không nhân cơ hội rời khỏi. Không cần. Đỗ Mi rất bình tĩnh, đối phương theo dõi hắn, nàng lại chạy trốn, sẽ chỉ làm đối thủ cho rằng nàng dễ khi dễ. nàng di động vừa lúc vang lên một chút nàng nhìn nhìn tin tức trong lòng nắm chắc đem chiếc xe kia bài trừ tới ta muốn trên xe người không thành vấn đề tài xế vẫn như cũ đi phía trước hai mặt sau hai chiếc xe cùng theo dõi chiếc xe song hành mà đi vẫn luôn đem kia xe tế hạ cầu vượt cuối cùng bọn họ đem người đổ ở một cái đầu ngõ xe đã trước bỏ một bên người trong xe bị mang ra tới màu da ngăm đen thân hình pha cao một người nam nhân nam nhân không nói một lời Cho dù đồ mi phía sau đi theo 4 năm cái bảo tiêu, hắn cũng mặt không đổi sắc. Người là phương ra người. Đồ mi hỏi. Đồ mi sắc mặt lạnh lùng, quay đầu đối Trần Dụng nói, đưa hắn đi cục cảnh sát đi. Người nọ sắc mặt đổi đổi, vốn dĩ ở phương Gia thân thể người, đều là lưu qua đế. Vừa đến cục cảnh sát, một chốc tuyệt đối ra không được, thậm chí sẽ càng phiền toái. Đang lúc Trần Dụng muốn gọi điện thoại khi, hắn điện thoại văng lên, là phương Gia đánh tới. Phương Gia. Trần Dụng trực tiếp điện thoại đồ lao bản ở bên cạnh ngươi sao thỉnh nàng tiếp điện thoại đồ lao bản hiện tại tâm tình không úc chỉ sợ không có phương tiện tiếp ngài điện thoại chân dụng nhìn nhìn đồ mi sắc mặt liền nói nga đồ lao bản mới vừa được ta tam khối như vậy khó được phỉ thúy vì sao hội tâm tình không úc chúng ta mới vừa bắt được một cái ở cao tốc thượng ý đồ theo dõi thậm chí muốn làm hại chúng ta nam nhân đồ lao bản vốn dĩ tâm tình cực hảo biết có người hại chính mình lại như thế nào hội tâm tình hảo đâu chân dụng lệnh lệnh nói Có thể hay không là hiểu lầm đâu. Phương gia giữa mày nhảy dựng, hắn chỉ là làm người đi theo đồ lão bản, nhưng không có làm hắn làm hại nàng. Có phải hay không hiểu lầm chỉ có đến cục cảnh sát mới biết được, phương gia, ngươi vẫn là hôm nào lại đánh tới đi. Trân Dụng nói xong, đem điện thoại quài rớt. Đem người này mang đi đi. Đồ Mi nói, liền muốn lên xe. Đồ lão bản, ngươi thật sự muốn như vậy đắc tội phương ra sao? kia nam nhân mở miệng nói. Hiện tại không phải ta phải đắc tội phương gia. Là Phương gia phải đắc tội ta." Đồ Mi cười lạnh nói, "Ta thành tâm thành ý cùng hắn làm buôn bán, hắn phái người theo dõi ta, ngươi làm sao có thể nói là ta đắc tội hắn đâu?" Đang nói, chân dụng điện thoại lại vang lên, vừa thấy vẫn là Phương gia. Chân dụng nhìn mắt Đồ Mi, thấy nàng hơi gật đầu, chính mình mới tiếp điện thoại. "Phương gia, làm ta cùng Đồ lão bản nói nói mấy câu." Phương gia nói. Chân dụng xem Đồ Mi, Đồ Mi lúc này mới đem điện thoại tiếp nhận tới. "Phương gia, Có cái gì chỉ giáo sao? Đồ mi nhẹ sâu kín hỏi. Đồ lão bản, khi nào chúng ta nói chuyện hợp tác sự tình? Phương gia chuyện vừa chuyển nói. Đồ mi nghe cuối cùng là cười, hảo chín mươi 191 khiếp sợ sự thật. Đồ mi cuối cùng vẫn là đem người thả lại đi, mà nàng cũng cùng phương ra ước định lần sau gặp mặt thời gian, này hết thể so nàng tưởng tượng chúng còn có thuận lợi rất nhiều. Thả người sau khi trở về, nàng mới làm trần dụng đưa chính mình trở về thành trung thành. Đem đồ vật phóng hảo. Đỗ mi tắm rửa một cái đổi hảo quần áo, tự huyền tới. Nàng còn hơi ướt tóc, nghiêng đầu, xem tự huyền tiến vào, nàng lộ ra một mặt vô tội lại nịch ngợm tươi cười. Tự treo ở trong lòng thở dài, chậm rãi đi qua đi, sau đó đem người vòng đến trong lòng ngực, ngươi có biết hay không, ngươi hôm nay rất nguy hiểm. Ta biết ta. Đỗ mi cười, sau đó đem mặt dán ở trong lòng ngực hắn, bất quá ta biết có ngươi ở, ta không sợ. Hôm nay ở trên xe nàng chính là thu được hắn tin tức nàng mới dám như vậy khấu phương ra người. tự huyền cúi đầu nhìn nữ hài nhi hắn thân thân nàng sợi tóc ngươi ra ra nói không chừng đã biết ngươi đã là đồ lao bản ta biết đâu đồ mi gật đầu khả năng hiện tại có thể làm sao bây giờ đâu nàng mơ hồ đã cảm giác được bất quá nàng cũng không sợ nếu ra ra vạch chân nàng như vậy nàng thản nhiên đối mặt nếu hắn giả ngu nàng đi theo giả ngu thì tốt rồi chỉ là đồ mi không khỏi còn tưởng ra ra nếu hoài nghi nàng là như thế nào hoài nghi đâu khẳng định không phải hôm nay liền bắt đầu kia phía trước nàng lộ ra quá cái gì giấu vết sao nàng không nghĩ ra thật sự không rõ tự huyền nâng lên nàng mặt nha đầu này đối mặt phương ra đinh sĩ bình những người này thời điểm nhưng thật ra khôn khéo có thể làm thực nhưng lúc này đối mặt chính mình lại giống cái thiên chân ngây thơ vô tri tiểu nha đầu như thế hai mặt đinh đồ mi phần lớn thời điểm hắn cũng không biết nên lấy nàng làm sao bây giờ cho nên duy nhất biện pháp chính là hảo hảo thân thân nàng bình phục một chút chính mình nội tâm xôn xao chờ thân xong rồi Tiểu nha đầu thân mình cũng mềm, nhu nhược vô lực bám vào trong lòng ngực hắn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thủy mắt gâu gâu nhìn chính mình một bộ lại cầu yêu thương bộ dáng. Hắn hít sâu một hơi, ôm nàng ngồi vào trên sofa, tiếp tục cho nàng sắt tóc. Đồ Mi yên tâm thoải mái ghé vào trong lòng ngực hắn, hưởng thụ hắn yêu thương. Kỳ thật tự huyền có rất nhiều lời nói cùng nàng nói, hôm nay thập phần hung hiểm, phương ra người này là ở màu xám bên cạnh hành tàu nhân vật, Đồ Mi đoạt hắn trong lòng hảo, muốn cho hắn nhịn xuống khẩu khí này rất khó. Đỗ My cùng hắn giao tiếp, bị người ta như thế nào ăn có đôi khi cũng không biết. Hắn có khi không nghĩ ra tiểu nha đầu như thế nào liền như vậy đại lá gan, lần lượt lấy thân phạm hiểm, vì phỉ thúy, vì tài phú. Nếu là, hắn có thể đem chính mình xí nghiệp vương quốc hai tay dâng lên, chỉ cần nàng bình an vô ưu sinh hoạt. Nhưng hiển nhiên không phải, tiểu nha đầu có chính mình mộng tưởng cùng theo đuổi, nàng muốn không chỉ có như thế. Nàng đối phỉ thúy yêu thích không chỉ có bởi vì phỉ thúy cho nàng mang đến tài phú, còn có thứ khác. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới không có ngăn cản nàng, mà là lựa chọn che chở nàng thành toàn nàng. Có lẽ, đây là vận mệnh của nàng. Ngươi suy nghĩ cái gì? Đố mi đột nhiên ngẩng đầu, hắn ánh mắt thâm trầm không thấy đế, phảng phất đã bay tới rất xa rất xa địa phương. Nàng hội nghị thường kỳ nhìn đến hắn như vậy ánh mắt, mỗi khi lúc này, nàng liền sẽ cảm thấy chính mình cùng hắn rất xa, nàng một chút cũng không thích như vậy. Cho nên lại thật mạnh đi lấp kín hắn miệng, không cho hắn chạy quá xa. Nàng muốn chính là nàng ôm nam nhân thời điểm, hắn thân cùng tâm đều ở trên người mình. Buổi chiều tự huyền mới đưa Đồ Mi trở về, về đến nhà khi nhìn đến Đinh Sĩ Bình ở nhà, lão gia tử nhìn đến nàng tiến vào liền hỏi, Đồ Mi, cả ngày ngươi chạy đi đâu? Đồ Mi thân thể còn hơi hơi mềm, vừa rồi cùng tự treo ở trên xe hôn một hồi lâu mới xuống xe. Hiện tại nàng cùng tự treo ở cùng nhau càng thêm ngọt nị thực, ở bên nhau thời gian vĩnh viễn không chê đoạn hai người lệnh qua cùng nhau không đầu không đuôi liền sẽ thân lên. Đỗ mi biết đây là cái gì tư vị, đây là tình yêu cuồng nhiệt cảm giác, nàng có thể cảm nhận được tự huyền tâm cùng nàng dán càng ngày càng gần, như vậy cảm giác quá mỹ diệu. Cho nên lúc này tâm tình của nàng hảo đến muốn bay lên tới, nhìn đến ra ra như vậy hoài nghi nghiêm túc biểu tình nàng cũng không cảm thấy khẩn trương, chỉ nói, ta cùng tự huyền ca ở bên nhau. Ngươi lập tức muốn thi đại học, kỳ nghỉ cũng muốn lưu tại trong nhà hảo hảo ôn tập. Đinh sĩ Bình nói, ta biết đến, ra ra, ôn tập rất quan trọng. yêu đương rất quan trọng a. Lần này luyến ái cùng kiếp trước nàng sở trải qua tình yêu hoàn toàn không giống nhau, kiếp trước nàng thiêu thân lao đầu vào lửa yêu đi, dùng thân thể của mình cùng hết thể ý đồ trói chặt nam nhân, nàng cho rằng tình yêu nên là như vậy. Nay thế nàng mới biết được, ái là bị sủng ái, bị quý trọng, cùng người kia ở bên nhau liền tình cái gì đều không làm, chỉ ngồi ở cùng nhau phát ngốc đều là cực hạn hạnh phúc. Hảo, lên lầu đi thôi. Đinh sĩ bình không có nhiều lời, cũng xoay người về phòng đi. Đỗ Mi lên lầu, vừa lên lâu liền nhìn đến Khang Giai Nghi. Hiện tại Khang Giai Nghi, ở đinh ra tựa như một mặt tu linh tồn tại, trầm mặc ít lời. Đố Mi chỉ nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, liền người đều lười đến tê liền về phòng. Khang Giai Nghi không thèm để ý, nhìn Đỗ Mi bóng dáng, ánh mắt càng thêm âm ngoan Đố Mi ghé vào trên giường, sự tình hôm nay còn ở trong đầu qua một lần, nàng cẩn thận nghĩ rồi lại nghĩ, quyết định vẫn là nếu muốn biện pháp rời đi trong nhà mới là. Chính như vậy tưởng thời điểm. Nàng điện thoại văng lên, thầm nghĩ có thể hay không là tự huyền đánh tới, lấy ra di động vừa thấy tới điện thoại là triển diệu dương. Nàng may nhăn lại tới, người này gọi điện thoại cho nàng làm cái gì, nàng do dự mà muốn hay không ấn rớt, cuối cùng vẫn là ấn rớt. Kết quả mới vừa ấn rớt, điện thoại lại văng lên. Thật là chưa từ bỏ ý định, đỗ mi vẫn là đem điện thoại tiếp lên. Triển thiếu, có việc sao? meo mèo, cuối cùng ngươi còn chịu tiếp ta điện thoại. Triển diệu dương nói. Chuyện gì? Mau nói. thiếp ta điện thoại liền như vậy không kiên nhẫn sao. Ngươi biết liền hảo. Nàng đều phiền chết người này, nàng sửa đúng hắn bao nhiêu lần hắn cái này sưng hô, hắn chính là không thay đổi. Thật là ghê tởm nam nhân, đồ mi ở trong lòng đem hắn măng cái biến. Ngươi hôm nay ở phương gia chỗ đó biểu hiện làm ta lau mắt mà nhìn, meo mèo, ta không nghĩ tới ngươi đổ thạch lại là như vậy lợi hại. Triển Diệu Dương nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đố mi mặt không đổi sắc, ngữ khí vẫn như cũ lãnh lanh lệ. Mèo mèo. Ta cùng lệ tấn đi ngục giam xem qua lệ tùy ngươi biết hắn cùng ta nói rồi một kiện chuyện gì sao? Hắn nói, ngươi chính là đồ lão bản. Triển Diệu Dương nói, hắn bị cùng loại phòng lang bình xịt phun quá hai lần, một cái là ngươi, một cái chính là đồ lão bản. Phải không? Không nghĩ tới đồ lão bản cũng cùng ta dùng cùng loại phòng lang bình xịt, có thể thấy được đối phó biến thái phương pháp đều là giống nhau. Đố mi cười lạnh, hy vọng về sau ngươi không có cơ hội nêm đến. meo meo, ngươi có thể phủ nhận. Nhưng là sự thật sẽ chứng minh, ta suy đoán là đúng." Triển Diệu Dương ha hả cười. "Vậy ngươi chậm rãi đoán đi." Đỗ Mi nói xong, ấn rất điện thoại. Triển Diệu Dương treo lên điện thoại, tươi cười dần dần trồi lên tới, hắn nắm chặt điện thoại ống, cấp một người khác gọi điện thoại, đó chính là ở nước ngoài Đinh Phương Phỉ. "Ngươi còn đánh với ta điện thoại làm cái gì?" Đinh Phương Phỉ nhận được hắn điện thoại tức giận. Nàng ở bổ tẩn quá một chút cũng không tốt, sinh hoạt phí hữu hạn, hiện tại mẫu thân cũng chi viện không được nàng nhiều ít. Nàng không thể quá xa xỉ sinh hoạt. Nàng tiếng Anh tuy rằng không tồi, chính là cực không thích đứng nơi này khí hậu, dẫn tới cảm mạo vẫn luôn không tốt, học tập càng là nghiêm trọng theo không kịp. Đinh Phương phỉ quá quán chúng tinh phủ nguyệt sinh hoạt, chính là ở chỗ này lại thê thảm giống chỉ kẻ đáng thương, nàng toàn thân đều là hoàng khí. Vốn dĩ mẫu thân còn một ngày một chiếc điện thoại, hiện tại vài thiên tài sẽ gọi điện thoại tới. Đinh Khang thái càng quá mức, 10 ngày nửa tháng mới có thể đả thông hắn một chiếc điện thoại. Chẳng lẽ quan tâm một chút người không thể Triển Diệu Dương như mày, nếu không phải có khác mục đích, ai nguyện ý nghe Đinh Phương Phỉ kia tràn đầy hoàn khí thanh âm? Người sẽ quan tâm ta. Đinh Phương Phỉ cười lạnh, Triển Nhị thiếu có dám mau phóng? Đinh Phương Phỉ, người ban đầu kia sở ưu nhã đi chỗ đó, nói chuyện càng ngày càng khó nghe xong. Triển Diệu Dương bất mãn chỉ trích, mau nói. Đinh Phương Phỉ đều mau không kiên nhẫn, người còn nhớ rõ đổ lão bản sao? Triển Diệu Dương đi vào chính đề, nàng đương nhiên nhớ rõ, cái kia đổ Thạch Phi thường lợi hại nữ nhân. mẫu thân mới vừa gọi điện thoại cho nàng khang gia nhà đấu giá bị niêm phong buôn bán cho phép bị thu về và hủy cứu cứu lần này phải ngồi tù mà hết thảy này hết thảy đều bái cái kia đồ lão bản ban tặng, cái kia đồ lão bản chính là đinh đồ mi triển diệu dương nói ngươi nói cái gì đinh phương phỉ ngẩn ra phi thường ngoài ý muốn, ta không nghe lầm đi sao có thể lệ tùy chính miệng nói không tin ngươi có thể đi hỏi hắn hôm nay ta lại cùng đồ lão bản giao tiếp Ngươi biết ta cùng nàng có bao nhiêu quen thuộc cho dù nàng che mặt ta đều có thể liếc mắt một cái nhận ra nàng tới Triển diệu dương nói đinh đổ mi cư nhiên là đồ lão bản đồ lão bản không phải khai nhà đấu giá sao nàng không phải đổ thạch rất lợi hại sao đinh đổ mi sao có thể là đồ lão bản đâu đinh phương phỉ vẫn không muốn đi tin tưởng nàng không muốn tin tưởng đinh đổ mi cư nhiên lợi hại như vậy bằng không ngươi ra ra như thế nào sẽ mang nàng đi đằng hướng đâu Ta nghe nói ngươi ra gia lần này đánh cuộc trở về phỉ thúy đều là dựa vào nàng được đến, đồ lao bản vẫn luôn che mặt gặp người, chỉ sợ chính là bởi vì nàng là Đinh Đồ Mi. Chuyện này cấp Đinh phương phỉ kích thích quá lớn, Đinh Đồ Mi biến lợi hại nàng biết đến, chính là nàng lợi hại như vậy liền đại gia nàng sở liệu. Mẫu thân nói, hiện tại Thanh Dương nhà đấu giá, thuộc Bảo nhà đấu giá lực ảnh hưởng lớn nhất, phát triển thế thực mạnh, thuộc Bảo nhà đấu giá lao bản chính là đồ lao bản. Nếu đồ lao bản là Đinh Đồ Mi. Như vậy thuộc bảo nhà đấu giá còn không phải là nàng sao. Cái này ý niệm giống cây châm giống nhau thật sâu chắc ở trong lòng nàng, nàng khó chịu phát điên. Cung truyền diệu dương kết thúc xong điện thoại, Đinh Phương Phỉ liền gọi điện thoại cho mẫu thân Khang Giai Nghi, đem chuyện này nói cho nàng. Khang Giai Nghi ngay từ đầu không tin, sau lại dần dần lại tin. Đinh Sĩ Bình càng ngày càng nặng coi Đinh Đổ Mi, nếu Đinh Đổ Mi không có một chút bản lĩnh nói, nàng sao có thể như vậy đến Đinh Sĩ Bình coi trọng. Có cái này đáp án. Khang gia nghi đối đổ mi thù hận càng ngày càng thâm, nghĩ nàng hại chính mình cùng nữ nhi không nói, hiện tại liền nàng gia tộc đều hủy hoại. Ca ca lần này ngồi tù là ngồi định rồi, khang gia nhà đấu giá là xong đời, khang gia hoàn toàn chơi xong, này hết thể đều là đinh đổ mi làm. Nghĩ đến vừa mới kêu nha đầu khi trở về khí phách hăng hái bộ dáng, nàng hận hàm răng đều đau. Không thể, không thể lại tiếp tục đi xuống. Lại như vậy đi xuống, nàng có thể hay không uy hiếp nhi tử địa vị. trên thực tế nàng hiện tại đã uy hiếp đến nhi tử địa vị nàng muốn ngăn cản này hết thảy nàng không thể làm đinh đổ mi ở tồn tại hậu thế thượng chương 192 đâm thủng tầng này giấy lý minh huân gần nhất còn tại cha lão dương nguyên nhân chết nguyên lai lão dương là duy nhất manh mối đã có người hãm hại lao dương tất nhiên là sợ lao dương nói ra một ít bí mật hiện tại lao dương đã chết chỉ cần tìm ra sau lưng hung thủ đó chính là manh mối hắn tìm được rồi chiếc xe kia đây là một chiếc thất xe Xe chủ bất quá là một cái bình thường thị dân, cùng Lao Dương xả không thượng nửa điểm quan hệ. Hắn lại đi Nam tiểu điều tra Lão Dương cùng bên người bằng hữu quan hệ, Lao Dương người này phi thường điệu thấp, ngày thường không cùng bất luận kẻ nào lui tới. Cuối cùng còn tra ra Lão Dương có mấy cái đồng hành kẻ thù, bởi vì Lao Dương thường bằng nhân đổ thạch, đắc tội không ít người. Hắn tỏa định đối tượng vài cái, mỗi người tra xét cái đế hướng lên trời, vẫn không có kết quả. Đâm xe người, bố cục thực tinh vi, manh mối liền như vậy chặt đứt. hôm nay hắn trở về đã đã khuya lý càn đem hắn kêu vào phòng ngươi gần nhất đang làm những gì mỗi ngày hướng nam kiểu chạy cha án mà thôi ba ngươi chừng nào thì đối công tác thượng sự tình như vậy cảm thấy hứng thú lý minh huân hỏi ta không phải đối với ngươi công tác cảm thấy hứng thú là ngươi gần nhất quá không bình thường lý càn xem nhi tử dâu cũng chưa hảo hảo quát sắc mặt cũng không phải thực hảo càng là lo lắng hôm nay mẹ ngươi gọi điện thoại kêu ngươi về nhà ăn cơm đều đánh không thông minh huân ngươi có phải hay không còn ở cha lão dương cái kia án tử là không duyên cớ người đã chết không có khả năng không cha lý minh huân trả lời không chỉ là nguyên nhân này đi lý càn hỏi lại ngươi có phải hay không vì tỷ tỷ ngươi ba ngươi nói cái gì lý minh huân mi một trọn, ngươi cùng minh châu phát sinh chuyện gì lý càn đơn giản vạch trần tới nói có người nhìn đến ngươi ở minh châu chô ở xuất hiện các ngươi ôm nhau còn có mấy ngày trước có cái từ mẹ quốc trở về thế chất Thế nhưng nói ngươi cùng mình Châu là tình lữ, các ngươi ở mẹ quốc liền ở bên nhau. Hán phí thật lớn kính, mới lấp kín người nọ miệng. Lý Minh Huân Kỳ thật biết, giấy là bao không được hỏa. hắn cùng Minh Châu ở Mễ quốc gái oanh oanh liệt liệt, Tổng hội lộ ra phong về nước. Ta cùng Châu Châu vốn dĩ liền không phải thân sinh tỷ đệ, chúng ta ở bên nhau lại có cái gì sai? Lý Minh Huân lạnh giọng hỏi lại, ba, ngươi nói đúng, ta sở dĩ như vậy cha láo dương sự tình, chính là muốn tìm ra Minh Châu thân nhân. Chỉ cần tìm được Minh Châu thân nhân, chúng ta liền có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Bang! Lý Càn một bạt thai đánh vào Lý Minh Hơn trên mặt, ngươi điên rồi. Lý Minh Hơn chịu hạ cái này cái tác, ánh mắt vẫn vô cùng kiên định, đúng vậy, ta điên rồi, ta liền ái Minh Châu, ta sớm điên rồi. Các ngươi không thể ở bên nhau, các ngươi tuyệt không có thể ở bên nhau. Lý Càn ngày thường đối nhi nữ từ trước đến nay ôn hòa, hắn trước nay là sắm vai từ phụ nhân vật, nhưng lần này lại vô cùng nghiêm khắc, ngươi nghe. các ngươi muốn ở bên nhau chính là chúng ta lý ra thiên đại chê cười chúng ta đã ở bên nhau lý minh huân muốn đang muốn tìm đến minh châu người nhà lại nói hiện tại nếu nói khai hắn cũng không sợ sợ hãi ba ngươi nếu thành toàn ta cảm ơn ngài ngươi nếu phản đối ta cũng sẽ không thay đổi ta quyết định minh huân ngươi nghe lý càng nắm chặt nhi tử nhi tử minh châu là ngươi tỷ tỷ nhà ngươi không phải không biết mẹ ngươi có bao nhiêu coi trọng minh châu nàng vẫn luôn cho rằng minh châu là nàng thân nữ nhi ta hỏi ngươi Nếu là mẹ ngươi biết các ngươi ở bên nhau, nàng sẽ thế nào? Ngươi muốn bức tử nàng sao? Nhắc tới mẫu thân, Lý Minh Huân mới hơi hơi có vài phần do dự, hắn vì cái gì ẩn nhận đến bây giờ, chính là bởi vì mẫu thân. Cho nên muốn tìm một cái cơ hội nói cho mẫu thân chân tướng. Nàng sẽ không mất đi tỉ tỉ, ta cùng Minh Châu ở bên nhau, Minh Châu giống nhau là nhà của chúng ta thân nhân. Ba, Cuộc đời này trừ bỏ Minh Châu ta sẽ không ái nữ nhân khác. Lý Minh Huân thái độ kiên quyết đối phụ thân nói. Lý Cản Đối Nhi Tử thực hiểu biết, từ nhỏ đến lớn hắn tính cách nội liễm, nhìn rất ôn hòa, kỳ thật là một cái phi thường chấp nhất người, một khi hắn hạ quyết tâm liền sẽ không thay đổi. Nhiều năm như vậy, hắn ở nước ngoài cũng hảo, trở về lúc sau cũng hảo, chưa từng thấy hắn cùng cái nào nữ hải tử lui tới quá. Đối nữ hải tử thái độ hắn vừa không lãnh đạm cũng không thân thiết, thích quá hắn nữ nhân vô số, đều bị nói hắn ôn nhu, tinh tế chu đáo nhưng đồng thời cũng có khoảng cách cảm, bởi vì hắn cũng không làm nữ hải tử dựa vào hắn thân cận quá. Chứ bỏ một cái Minh Châu, từ nhỏ dẫn hắn lớn lên, hắn kính trọng nhất Lý Minh Châu. Nhưng bây giờ còn chưa được, ngươi đột nhiên nói chuyện này mụ mụ ngươi tuyệt không có thể tiếp thu. Lý Càn đành phải chuyển biến thái độ, Minh Huân, mẹ ngươi gần nhất đường máu lại thấp, nàng không thể chịu kích thích. Ta biết, nhưng là chúng ta không có khả năng vẫn luôn như vậy đi xuống. Lý Minh Huân biết phụ thân bất quá là lấy mẫu thân tạm thời trấn an hắn, nay chút nào sẽ không dao động hắn cha láo dương tử vong chân tướng. Từ phụ thân thư phòng ra tới. Hắn liền nhìn đến Lý Minh Châu đang từ cố khả hương phòng ra tới. Minh Châu vi lăng thần, xoay người về phòng, ai biết Lý Minh Huân cũng theo kịp. Ngươi làm cái gì? Minh Châu đổ ở cửa không cho hắn tiến vào. Ta có lời cùng ngươi nói. Lý Minh Hân không chịu đi, đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú hắn. Minh Châu sợ bị người thấy, đành phải phóng hắn tiến vào, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Chuyện gì? Minh Châu vội hỏi, Minh Huân đây là ở trong nhà, ngươi lần sau không thể như vậy. Ba biết ta và người sự. Cái gì? Minh Châu hơi giật mình, sau đó liền bắt đầu hoảng, cuối cùng lại bình tĩnh lại, liền hỏi, ba ba nói như thế nào? Ba nói trước không cho mẹ biết. Lý Minh Huân nắm lấy Lý Minh Châu hai vai, cực kỳ nghiêm túc nói, Châu Châu, chúng ta nhất định phải kiên trì đi xuống, ngươi đáp ứng quá ta. Ân, ta đáp ứng rồi ngươi. Lý Minh Châu gật đầu, như vậy trạng thái đã rất nhiều năm như vậy, bọn họ đều không có tìm được giải quyết phương pháp, Minh Châu cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Chỉ thấp thấp nói, ngươi mau về phòng đi thôi, đừng làm cho người thấy được. Lý Minh Huân nhìn tỉ tỉ, vẫn là không nhịn xuống ôm chặt lấy nàng, thực xin lỗi, châu châu. Làm sao vậy? Lý Minh Châu bị hắn ôm có chút mặc danh, lại có chút chua sót, nghĩ đến trong bụng hải tử, nàng càng là có chút bất lực. Ta chưa từng hảo hảo bảo hộ ngươi. Lý Minh Huân hôn môi nàng phát. Ai nói? Lý Minh Châu ôm lấy đệ đệ đầu, mấy năm nay, mặc kệ ta tao ngộ đến cái dạng gì sự tình. Ngươi vẫn luôn đều ở ta bên người. Huân huân, ngươi đã là một cái chân chính nam tử Hán, ta cho rằng ngươi vì kiêu ngạo. Minh Huân hốc mắt hơi nhiệt, túi đầu hôn môi trụ nàng môi. Minh Châu biết hắn gần nhất cha lão dương án tử cha có chút thất bại, cũng có chút sốt ruột. Hắn ở sợ hãi, sợ hai chính mình lại giống lần trước như vậy ném xuống hắn đi kết hôn. Hắn tâm nàng đều hiểu, trong lúc nhất thời có chút đau lòng liền không có cự tuyệt. Hai người thân như hỏa như đồ khi, đột nhiên cửa mở. Châu Châu. Mụ mụ cho ngươi phao. Cố khả hương xuất hiện ở cửa, nhìn đến nữ nhi cùng nhi tử ôm nhau hôn môi khi nàng ngây người, nửa ngày không phản ứng, các ngươi đang làm cái gì? Minh Châu cùng Minh Huân vội tách ra, Lý Minh Huân còn che ở Minh Châu trước người, tiến lên tưởng cùng mẫu thân giải thích, mẹ, ta cùng. Các ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Cố khả hương trên mặt huyết sắc nhanh chóng lột đi, trong tay cái ly cũng rất nện ở trên mặt đất, dầm một thanh âm văng lên, cố khả hương trong miệng còn gọi ra một tiếng, trời ạ. mẹ. Ngươi nghe ta giải thích." Lý Minh Huân vội kéo mẫu thân tránh ra, sợ nàng dẫm đến pha lê, "Có chuyện chúng ta vẫn luôn không cùng ngươi nói. Có phải hay không ngươi? Có phải hay không ngươi?" Cố Khả Hương trở tay bắt lấy Nhi Tử, tay liền hướng Nhi Tử trên người đánh, "Có phải hay không ngươi cưỡng bách tỷ tỷ ngươi, ta liền biết, từ nhỏ đến lớn ngươi liền ái dính Châu Châu. Ta cho rằng bất quá là ngươi tỷ mang đại ngươi, ngươi cùng nàng thân một ít thôi. Ngươi cư nhiên như vậy đối chính mình thân tỷ tỷ, ta Ta đây là tạo cái gì người ta? Mẹ, không phải ngươi tưởng như vậy. Lý Minh Châu coi chừng nhưng Hương một chút lại một chút đánh Minh Huân vội qua đi. Mẹ, ngươi nghe ta nói, không phải ngươi tưởng như vậy. Ta cùng Minh Huân ta là tự nguyện, ta cùng Minh Huân yêu nhau. Ngươi nói cái gì? Yêu nhau. Cố khả Hương giống xem quái vật giống nhau nhìn nữ nhi, ngươi cùng Minh Huân sao lại có thể yêu nhau? Các ngươi là thân tỷ đệ nha. Châu Châu, ngươi điên rồi sao? Ta cùng Minh Châu căn bản không phải thân tỷ đệ. Lý Minh Hân lớn tiếng nói. Người điên rồi. Cố khả hương lại là một bà thai đánh vào nhi tử trên người. Ta sinh các người hai cái chẳng lẽ ta không biết sao. Người sao lại có thể nói như vậy. Mẹ, người trước bình tĩnh lại, chúng ta lại chậm rãi cùng người nói. Lý Minh Hân nhậm mẫu thần đánh. Phát sinh chuyện gì? Lý càng nghe được thanh âm chạy tới, nhìn đến cái này cảnh tượng đại khái cũng minh bạch. Cố khả hương vừa thấy đến trượng phu, nước mắt rơi như mưa, lao lý, chúng ta là tạo cái gì nghiệt. Nhi tử nữ nhi như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy tới Nhưng Hương Người trước bình tĩnh một chút Người đừng nóng giận Lý Càn lo lắng thê tử bệnh tình sẽ tái phát Người trước bình tĩnh Ta Ta thật sự cố khả hương khóc lóc khóc lóc không thở nổi Lập tức liền té xỉu Trong lúc nhất thời Lý gia loạn thành một đoàn Cố khả hương bị đưa đến bệnh viện Thượng xe cứu thương khi Lý Càn nhìn mắt nhi tử nữ nhi Vừa mới mới nhắc nhở quá nhi tử Ai biết giây tiếp theo đã bị thê tử phát hiện Hắn đều hoài nghi nhi tử có phải hay không cố ý. Minh Châu trong lòng ấy náy tới rồi cực điểm, lên xe khi nàng trầm tĩnh lợi hại, ngồi ở mẫu thân bên người không nói một lời. Lý Minh huân cũng lo lắng, chỉ hy vọng mẫu thân không có việc gì. Đồng thời cư nhiên còn có một loại tùng khẩu khí cảm giác, nhịn nhiều năm như vậy tầng này giấy cuối cùng là đâm thủng. Tới rồi bệnh viện, cố khả hương vốn dĩ tuột huyết áp có tâm suất không đồng đều chờ trái tim vấn đề, đưa đến bệnh viện cứu giúp hơn một giờ cuối cùng ổn định xuống dưới Ra tới khi Lý Cản đối bọn họ nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ai cũng không được tiến vào, ta trước cùng mẹ ngươi nói. Hảo, ba. Minh Châu gật đầu, Lý Minh Huân trầm mặc, xem như đồng ý. Cố khả hương đánh trấn định tề, lúc này cuối cùng ổn định. Chờ nang tỉnh lại, cảm xúc cũng ổn định rất nhiều. Nàng nghe trượng phu cùng nàng giải thích năm đó sự tình, ngay từ đầu không thể tiếp thu, dần dần biểu tình cũng bình tĩnh rất nhiều. Minh Châu thế nhưng không phải ta nữ nhi. Miệng nàng niệm rất nhiều biến những lời này. Nàng ở Minh Châu trên người đầu chú quá nhiều quá nhiều, Minh Châu là nàng tiêu ngạo. Minh Huân tuy rằng là nhi tử, nhưng bởi vì thân thể không hảo nàng mang Minh Huân không nhiều lắm. Tương phản, Minh Châu là trưởng nữ, nàng tương đối trưởng thành sớm, vẫn luôn là nữ nhi ở chiếu cố chính mình. Nữ nhi ưu tú, nữ nhi nghe lời, bên ngoài ai không hâm mộ nàng có như vậy một cái mỹ lệ mà ưu tú nữ nhi. Nàng như thế nào có thể tin tưởng, Minh Châu thế nhưng không phải chính mình nữ nhi. Tiêu Minh Châu tiến bảo. Cố Khả Hương bình tĩnh lúc sau, đối trượng phu nói: "Chương 193 không thể cùng nhau." Lý Cản xem Thê tử là bình tĩnh, mới chậm rãi đi ra ngoài, xem Lý Minh Châu cùng Lý Minh Huân các ngồi ở ghế dài một đầu, hắn chậm rãi nói: "Minh Châu, mẹ ngươi kêu ngươi đi vào." Lý Minh Huân nhìn mắt tỷ tỷ, ở hơi hơi đứng dậy muốn đuổi kịp khi, lại ở ánh mắt của nàng trung lại ngồi xuống, sau đó chậm rãi đẩy ra mẫu thân phòng bệnh môn. Cố Khả Hương nhìn nữ nhi tiến vào, kỳ thật Minh Châu lớn lên cũng không kia giống chính mình. Nhưng rất nhiều người lĩnh hô nàng, đều sẽ thuyết Minh Châu đôi mắt cùng thần sắc đều cùng nàng có vài phần giống nhau. Dân ra, nàng cũng tin, hiện tại biết chân tướng, mới tỉnh ngộ Minh Châu đích sắc không giống chính mình. Lại nhìn kỹ, nàng Ngũ Quan thần sắc thật sự có vài phần giống chính mình hảo tỷ muội Bình Yên. Đào Bình Yên là một cái văn tĩnh nữ nhân, nàng là phương nam người, có phương nam tinh tế nhu hòa. Cố Khả hương thích Liêu Bình Yên, hai người đã từng là khuê mật, không chỗ nào không nói chuyện. Sau lại biết được Bình Yên chết, còn thương tâm thật lâu nàng chưa từng nghĩ tới minh châu thế nhưng không phải chính mình nữ nhi hiện tại bừng tỉnh minh châu trên người có quá nhiều bình yên bóng dáng châu châu lại đây cố khả hương đối nữ nhi vương tay mẹ minh châu ngồi vào mẫu thân bên người gắt gao nắm lấy tay nàng nàng đôi mắt hơi ướt át nhất thời không biết như thế nào mở miệng người còn muốn mụ mụ sao cố khả hương ôn nhu hỏi nữ nhi mẹ ta vĩnh viễn đều là ngươi nữ nhi Mẫu thân những lời này làm mình trâu hoàn toàn hỏng mất, nàng cảm thấy chính mình quá xấu, nàng cùng minh Huân ở bên nhau đối mẫu thân chính là một loại rất sâu thương tổn. Cố khả hương ôm chặt trụ nữ nhi, cuối cùng là chính mình đau đến đại nữ nhi, cho dù biết nàng không phải chính mình thân sinh, kia cắt không ngừng thân tình vẫn làm nàng vô pháp không yêu nữ nhi. Nghĩ đến bình yên, càng làm cho nàng đối nữ nhi thương tiếc vài phần. Nói cho mụ mụ, ngươi có minh Huân sao lại thế này? Các ngươi như thế nào ở bên nhau? Cố Khả Hương lúc này mới lo lắng vấn đề này, hơn nữa cũng là tất mặt giải quyết vấn đề. Minh Châu hít sâu một hơi, liền đem như thế nào cùng Minh Huân bắt đầu nói đơn giản. Hắn đi mễ quốc lại là đi tìm ngươi. Cố Khả Hương không nghĩ tới bọn họ bắt đầu như vậy sớm, hơn nữa như vậy thầm, tức khác người đều cho váng. Ngươi ngốc nha, hắn không hiểu chuyện, ngươi không thể đi theo không hiểu chuyện. Ta cũng không biết lúc ấy chính mình là làm sao vậy, ta luyến tiếc hắn khổ sở. Minh Châu lạc nước mắt kể ra, hắn nhìn qua rất khó chịu. Mà ta lại uống say. Thực xin lỗi, mẹ, ta cùng Minh Huân chi gian đều là ta sai. Cố khả hương một câu nói không nên lời, nàng đối Minh Huân xem nhẹ quá nhiều, cho tới nay đều nhọc lòng Minh Châu hôn sự. Nàng gả đến kinh thành đi, nàng lo lắng nàng ở đàng kia quá không tốt. Sau lại ly hôn, vừa nghe nhà trai xuất quỹ lập tức duy trì nữ nhi làm nàng trở về, trở về lúc sau nàng lại nhọc lòng nàng hôn sự. Tương phản, Minh Huân tính cách quá mức nội liễm, mọi việc lại đều có chủ kiến. nàng cảm thấy minh châu hôn sự không thu phục đệ đệ có thể chầm rãi ai biết một đôi nhi nữ thế nhưng có nàng ở bên nhau cố khả hương ngưỡng mộ nữ nhi nhưng là nghĩ đến nữ nhi cùng minh hân ở bên nhau nàng như thế nào cũng tiêu hóa không được ngươi thật sự ái minh hân không phải bởi vì hắn là ngươi đệ đệ hắn lưu luyến si mê ngươi cho nên ngươi mới cùng hắn ở bên nhau cố khả hương bất do hỏi nữ nhi minh châu gật đầu mẹ có lẽ ở ta không kết hôn phía trước có lẽ ngài hỏi ta những lời này Ta khả năng còn mê hoặc còn do dự. Nhưng từ ta đã trải qua lần đó thất bại hôn nhân, lòng ta phi thường xác định. Ta ái Minh Huân, không nhân hắn là ta đệ đệ mới tiếp thu hắn. chơi ạ! Cố khả hương thật không biết làm sao bây giờ, chính là Minh Châu, các ngươi là tỷ đệ nhà, các ngươi như thế nào có thể ở bên nhau. Này nếu là truyền ra đi, ta và ngươi bà cũng chưa bộ mặt gặp người. Ngươi cùng Minh Huân, cũng sẽ bị người cười nhạo. Minh Châu đương nhiên hiểu, nàng là lý gia trưởng nữ, đây là không tranh sự thật. Tất cả mọi người là như vậy cho rằng, đột nhiên nói nàng không phải Lý Gia nữ nhi, đột nhiên nói nàng muốn cùng Lý Minh Huân ở bên nhau, người ở bên ngoài xem ra này đơn giản chính là vớ vẩn. Không biết người, còn sẽ cho rằng Lý Gia quan hệ có bao nhiêu hỗn loạn, tỷ đệ biến phu thê, hoàng thiên hạ to lớn mẫu. Minh Châu, mụ mụ cảm thấy thực xin lỗi ngươi. Ngươi từ nhỏ, ta không chỉ có không hảo hảo chiếu cấu ngươi, còn muốn ngươi chiếu cố ta, còn muốn mang ngươi đệ đệ, an bài sự tình trong nhà. Ngươi xem Minh Hân. Đến bây giờ cùng ta thân đi cũng không phải như vậy thân, ngược lại mọi chuyện đều hỏi ngươi, mọi chuyện ỉ lại ngươi. Hắn là đem mẫu thân cảm tình di chuyển tới trên người của ngươi. Hắn hiện tại còn trẻ, hắn căn bản không cho bên ngoài nữ nhân cơ hội liền vào trước là chủ cho rằng ái ngươi. Chờ hắn lại quá mấy năm, gặp được đối nữ hài tử liền cái gì rõ ràng. Hắn hồ đồ, ngươi không thể hồ đồ a Cố khả hương khuyên nữ nhi, Minh Châu, ngươi nói đi. Lý Minh Châu sắc mặt trở nên trắng. Mẫu thân nói này đó nàng không phải không có nghĩ tới. Minh Huân từ nhỏ ỉ lại nàng, có thể hay không đối chính mình cảm tình căn bản chính là mẫu tính tính kết, hắn có lẽ căn bản còn không biết cái gì là tình yêu đâu. Chính là có đôi khi, Minh Huân đối chính mình cảm tình lại là như vậy cuồng nhiệt mà chuyên chú, lại làm nàng phủ định cái này ý niệm. Hiện tại mẫu thân nhắc tới tới, nàng không khỏi dao động. Nghe ta nói được không? Cố khả hương cầm chặt nữ nhi tay, nàng không thể làm chuyện này hủy diệt nhi tử cùng nữ nhi, châu châu. Mụ mụ thật không nghĩ ngươi cùng ngươi đệ đệ bị người ngoài cười nhạo. Minh Huân còn hảo, hắn phạm sai lầm, hắn là đệ đệ về sau nếu là quay đầu lại, chuyện gì nhi đều không có. Chính là ngươi không giống nhau, xã hội này từ xưa đối nữ nhân liền không công bằng, ngươi là tỷ tỷ, nếu là người ngoài biết chỉ biết cho rằng ngươi rụ dỗ đệ đệ. Minh Châu, ngươi là mụ mụ phùng ở lòng bàn tay Châu Châu, mẹ không hy vọng có một ngày ngươi bị người khinh thường. Mẹ, Minh Châu nước mắt rơi như mưa, mẫu thân nói những câu có lý. nghe ta, hảo sao? cố khả hương đến làm nữ nhi đáp ứng chính mình, minh châu chỉ có thể gật đầu. ở ngay lúc này nàng không dám lại kích thích mẫu thân, mẹ, ngươi đừng khóc, ta đáp ứng ngươi. hảo hài tử, ngươi đem minh huân kêu tiến bảo. cố khả hương bông ra nữ nhi nói, minh châu gật gật đầu, chậm rãi đi ra ngoài kêu lý minh huân. lý minh huân nhìn đến minh châu hốc mắt đều đỏ, có chút lo lắng, chậm rãi đẩy cửa đi vào. cố khả hương đối nhi tử cùng đối nữ nhi thái độ hoàn toàn không giống nhau. nàng đã hủy diệt nước mắt ánh mắt cũng lạnh băng rất nhiều mẹ lý minh huân ngồi ở bên cạnh trên ghế ngươi lại đây cố khả hương lạnh lùng mệnh lệnh lý minh huân chỉ phải ngồi qua đi cố khả hương duỗi tay chính là một bậc thai ngươi hôn trướng ngươi muốn hại chết tỷ tỷ ngươi sao cố khả hương cả đời này phần rông tình lại đỏ ta liền nói vì cái gì ngươi luôn là phá hư châu châu hôn sự ngươi cái hôn cầu ngươi làm sao dám như vậy đối với ngươi tỷ tỷ minh châu không phải ta thân tỷ tỷ Ta ái nàng. Lý Minh Huân cũng không cảm thấy chính mình sai, lời lẽ chính đáng đối mẫu thân nói. người ở bên ngoài xem ra, Minh Châu chính là ngươi thân tỷ tỷ. Ngươi tuổi trẻ khí thịnh không hiểu chuyện, Minh Châu mềm lòng lại từ nhỏ thương ngươi cho nên mới từ ngươi, ngươi có biết hay không ngươi như vậy sẽ hại chết nàng. Cố khả hương càng nói càng khí, khí tâm can đều đau. Mẹ, ta cùng Minh Châu là thiệt tình yêu nhau. Lý Minh Huân không khỏi cường điệu, trước kia hắn cũng nghĩ tới cái này khả năng. Minh Châu có phải hay không bởi vì mềm lòng mới đáp ứng nàng? Chính là hiện tại, hắn có đôi khi còn sẽ có ý nghĩ như vậy. Nhưng nói hắn đê tiện cũng hảo, liền tính Châu Châu hiện tại cùng nàng ở bên nhau có như vậy nguyên nhân, dù sao hắn là nhất định phải cùng nàng ở bên nhau. Ngươi có hay không nghĩ tới người khác biết ngươi cùng Minh Châu ở bên nhau, sẽ thấy thế nào ngươi, lại sẽ thấy thế nào Minh Châu? Minh Hân, ngươi cũng không nhỏ, không thể làm việc chiêm trước không màng sau. Cố khả hương giao hấn nhi tử nói, ngươi nghe. Ngươi cùng Minh Châu cần thiết chặt đức, ta không được ngươi lại quân lấy nàng. Mẹ, ngươi không thể không nói đạo lý. Lý Minh Huân vừa nghe mẫu thân không đồng ý hắn cùng Minh Châu ở bên nhau, lập tức sắc mặt cũng khó coi lên. Minh Huân, còn có rất nhiều sự tình là ngươi không hiểu. Cố khả hương lời nói thâm thiế đối nhi tử nói, ngươi cùng Minh Châu làm gần 30 năm tỷ đệ, ngươi một câu nói các ngươi không phải tỷ đệ, các ngươi phải làm phu thê người khác sẽ thấy thế nào. Ngươi là nam nhân, ngươi cảm thấy không sao cả, ngươi nghĩ tới tỷ tỷ ngươi sao. nữ nhân bạc mệnh, tỷ tỷ ngươi vốn dĩ chính là cái mệnh khổ, ngươi muốn hại chết nàng sao?" Cố Khả Hương lời này, là hoàn toàn đứng ở nữ nhi lập trường thượng nói. "Nếu là khác gia đình, mẫu thân như thế bất công tỷ tỷ, đệ đệ khẳng định bất bình phẫn nộ." Nhưng Lý Minh Huân không có như vậy cảm giác, ở hắn xem ra mình Châu hẳn là nhiều được sủng ái một ít. Cho nên từ nhỏ đến lớn mẫu thân chú ý ở tỷ tỷ trên người nhiều, hắn cũng không cảm thấy thế nào, bởi vì hắn sở hữu trọng tâm cũng ở tỷ tỷ trên người. Lúc này mẫu thân nói những lời này, đích sắc làm Lý Minh Hơn trầm mặc. Minh Châu đã bị như vậy nhiều khổ, hắn không nghĩ lại xem Minh Châu đã chịu một chút ít thương tổn. Ta sẽ tìm được tỷ tỷ thân nhân. Lý Minh Hơn nói, mẹ, chờ ta tìm được Minh Châu thân nhân, ngươi liền phải đồng ý ta cùng Minh Châu ở bên nhau. bình nhiên bọn họ một nhà không phải đã chết sao. Cố Khả Hương vừa nghe Dương ra còn sống, tức khắc kinh hãi. Còn không nhất định, bọn họ một nhà chỉ là mất tích mà thôi, không nhất định đã chết. Lý Minh Huân trả lời, chỉ cần tìm được tỷ tỷ thân nhân, chúng ta lại công khai Minh Châu thân thế cũng đương nhiên đúng không? Dương ra một nhà tồn tại, nàng cố nhiên vui vẻ, chính là nghĩ đến Minh Châu có chính mình người nhà, không phải không phải chính mình nữ nhi sao? Nghĩ đến đây, nàng tâm tình lại hạ xuống lên. Mẹ, liền tính tìm được tỷ tỷ thân nhân, nàng giống nhau là người nữ nhi. Nếu ta cùng nàng ở bên nhau, nàng chính là người con dâu, không phải giống nhau sao? Lý Minh Huân nhìn ra mẫu thân tâm tư, vội còn nói thêm. Đừng nói nữa, nữ nhi biến con dâu, cố khả hương nhất thời thật tiêu thụ không được, tóm lại ở Minh Châu còn không có tìm được người nhà phía trước, không được ngươi quấn lấy Minh Châu. Nếu như bị người phát hiện, chính ngươi ngẫm lại hậu quả. Ta biết, Lý Minh Huân chỉ phải như vậy đáp ứng. Cố khả hương xem nhi tử tính đáp ứng rồi, nhưng vẫn là thực lo lắng, sợ nhi tử bằng mặt không bằng lòng. Mà Lý Minh Châu suy xét liền càng nhiều, nàng suy xét chính là trong bụng hài tử còn có thể hay không muốn. Kỳ thật đã có đáp ứng rồi. Hải tử là không thể muốn, nếu là cha mẹ tự biết nói, khẳng định muốn điên lên rồi. Nàng sơ sơ bụng, thật sự muốn bắt rất hải tử sao. Nàng luyến tiếc, thật sự thực luyến tiếc. Thật nàng cân nhắc thời điểm, điện thoại vang lên, là đồ mi đánh tới. Minh Châu tỷ, ta nghe nói nhưng hương gì tiến bệnh viện, nàng không có việc gì đi. Đồ mi là từ tự huyền chỗ đó biết đến, Lý Minh Huân cấp tự huyền đã phát điều tin tức, nói cô a Di biết hắn cùng Minh Châu Sự, chịu không nổi kích thích vào bệnh viện. Làm Đồ Mi cùng mình Châu liên hệ một chút. Chương 194 sắc bén phản kích. Lý Minh Châu nghe được Đồ Mi thanh âm, nghĩ đến phía trước nàng cùng chính mình nói, mặc kệ nàng làm cái gì quyết định đều trước cùng Đồ Mi nói. Mà lúc này, Đồ Mi đối nàng mà đến là thân nhân, nhất thời có rất nhiều lời nói tưởng cùng nàng nói. Nàng thanh âm hơi hơi ám ếch, nàng không có việc gì. Minh Châu tỷ, ta hiện tại lại đây xem ngươi đi. Đồ Mi mẫn cảm phát hiện có chuyện phát sinh, nàng thật sự lo lắng Minh Châu tỷ liền nói. Ta còn ở bệnh viện, hơn nữa hiện tại trời chiều rồi, vẫn là tính. Lý Minh Châu nhàn nhạt cự tuyệt. Không có việc gì đâu, ta cũng không ngủ, hơn nữa ta cũng muốn nhìn một chút nhưng hương gì nha. Đỗ Mi nói đã chuẩn bị thay quần áo. Vậy được rồi. Lý Minh Châu cũng muốn gặp Đồ Mi, có chút không thể nói ra nói nhìn đến Đồ Mi tổng có thể nói hết ra tới. Đồ Mi lái xe qua đi, ra cửa khi nhìn đến Đinh Viễn Nghiệp. Đinh Viễn Nghiệp vừa thấy nàng như vậy vẫn còn muốn đi ra ngoài, vội hỏi. Nàng chủ động báo bị, ba, nhưng Hương Á Di sinh bệnh nằm viện, ta đi xem nàng. Kia chạy nhanh đi thôi, ta làm tài xế đưa người đi. đinh viễn nghiệp nói, không cần, ba, ta chính mình lái xe thì tốt rồi. đỗ Mi nghĩ thầm gật gật đầu, người lái xe chậm một chút, tiểu tâm một chút. Ta đã biết, đỗ Mi người đã đi rồi, một đường lái xe đến bệnh viện, Lý Minh Châu ở bệnh viện bên ngoài chờ nàng. Xem nàng ra tới, đỗ Mi đi qua đi. Chúng ta đến bên ngoài đi một chút đi. Lý Minh Châu tâm sự nặng nề, lại lần nữa thượng đồ mi xe. Hảo. Đồ mi lái xe, nàng khai có chút lang thang không có mục tiêu, thấy Lý Minh Châu tâm tình không hảo nghĩ lái xe trên đường cũng không hảo nói chuyện hiếm, liền đơn giản hướng trên núi khai, tìm cái an tính địa phương có thể nói chuyện thiếm. Chờ đồ mi đem xe dừng lại, Lý Minh Châu theo bản năng xoa chính mình bụng nhỏ nói, đứa nhỏ này sợ là không thể muốn. Đồ mi một chút không ngoài ý muốn, nhưng hương á Di không đồng ý phải không? Người. luôn là không thể ích kỷ. Lý Minh Châu thở dài một tiếng, đồ mi, lý gia đối ta là đại ân. Đặc biệt là ta mụ mụ, từ nhỏ đau lòng ta như Châu như bảo, ta không thể thương nàng. Nhưng hương gì là rất đau ngươi, ta có thể cảm giác ra tới, nàng luyến tiếc ngươi chịu khổ. Nàng không đồng ý, đại khái là sợ lời đồn đãi bị thương ngươi, sợ lý đại ca không phải thiệt tình ái ngươi. Cuối cùng hắn so ngươi tiểu nhiều như vậy, từ nhỏ hắn lại như vậy ủy lại ngươi, là người đều khả năng sẽ như vậy tưởng. Đỗ mi thở dài một tiếng này thật là cái nan giải đề đồ mi ngươi thật thông minh minh châu cũng thở dài đúng là bởi vì như thế cho nên ta không thể thương nàng chính là minh châu tỉ không có hài tử ngươi liền sẽ không chịu khổ sao không gả cho lý đại ca gả cho mặt khác bất luận cái gì một người nam nhân ngươi liền sẽ vui sướng sao ngươi trước kia cũng thử qua đồ mi hỏi ngược lại là lý minh châu thần sắc cảm đạm nàng thật sự luyến tiếc trong bụng hài tử hải tử là một cái sinh mệnh Ta tưởng người sống trên đời vốn dĩ liền phi thường không dễ dàng. Nếu còn không có sinh ra liền như vậy bị tức đoạt, chẳng lẽ không phải thực đáng thương sao? Đố mi nói chính mình cũng khổ sở lên, có lẽ là chính mình trải qua, cho nên nàng đối sinh mệnh đối bên người hết thể đặc biệt quý trọng. Minh Châu bị Đỗ mi như vậy vừa nói, trong lòng cũng khổ sở lên. Còn có, lý đại ca là hài tử phụ thân, chẳng lẽ hắn không có quyền lợi biết chân tướng sao? Đố mi lại hỏi, mặc kệ thế nào, nếu ngươi lén lấy rất hài tử, đối hắn có phải hay không cũng không công bằng. Minh Châu làm sao không rõ, chính là một khi nói cho Minh Huân nàng có hài tử, nàng thật không cam đoan Minh Huân sẽ xúc động làm ra sự tình gì tới. Chính là đồ mi tưởng không giống nhau, nàng nhìn ra Minh Châu đối hài tử lưu luyến. Kiếp trước, Minh Châu tỷ là không có hài tử, có lẽ nàng từng có cái hài tử nhưng bách với gia đình đem hài tử lấy rớt. Nếu kiếp này, nàng có thể làm nàng lưu lại đứa nhỏ này, có lẽ Minh Châu nhân sinh liền hoàn toàn thay đổi. Minh Châu tỷ. thận trọng suy xét hảo sao. Vốn dĩ ngươi cho rằng nhưng hương gì biết chân tướng khẳng định chịu không nổi, kết quả nàng không vẫn cứ bình an không có việc gì sao. Đỗ mi tiếp tục khuyên nhủ nếu đã kiên trì, liền kiên trì đến cùng đi. Minh Châu cười, Đỗ mi, ta thật không biết nên nói như thế nào ngươi mới hảo. Ta chỉ là cảm thấy nhân sinh không dễ, phải có một cái hài tử đại khái cũng rất khó, kia vì cái gì không yêu mình ái sợ ái đâu. Đố mi sâu kính nói, ta không biết có hài tử là cảm giác như thế nào. Nhưng ta tưởng ngươi trong bụng hải tử nhất định là trên đời đẹp nhất bà bảo. Đồ Mỹ như vậy vừa nói, làm Lý Minh Châu cũng ảo tưởng khởi đứa nhỏ này tới, trong lòng càng không tha. Hai người nói thật lâu nói, thẳng đến Đồ My xem thời gian càng chậm, chính mình di động vang, là tự huyền gửi tin tức tới, mới lái xe trở về đi. Kết quả xuống xe trên đường, mặt sau có hai thuốc đèn đánh lại đây, có người theo dõi các nàng, hơn nữa tính toán lấy xe tới đâm các nàng. Gần đây luôn là không yên ổn, luôn có người có ý đồ với nàng. Nhưng đổ mi cũng không sợ. Nàng kỹ thuật lái xe kỳ thật thực hảo, còn không biết là ai đâm ai. Chính là bên cạnh ngồi Lý Minh Châu, nàng mang thai đâu, nàng đến cẩn thận một chút. Minh Châu tỉ, người ôm cái này ôm gối hộ ở bụng nhỏ trước, hệ ổn đai an toàn. Đỗ mi trên mặt lộ ra âm lãnh biểu tình, muốn tới đâm nàng phải không? Nàng muốn cho người này trả giá đại giới. Hảo. Lý Minh Châu ôm hảo ôm gối, xem Đỗ mi nhanh chóng đánh tay lái, vốn dĩ mặt sau có một chiếc màu đỏ Honda muốn đâm bọn họ. Ai biết nàng phương hướng nhanh chóng hướng hưu đánh, mặt sau xe chủ nhân hiển nhiên không có đồ mi kỹ thuật lái xe hảo, lập tức ngược lại hoạt đến phía trước đi. Đồ mi đã đuổi theo, sau đó cùng chiếc xe kia song hành, lại chiếm trung gian đường xe chạy, đem Honda xe hướng bên cạnh đường xe chạy tễ. Nàng đảo muốn nhìn là ai tới hại nàng, tuy rằng trời tối ánh sáng tối tăm, nàng vừa chuyển đầu liền thấy rõ ràng cái kia gương mặt là khang cầm kia nao tàn nữ. Đồ mi cái này trong lòng nắm chắc, nghĩ đến hại nàng, nàng muốn hủ chết nàng. hủ Đồ mi vẫn luôn vẫn duy trì cái này tốc độ xe, tế khang cầm xe. Khang cầm vốn dĩ kỹ thuật lái xe giống nhau, phụ thân hiện tại bị nhốt lại, lập tức muốn lả cán khởi tố, nàng nghe mẫu thân nói phụ thân khả năng muốn ngồi tù. Sau lại lại nghe được cô cô cùng mẫu thân nói, đinh đồ mi cư nhiên là cái kia thuộc bảo nhà đấu giá lao bản, mà phụ thân sở dĩ sẽ bị trảo đúng là bởi vì đồ lao bản. Nàng trong lòng cái kia hận nha, vừa lúc nàng lái xe ở phụ cận giải sầu, trong lúc vô ý nhìn đến đinh đồ mi. Mới xúc động muốn tới dọa dọa nàng Nhưng không dọa đến Đinh đổ mi không nói Chính mình xe đã bị Đinh đổ tệ đến ven đường Hơi không cẩn thận Nàng liền phải ngã xuống đi Ven đường tuy rằng có vòng bảo hộ Nhưng bên cạnh là một cái thực đầu trên núi Nàng thật thực sợ hãi đồ mi, ngươi điên rồi Lý Minh Châu bị đổ mi dọa tới rồi Không nghĩ tới nàng như vậy điên cuồng. Minh Châu tỉ, đối loại người này Nàng khinh ngươi trên đầu Muốn lập tức phản kích Bằng không nàng cho rằng ngươi dễ khi dễ Lần sau còn khi ngươi đồ mi nói xong lại đụng phải đi ngươi ngồi ổn ta sẽ không làm ngươi bị thương lý minh châu vẫn luôn cảm thấy đồ mi là một cái thông minh lớn mật hiểu lý lẽ biết tiến thối nữ hải giờ khác này đồ mi đôi mắt bính ra tới lửa giận sắc mặt quả quyết tấm lãnh làm nàng lại đổi mới đối cái này mội mội ấn tượng nàng cái loại này yêu ghét rõ ràng sắc bén tư thái thật sâu chấn trụ nàng khang cầm đã hoảng tay lái cũng không biết như thế nào đánh không nghĩ tới đồ mi sẽ như vậy điên cuồng nàng muốn đi tễ đinh đồ mi Chính là đinh đổ mi xe dán nàng xe, chỉ có hai cái nắm tay khoan, nàng như thế nào cũng tễ bất quá đi, cuối cùng một cái phanh lại dâm thành chân ga, phá tan vòng bảo hộ, đụng vào một viên trên cây. Đỗ mi cũng ngừng xe, đối Lý Minh Châu nói, Minh Châu tỉ, ngươi ngồi đường nhúc đích, ta đi xuống nhìn xem. Lý Minh Châu gật gật đầu, nàng tuy bị một chút kinh hách, nhưng cũng may hữu kinh vô hiểm. Đinh đổ mi chậm rãi đi qua đi, khang cầm xe có lọng che đã bị đâm phiền, xe phát hiện tiêm lệ thanh âm. Người trong xe vùi đầu ở tay lái thượng, cái chán là một mảnh huyết ô. Khang cầm cũng không có hôn mê, tuy rằng xe va chạm rất mạnh, nhưng nàng buộc lại đai an toàn, cũng không có chịu rất nghiêm trọng thương, nhiều lắm chính là nào chấn động. Đương nàng chậm rãi nâng lên tới, nhìn đến tối tăm ánh sáng trung đinh đổ mi hướng chính mình cười như không cười, kia phảng phất là từ trong địa ngục phát ra tươi cười, âm lánh nàng đánh cái dùng mình. Kích thích sao? Hảo chơi sao? Đổ mi hỏi. Đinh đổ mi, ngươi người điên. Khang cầm thật sự dọa tới rồi, xem đinh đồ mi ánh mắt cũng trở nên hoảng sợ. Đúng vậy, ta là kẻ điên, cho nên cùng kẻ điên tốt nhất không cần chơi như vậy cho chơi, bởi vì ngươi chơi không nổi. Đồ mi cười lạnh, hảo hảo ở chỗ này ngốc đi. Nói cho ngươi cái kia hảo cô mẫu Khang danh nghi, nàng còn có cái gì thủ đoạn cứ việc dùng ra tới, chỉ cần nàng ngại chính mình còn chưa đủ thảm. Nói xong, đồ mi xoay người liền đi, lên xe phát động xe, lái xe rời đi. Khang cầm xe là báo hỏng. Nàng đành phải gọi điện thoại làm mẫu thân tới đón chính mình. Hồi bệnh viện trên đường, Lý Minh Châu còn nhìn Đồ Mi có chút phát ốc. Có phải hay không cảm thấy ta thực đáng sợ? Đồ Mi cũng biết chính mình thực điên cuồng, nàng cũng biết hai đời làm người, nàng máu cuồng nhiệt điên cuồng ước số càng sâu, cho nên phản kích khi không lưu tình chút nào, căn bản là nàng chính mình khống chế không được. Không có. Lý Minh Châu ngược lại đau lòng khởi nữ hải. Đồ Mi, ngươi là cái hảo cô nương. Đồ Mi đôi mắt nóng lên, lại cười nói. ta mới không nghĩ đương hảo cô nương, hảo cô nương có đôi khi không có hảo báo, ta phải làm hư nữ hải. Nhà đầu đốc, lý minh châu càng là thương tiếc, nghĩ đến nàng khi còn nhỏ trải qua, lại mất đi mâu thân, còn phải bị mẹ kế tính kế, chính mình so nàng kỳ thật muốn còn hảo quá nhiều, như vậy tưởng đối nàng liền càng đau lòng. tới rồi bệnh viện, tự huyền đã ở bên ngoài chờ, hắn cấp đồ mi đánh hai thông điện thoại, nàng một hồi không tiếp thượng, như thế nào lâu như vậy, tự huyền đi tới, dắt lấy nữ hải nhi tay. Phát hiện tay nàng hơi hơi lạnh băng. Tới trên đường phát sinh một chút tiểu nhạc đệm Đố mi hưởng thụ hắn quan tâm, ta không có việc gì làm. Tự huyền vẫn là không yên tâm, không khỏi nhìn xem Lý Minh Châu. Lý Minh Châu xem Đỗ mi không nói nhiều, liền nói, thật sự không có việc gì. Chúng ta đến trên núi đi dạo một chút, trò chuyện trong chốc lát. ân Tự huyền xem nàng xuyên đơn bạc, đem chính mình áo khoác gắn vào trên người nàng. Nhưng hương gì ngủ rồi sao? Đố mi lại hỏi. Ngủ trong chốc lát, lại tỉnh. tự huyên trả lời. Ta muốn đi xem nhưng hương gì? Đi thôi. Đỗ mi đẩy ra cố khả hương phòng bệnh muôn khi. Cố khả hương chính mở to mắt phát ngốc, nàng khí sắc không tốt lắm. Cả người đều có vài phần tiểu thụy, có thể thấy được còn ở vì Lý Minh Châu cùng Lý Minh hơn sự tình ngọc lòng. Nhưng hương gì? Đỗ mi đi qua đi gọi người. Đỗ mi tới. Cố khả hương nhìn đến Đỗ mi lộ ra tươi cười. Như vậy vãn liền đường tới. Ngày mai tới xem ta cũng là giống nhau. mươi 195 khó có thể tưởng tượng. Nghe được ngài sinh bệnh ta nơi nào còn ngồi được, nhất định phải lại đây nhìn xem. Đố mi ngồi vào cố khả hương mép giường. Ngươi là cái có tâm hài tử. Cố khả hương có trong lòng cảm động, nàng thích Đỗ mi đứa nhỏ này, chi kỷ thông minh tính tình cũng hảo. Nhưng hương gì, ngươi cảm thấy hảo chút sao? Vừa rồi ta ở bên ngoài nhìn đến Minh Châu tỷ, nàng phi thường lo lắng ngươi. Đố mi vẻ mặt quan tâm, Minh Châu tỷ giống như có tâm sự bộ dáng. Ai chuyện như vậy cố khả hương đương nhiên không có khả năng cùng Đỗ mi giảng. ngươi còn nhỏ có rất nhiều sự tình không hiểu ân ta biết đến rất nhiều chuyện ta không hiểu đồ mi thâm chấp nhận nhưng là ta cảm thấy đi người sống ở trên đời này quan trọng nhất chính là muốn sung sướng ta cảm thấy minh châu tỷ không khoái hoạt nhưng hương gì ngươi cũng không khoái hoạt nếu người không khoái hoạt thế tục sự tình liền sẽ trở nên không thú vị chính là nếu người sung sướng có lẽ rất nhiều chuyện đều có thể bung đầu. cố khả hương nghe đồ mi lời này ngoại có chuyện không khỏi cười đồ mi Không nghĩ tới ngươi còn có thể cùng ta nói lý. Không phải, ta là có cảm mà phát, bởi vì ta nhìn đến nhưng hương gì ngươi sinh bệnh trong lòng đều không dễ chịu, huống chi Minh Châu tỷ. Nếu ngươi sinh bệnh là bởi vì Minh Châu tỷ, Minh Châu tỷ trong lòng khó chịu nếu là cũng sinh bệnh, ngươi khẳng định cũng khó chịu. Như vậy các ngươi khó chịu vòng đi vòng lại, lại có ý tứ gì đâu. Đồ Mi chính là lại nhảy nói, nhất phái cảm thán thiên chân bộ dáng. Cố khả hương nhận ra, thế nhưng cảm thấy Đồ Mi nói có vài phần đạo lý. Ngươi có phải hay không biết cái gì?" Cố Khả Hương không khỏi hỏi. Đỗ Mi cũng không tính toán dấu nàng, liền gật gật đầu, "Ta là đã biết." "Chẳng lẽ Cố Khả Hương cảm thán, khó trách phía trước ngươi cùng lấy thuộc kia nha đầu cùng nhau tới phá hư Minh Châu tương thân. Bởi vì Minh Châu tỷ thật sự không thích người kia à, liền giống như nàng phía trước kết hôn, nàng vì làm ngài vui vẻ, thành toàn cái gọi là thanh danh gả đến kinh thành đi. Chính là đâu, nam nhân kia không quý trọng nàng, nàng cũng bị khổ, Lý đại ca cũng chịu khổ." Cuối cùng còn như vậy xong việc. Đỗ Mi chậm rãi nói, nhưng hương gì, ngươi như vậy đau minh châu tỷ, chẳng lẽ không phải hy vọng nàng gả một người, người kia có thể giống ngươi giống nhau đau nàng, cái nàng, coi trọng nàng sao? Cố Khả Hương như suy tư gì, nàng thật là như vậy tưởng, nàng cấp minh châu chọn nam nhân, tổng hy vọng nàng có thể ở chính mình yêu quý hạ còn cùng trước kia giống nhau an an ổn ổn sinh hoạt, bình an hạnh phúc, giống tên nàng giống nhau, làm người vĩnh viễn hòn ngọc quý trên tay. Ta biết ngươi lo lắng Lý Đại ca chưa chắc là thật sự ái Minh Châu tỷ, nhưng là nhưng hưng gì? Lý Đại ca lớn như vậy, nhiều năm như vậy hắn nên trải qua chỉ sợ cũng đã trải qua. Ta lần đầu tiên thấy hắn khi, cảm thấy hắn ổn trọng có chủ kiến, ngài nhi tử ngài hiểu biết, hắn là cái loại này liền chính mình thích ai đều làm không rõ ràng lắm người sao? Nhưng hưng gì? Ta cảm thấy Lý Đại ca cùng Minh Châu tỷ ái thực khổ. Đỗ Mi nói, đôi mắt đều đỏ. Cố Khả hương lại là sửng sốt, nàng không phải không có phát hiện này một tầng. Chỉ là theo bản năng cự tuyệt thâm tưởng Đỗ mi, ngươi qua tiểu Ngươi không biết lời đồn đãi có bao nhiêu đáng sợ cùng đả thương người Cố khả hương cảm thán một tiếng Ta biết đến Đỗ mi nghiêm túc gật đầu Nhưng hương gì biết ta mụ mụ sao Ta mụ mụ cả đời chỉ từng yêu một người nam nhân Chính là ta phụ thân Nàng cùng ta phụ thân kết hôn Không có giấy hôn thú, không có hôn lễ Sau đó sinh hạ ta Lúc sau, ta phụ thân cùng ta hiện tại mẹ kế kết hôn Sở hữu lời đồn đãi đều nói nàng là kẻ thứ ba, không mai mối tằng tiểu với nhau. Chính là ta mẫu thân không đắp không để ý tới, hiện tại giống nhau chịu kính trọng, mà ta cũng giống nhau quá thực hảo. Có một số việc, nhất thời công khai khả năng không chịu người lý giải, nhưng thời gian tổng có thể chứng minh sự thật chân tướng. Cố khả hương nghe có chút kinh hãi, nàng không nghĩ tới đồ mi còn tuổi nhỏ có như vậy giải thích. Minh Châu tỷ cùng lý đại ca nếu để ý người khác xem hạp, bọn họ sẽ không ở bên nhau. Bọn họ kỳ thật để ý chính là, các ngươi có thể hay không tiếp thu cùng bao dung. Đố mi coi chừng nhưng hương biểu tình có mềm hóa, vội còn nói thêm, kỳ thật người ngoài nói như thế nào lại có ích lợi gì đâu. Nhật tử tóm lại là chính mình quá, bên ngoài người chỉ phí chút miệng lưỡi, chúng ta quá chính là sinh hoạt đâu. Ngươi nhà đầu này, nói lên đạo lý tới một bộ một bộ, chẳng lẽ Minh Châu như vậy thích ngươi. Cố khả hương cười nói, đố mi có chút ngượng ngủng, ta chỉ là muốn nhìn đến các ngươi vui vẻ. Ngươi là hảo hải tử, sắc trời không còn sớm, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Cố khả hương nói. Ân, ta đi rồi, ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Đố mi lúc này mới đứng dậy rời đi. Từ bệnh viện ra tới, tự huyền muốn đưa nàng về nhà. Ta chính mình khai xe đâu. Đố mi không nghĩ trong chốc lát nàng lái xe đi trở về, hắn lại không xe đám người tiếp. Ta tới khai. Tự huyền cầm nàng chìa khóa xe. Đố mi cảm giác nam nhân giống như không quá bình thường, sắc mặt không được tốt xem. tựa hồ ở sinh khí. Ai chọc hắn sinh khí, nàng tự nhận chính mình rất ngoan, vẫn luôn nỗ lực thảo hắn niềm vui, cũng không làm hắn sinh khí nha. Đồ Mi trong lòng nói thầm, lên xe lúc sau tự huyền khí áp vẫn luôn rất thấp, đem cao lanh kiên chỉ thực hoàn toàn. Nàng thỉnh thoảng liếc hắn một cái, cuối cùng thật sự nhịn không được, liền thấp giọng nói, "Ta không vui." Tự Huyền liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng đôi môi, vẻ mặt sinh khí bộ dáng. Cư nhiên còn không để ý tới nàng, đồ Mi càng tức giận, liền nói, "Ta muốn dừng xe." tự huyền tuy không nói lời nào vẫn là ngoan ngoãn đem xe ngừng ở ven đường sau đó quay đầu xem nàng ngươi vì sao sinh khí đỗ mi tính tình này đi ở những người khác đừng trước còn rất có thể nhẫn ở tự huyền trước mặt là chút nào không thể chịu đựng một giây đều không nín được ngươi cùng minh châu lên núi khi gặp gỡ khang cầm tự huyền thở hắt ra nói đúng vậy nàng muốn tới đâm ta ta giáo huấn nàng một chút đỗ mi không cảm thấy chính mình không đúng đối phó não tàn phải như vậy Ngươi có biết hay không cùng người tễ xe rất nguy hiểm, giao huấn người loại chuyện này có thể không cần người thân thủ tới làm. Tự huyền tưởng tượng đến ra đầu liền đau, đặc là trên núi con đường kia kỳ thật không tốt lắm, quanh qua khúc hiệu nàng đi tễ người, nếu là chính mình phát sinh ngoại ý muốn làm sao bây giờ. Ngươi không tin tà kỹ thuật lái xe. Đỗ mi nhún mày, biết hắn là quan tâm chính mình, nhất thời mối hơi toan. Làm sao bây giờ? Người nam nhân này nóng giận thời điểm đều làm người như vậy cảm động. Không phải không tin ngươi kỹ thuật lái xe, Chỉ là cùng người như vậy không cần thiết. Tự huyền xoa nữ hài nhi mặt, không được lại cậy mạnh. Ta không có cậy mạnh. Đố mi nói xong, vươn tay ôm hắn, mặt chôn đến hắn bên cổ. Mút vào nam nhân hơi thở, ngọt ngào mạo phao phao. Tự huyền ôm nữ hài nhi, hôn môi nàng phát. Huyền ca ca, ngươi là có bao nhiêu thích ta nha. Đố mi ở trong lòng ngực hắn vặn mẹo, liền nâng lên tới mở đại đại mỹ mỹ đôi mắt xem hắn, một bộ cầu thổ lộ bộ dáng. Ta cũng không biết. Hắn thở dài. Lòng bàn tay ở nữ hài bên má hoạt động. Không biết cái gì, còn có người không biết sao. Đố mi giác tổng cảm thấy, nam nhân là không gì làm không được. Bởi vì, là khó có thể tưởng tượng. Hắn nhẹ ngữ, khó có thể tưởng tượng thích, càng ngày càng thích. Hắn tận mắt nhìn thấy chính mình từ lúc bắt đầu chỉ nghĩ chiếu cố đến một chút luôn hãm. Lúc này đã xa xa vượt qua hắn không chế. Nữ hài nhi, quá mức với tốt đẹp, tốt đẹp hắn tưởng hảo hảo sùng địch, hoàn hoàn toàn toàn bảo hộ. Đỗ mi nghe minh bạch, vì thế ngẩng đầu cắn hắn miệng. Hai người ngọt ngào ở trong xe thân thiết hồi lâu, tự huyền mới lái xe đưa nàng về nhà. Đến cửa nhà khi, đồ mi xem hắn, ngươi làm sao bây giờ? Nhọc lòng ta làm cái gì? Sẽ có người tới đón ta, trở về hảo hảo ngủ một giấc. Tự huyền xuống xe, vẫy vây tay cùng nàng nói tai kiến. Chờ xem đồ mi lái xe đi vào lúc sau, tự huyền đánh một hồi điện thoại, khang dai năm án tử, nhìn chằm chầm khẩn một chút, không thể làm người lợi dụng sơ hở. Được đến đối phương đáp án lúc sau, hắn mới chậm rãi trở về đi. Đỗ Mi về đến nhà, trực tiếp lên lầu tắm rửa, tắm rửa xong nghe được có người gõ cửa, nàng kéo ra môn. Hoan tỷ bưng sữa bò tiến vào, "Đại tiểu thư, ta cho ngươi bưng sữa bò tới đi lên, tiên sinh nói uống ly sữa bò ngủ sẽ tốt một chút." "Hảo, cảm ơn ngươi, Hoan tỷ." Đỗ Mi không lắm để ý, đã trễ thế này, ngươi vẫn là đi ngủ sớm một chút đi. "Ân, tiểu thư, ngươi vẫn là trước đem sữa bò uống lên đi." Hoan tỷ như vậy đáp lời, vẫn đứng bất động. Như vậy ta hảo đem cái ly lấy ra tới đi. Đỗ mi xem hoan Tỷ, thấy nàng hôm nay cùng thường lui tới không quá giống nhau, thần sắc thực khẩn trương, nhìn chằm chằm vào kia ly sữa bò. Ta hiện có còn không nghĩ uống, ngươi phóng nơi này, ngày mai còn thu cũng là giống nhau. Đỗ mi nhàn nhạt nói, ngươi đi ra ngoài đi, hoan Tỷ, ta muốn nghỉ ngơi. Hảo, hoan tỉ gật gật đầu, lại nhìn mắt kia ly sữa bò, xem đỗ mi cầm lấy cái ly chuẩn bị uống, mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm đi ra ngoài. Đồ My buông xuống sữa bò ly, sắc mặt thâm trầm. Ngay kế, hoan thỉ vào phòng, xem cái kia sữa bò ly là trống không, không biết nên tùng một hơi vẫn là lo lắng, đem cái ly thu đi rồi. Đồ My bình thường đi học, tan học thời điểm cao dĩ thục biết cố khả hương sinh bệnh nằm viện, liền muốn cùng Đồ My cùng đi bệnh viện Vân An. Tới rồi bệnh viện, Đồ My nhìn đến Lý Minh Châu vừa lúc ra tới, Minh Châu khí sắc tựa hồ hảo rất nhiều, tâm tình cũng sáng ngời không ít. Nhìn đến Đồ My cùng cao dĩ thục, lộ ra tươi cười. Nhưng hương gì thế nào? Đồ Mi hỏi. Nàng thực hảo, bác sĩ nói nàng thực mau liền có thể xuất viện. Lý Minh Châu trả lời, Đồ Mi, lần này phải cảm ơn ngươi. Cảm tạ ta cái gì? Đồ Mi cười cười, ta cũng chưa làm cái gì. Ta mụ mụ bắt đầu nhả ra. Lý Minh Châu biểu hiện ra xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Ta biết là ngươi cùng nàng nói gì đó, nàng mới bắt đầu nhả ra. Thật vậy chăng? Kia thật tốt quá, Minh Châu tỉ. Đồ Mi vì nàng cao hứng. mặc kệ thế nào nàng sẽ không tái sinh xóa sạch hải tử ý niệm ân ta tính toán đem công tác ra tới ra ngoại quốc nhiệm thư minh châu cười nói hẳn là chính là sắp tới sự tình a cao di thuộc thực ngoài ý muốn, vì cái gì nha này cũng quá đột nhiên tưởng lại đào tạo sâu một chút lý minh châu cười nói kia cũng không tồi chờ nghỉ hẹ chúng ta đi xem ngươi có phải hay không cao di thuộc đỗ mi biết nguyên nhân mặc kệ muốn hay không công khai minh châu cùng lý ra chân thật quan hệ cũng không có khả năng lập tức tuyên bố. Cho nên hải tử, vẫn là muốn ra ngoại quốc sinh. Ân, Cao dĩ thục tự nhiên tôn trọng nhân ra lựa chọn, lập tức nói, vừa lúc chúng ta có thể đi độ nghỉ phép. Minh Châu cười, Lý Minh Huân cũng ra tới, hắn xem Đỗ mi ánh mắt càng là ôn hòa, ta mẹ, mới vừa còn nhắc mãi các ngươi. Chưa 195 ngươi nhìn lầm rồi. Đỗ mi cùng Cao dĩ thục tới coi chừng Nhưng Hương, làm cố khả hương tâm tình biến thực hảo. Cố khả hương thích này hai cái nha đầu. ái cùng các nàng nói chuyện thiếm, hai cái nha đầu tính cách cũng rộng rãi, ái đầu nàng cười, trong phòng bệnh thường thường truyền đến từng trận tiếng cười, liền bên ngoài người đều có thể cảm thụ các nàng sung sướng. Mà tự huyền mới vừa làm bệnh viện chuyên gia kiểm tra đồ mi cho hắn mang đến sữa bò, kết quả thực mau ra đây, sữa bò có một loại mạn tính độc dược, loại này độc dược có thể phá hư người thần kinh, làm người sức chống cự biến kém, cuối cùng khả năng cảm mạo thậm chí nhiễm mặt khác bệnh tật, thẳng đến tử vong. Tự huyền nhìn đến kết quả này khi. Mặt hát hoàn toàn. Hắn vẫn luôn không có hoàn toàn thu thập khang gia nghi, là bởi vì khang giai nghi ở đồ mi nơi này không có chiếm được một chút tiện nghi. Chính là hiện, nữ nhân này cư nhiên tưởng như hại đồ mi tánh mạng, đây là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng Ta muốn nữ nhân này đế, triệt triệt để để Tự huyền trong điện thoại mệnh lệnh. Chờ đồ mi từ cố khả hương phòng bệnh ra tới, xem tự huyền lại đây, nàng liền đi qua đi, ý tứ là hỏi hắn đến tuột cùng thế nào. Ngươi không cần ở nhà, chuyển đến cùng ta cùng nhau trụ. Tự huyền mệnh lệnh nói, không cần. Khang gia anh nghi muốn hại nàng đúng không, nàng đều tưởng cùng nàng hảo hảo dây dưa một phương, cũng hảo làm một cái hoàn toàn chấm dứt. đồ mi, tự huyền nhíu mày, không hy vọng nhìn đến nữ hài tùy hứng. Tự huyền ca, nếu là bình thường ngươi nói muốn ta cùng ngươi cùng đi trụ, ta cầu mà không được. Đố mi vội nói, chờ biết, ta tưởng cùng ngươi ở chung thật lâu. Nàng nói ở chung cái này từ quá ái muội tự huyền thần sắc mất tự nhiên, thậm chí còn hơi hơi có chút mặt đỏ. Chính là hiện tại, ta đảo muốn nhìn, cái này Khang Giai Nghi còn tưởng chơi cái gì thủ đoạn. Đồ Mi nói, ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận, trên thực tế ta cùng Khang Giai Nghi đấu, nàng chưa từng có thắng quá không phải sao. Lại nói ta hiện tại có ngươi chống lưng, ta không sợ. Vậy được rồi. Tự huyền xem nàng như vậy kiên trì, biết nữ hải nhi kỳ thật là cố chấp, nàng phải làm một sự kiện ai cũng ngăn cản không được nàng. Nhưng là tự huyền sao có thể làm nàng Đồ Mi như vậy phạm hiểm đi thử đâu. Hắn người này đừng nhìn ngày thường thực làm tốt người rất phúc hậu, cực nhỏ cùng người trở mặt, nhưng một khi chọc hắn, liền có thể đem người hướng chết chỉnh. Phía trước hướng anh cùng hạ lão bản chính là ví dụ, mà Khang Giai Nghi so hướng anh càng sâu, cư nhiên muốn hại đồ mi tánh mạng, hắn như thế nào có thể bỏ qua. Khang Giai Nghi cũng là cùng đường, nàng bắt trẻ hoan tỷ một nhà, làm nàng ở đồ mi mỗi ngày buổi tối uống sữa bò hạ mạn tính độc dược, mục đích chính là muốn cho nàng chết bất chi bất giác. Nay một buổi tối. khang giai nghi đem hoàn tỷ gọi vào phòng bếp nàng xác mặt lạnh lẽo hôm nay tăng thêm liều thuốc a hoàn tỷ mấy ngày này nhắc nhở điếu gan mỗi ngày buổi tối đưa sữa bò đến phòng đều trong lòng run sợ chính là thái thái như vậy tiểu thư có thể hay không có thể hay không ngươi còn lo lắng nàng sẽ thế nào ngươi hẳn là lo lắng chính là ngươi nhi tử muốn hay không ngồi tù khang giai nghi lạnh giọng uy hiếp hoàn tỷ nghe nàng như vậy vừa nói đành phải nghe lời tiếp tục đưa sữa bò nàng là không nghĩ đợi. một chút không nghi ngờ, chỉ cần đinh đồ mi đã chết, nữ nhi liền có thể trở về, nàng vẫn là cùng trước kia giống nhau, sang nghiệp tâm, sớm hay muộn sẽ trở về, nàng vẫn là cái kia chịu người tôn sùng đinh thái thái, chính như vậy nghĩ, nàng điện thoại văng lên, vừa thấy là cái xa lạ điện thoại, nàng vẫn là tiếp, đã lâu không thấy a, đinh thái thái, trong điện thoại là một người nam nhân thanh âm, khang gia nghi sắc mặt đại biến, ngươi là ai, ngươi sẽ không biết ta là ai, nam nhân đắc ý cười. Bất quá mười mấy năm không gặp, nhanh như vậy liền đem ta vứt đến sau đầu. Ta không phải đã nói sao. Ta vĩnh viễn không cần lại nhìn đến ngươi, ta và ngươi cũng vĩnh viễn không cần liên hệ. Khang gia nghi vội vàng nói, ngươi như thế nào sẽ có ta cái này điện thoại, ngươi muốn làm gì? Nga, ta đi bộ tờn, thấy được mùi thơm, mùi thơm càng ngày càng xinh đẹp, rất giống ngươi nha. Nam nhân thanh âm rất là đáng khinh, nàng cư nhiên đối ta còn có ấn tượng, còn gọi ta một tiếng thúc thúc. Ngươi điên rồi. Khang giai nghi thiếu chút nữa mất khống chế, ngươi điên rồi, ngươi điên rồi, ta nói cho ngươi, ngươi dám đối mùi thơm làm cái gì ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu không chúng ta lão bằng hữu ra tới tụ tụ. Nam nhân đảo lão thần khắp nơi, trong thanh âm còn ngập ý cười, ta thấy ngươi, có lẽ tâm còn sẽ yên ổn chút, nếu là thấy không ngươi nói, thật không biết chính mình sẽ làm cái gì. Hảo, ngày mai buổi chiều. Khang giai nghi sợ người nam nhân này sẽ làm ra sự tình gì tới, nàng thần kinh đề cao cao. Cùng nam nhân ước định hảo địa điểm, kết thúc trò chuyện. Nam nhân kết thúc điện thoại, ngồi đối diện ở đối diện sắc mặt thanh lánh nam nhân lộ ra tươi cười, ta đã chiếu ngươi nói làm. Thực hảo, chuyện này làm tốt, ta sẽ cho ngươi gấp đôi chỗ tốt. Nói xong, người nam nhân này đứng dậy rời đi. ngay kế buổi chiều, Khang Giai Nghi cùng kia nam nhân ước ở gần hiệu khu một cái trong sân trang. Đây là một cái nghỉ phép sân trang, phi ngày nghỉ người tương đối thiếu. Nàng ăn mặc áo khoác, mang mắt kính, vây quanh khăn quảng cổ xuất hiện Ngươi một chút cũng chưa biến, Giai Nghi. Ở định tốt phòng, nam nhân nhìn đến Khang Giai Nghi xuất hiện, tươi cười trở nên sắc meo meo, vẫn là như vậy xinh đẹp. Ngươi còn trở về làm cái gì? Lúc trước ta cho ngươi tiền, làm ngươi vĩnh viễn không cần xuất hiện. Khang Giai Nghi nhìn chầm chầm trước mắt nam nhân, Châu Phong, là cái nam nhân liền phải giữ lời hứa. Ta này không phải tưởng ngươi sao. Hơn nữa ta cũng tưởng hải tử, đặc biệt là An Khang, ta nghe nói hắn đặc biệt ưu tú. châu phong chút nào không thèm để ý khang giai nghi phẫn nộ còn cười cười nói ta trộm đi trường học nhìn an khang lớn lên cũng thật soái hơn nữa sắp có ta cao ngươi câm miệng an khang cùng ngươi một chút quan hệ đều không có khang giai nghi chỉ kém không mất khống chế thét chói thai nơi này có 100 vạn ngươi cầm lập tức đi ta không nghĩ nhìn đến ngươi giai nghi ngươi càng ngày càng vô tình châu phong thở dài một tiếng trong miệng nói như vậy vẫn là đem tiền thu hảo chúng ta qua đi như vậy ngọt ngào, ngươi đều đã quên sao Nhan Phong, người rốt cuộc muốn thế nào? Khang Giai Nghi mau điên rồi, nàng cho rằng người nam nhân này cả đời đều sẽ không xuất hiện, cho nên nàng có chút trở tay không kịp, ta không nợ ngươi cái gì. Ta một chút cũng không nợ ngươi. Ta biết ta, nhưng là ta thiếu ngươi quá nhiều, thiếu an khang cùng mùi thơm cũng quá nhiều. Châu Phong trên mặt lộ ra ấy náy biểu tình, ta rất tưởng bồi thường các ngươi. Ngươi nếu là tưởng bồi thường, liền cả đời đều không cần xuất hiện. Khang Giai Nghi giận dữ hét, tiền ta thật sự chỉ có nhiều như vậy. Ngươi muốn thật vì an khang cùng mùi thơm suy nghĩ, không cần lại đến tìm ta, bọn họ ở đình gia sinh hoạt thực hảo. Mùi thơm một người ở bổ tờn lẻ loi hưu quảng sinh hoạt cái này kêu sinh hoạt thực hảo. Giai nghi, Đinh Viễn nghiệp đối với ngươi một chút cũng không tốt. Hắn trừ bỏ có tiền, cái gì đều không có, ngươi đã quên chúng ta trước kia có bao nhiêu yêu nhau sao. Ngươi đã nói, ngươi lời này chỉ biết yêu ta. Châu Phong nói, ôm lấy khang giai nghi, cắn nàng vành hai. Ngươi chẳng lẽ một chút cũng không tưởng niệm chúng ta yêu nhau nhật từ sao. Ngươi thật đem ta đã quên. Khang giai nghi trong lúc nhất thời thế nhưng không có dãy ruột, đôi mắt hơi hơi đã ướt nước. Kỳ thật nàng cũng không có nhiều gái Châu Phong, Châu Phong là nàng mối tình đầu. Lúc trước nàng cùng người nam nhân này yêu nhau không bị người trong nhà đồng ý, nàng cũng không có quá kiên trì. Thẳng đến sau lại nàng nhận thức đinh viễn nghiệp. Đinh viễn nghiệp xoay khí, tao nhã, yêu nhã, quý khí, nàng kiến thức cái gì mới là chân chính nam nhân. nàng lập tức liền khuynh tâm chính là nàng cùng châu phong cũng có rất sâu cảm tình ở rất dài thời gian nàng cũng chưa biện pháp cùng hắn chặt đứt thằng đến sinh hạ an khang nàng ở đinh gia địa vị càng ngày càng vững chắc ở ca ca dưới sự trợ giúp nhanh chóng làm châu phong rời đi thanh dương nàng mới có thể an tâm làm nàng đinh thái thái nhưng là mấy năm nay nàng quá cũng không vui sướng đinh viễn nghiệp đối nhan như ngọc nhớ mãi không quên thật vất vả nhan như ngọc đã chết hắn lại một lòng sủng đinh đồ mi mà hiện tại đinh viễn nghiệp thậm chí tưởng cùng nàng ly hôn nàng sợ hãi lâu lắm cô đơn lâu lắm cũng tâm lánh lâu lắm châu phong như vậy ôm chính mình một chút làm nàng do dự đã quên đẩy ra nam nhân mà châu phong là ai liếc mắt một cái xem thấu khang giai nghi tâm tư sau đó bắt đầu hôn môi nữ nhân khang giai nghi cùng đinh viễn nghiệp thật lâu không có phu thê sinh sống nàng thân thể khát khô thật lâu trong lúc nhất thời không có chịu đựng được dụ hoặc Thẳng đến nàng điện thoại văng lên là đinh viễn nghiệp đánh tới nàng mới nhanh chóng thanh tỉnh Sau đó đẩy ra nam nhân tiếp điện thoại người ở đâu? Đinh viễn nghiệp thanh âm phi thường lạnh băng Mỗi cái tự đều giống như mang theo dao nhỏ Trực tiếp đâm đến đối phương trên người Ta Ta ở nhà A Khang giai nghi nghe ra trượng phu thanh âm không đúng Có chút trột dạ sợ hãi người ở nhà Vừa mới có người nhìn đến ngươi xuất hiện Ở rừng phong làng du lịch Ngươi ở đằng kia làm cái gì Đinh viễn nghiệp lửa giận hừng hực Khang giai nghi Ngươi lại ở chơi trò gì sang nghiệp ngươi bằng hữu có phải hay không nhìn lầm rồi." Khang Giai nghi nói, nhanh chóng cầm lấy bao bao phải rời khỏi, nàng không thể lại ngốc tại nơi này. "Phải không? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất cho ta ở nhà hảo hảo ngốc không cần lại bên ngoài làm bậy, nếu không chúng ta liền ly hôn." Lần này, ta nói được thì làm được. Nói xong, Đinh Viễn Nghiệp cắt đứt điện thoại. Khang Giai nghi nhìn điện thoại, lại là ủy khuất lại là phẫn nộ, trưởng phu hiện tại đối nàng một chút ôn nhu đều không có. Mở miệng ngậm miệng chính là ly hôn uy hiếp. hoàn toàn đã quên bọn họ mười mấy năm phu thê tình phân. Giai nghi, ngươi xem Đinh viễn nghiệp căn bản không yêu ngươi, ta thật không rõ lúc trước ngươi vì cái gì phải gả cho hắn. Châu Phong xem nàng bị, bị hủy quất, vẻ mặt đau lòng bộ dáng. Ta không gả cho hắn chẳng lẽ gả cho ngươi sao? Ngươi một cái du côn lưu manh, cái gì đều không có, ta muốn gả cho ngươi có thể cho ta cái gì. Chứ bỏ từ ta nơi này lấy tiền ngươi cái gì dùng đều không có, ta nói cho ngươi, ta hiện tại cái gì đều không có. ngươi nếu là lại đến uy hiếp ta chính là bức chúng ta nương tam đi tìm chết khang giai nghi nói xong nổi giận đùng đùng đi ra ngoài châu phong lập tức đuổi kịp hai người đi đến làng du lịch cửa khang giai nghi muốn đi ngồi xe khi lại từ một cái khắc môn nhìn đến đinh viễn nghiệp thân ảnh nàng tức khắc choáng váng lôi kéo châu phong hướng một cái khác phương hướng đi nàng tuyệt không có thể làm trượng phu nhìn đến sợ hắn làm cái gì châu phong trong miệng tuy rằng nói như vậy nhưng vẫn là đi theo khang giai nghi đi bọn họ mới vừa lên xe Khang giai Nghi điện thoại lại vang lên, là Đinh Viễn Nghiệp. Nàng có chút sợ hãi, không biết muốn hay không tiếp, cuối cùng vẫn là tiếp. "Ta vừa mới ở rừng phong làng du lịch nhìn đến ngươi, ngươi thật chạy nơi này tới, ngươi là cùng ai ở bên nhau?" Đinh Viễn Nghiệp thanh thanh chất vấn. "Sang Nghiệp, ngươi nhìn lầm rồi. Chương 197 không có khả năng nhóm máu. Ta nhìn đến ngươi, ngươi lập tức xuống xe." Đinh Viễn Nghiệp từ phía sau truy lại đây, vừa lúc nhìn đến Khang giai Nghi nghiêng người. "Mau lái xe!" Khang Giai Nghi chưa từ bỏ ý định che khuất chính mình mặt, ý đồ không cho Đinh Viễn Nghiệp nhìn đến. Bên cạnh châu phong vội vàng lái xe, xe lập tức khai ra làng du lịch. Đinh Viễn Nghiệp nơi nào có thể dung bọn họ chạy, nhanh chóng lên xe đuổi theo. Hắn là thật sự điên rồi, không sai hắn sớm đã không yêu Khang Giai Nghi, thậm chí có thể nói chưa từng có chân chính từng yêu nàng. Nhưng nàng tốt xấu vẫn là chính mình thê tử, thê tử ở bên ngoài xe nam nhân, không có một cái trượng phu chịu được. Hắn muốn làm rõ ràng. cùng khang giai nghi ở bên nhau nam nhân là ai khang giai nghi người đều ngốc chỉ cần châu phong nhanh chóng lái xe tuyệt không có thể làm trượng phu bắt được châu phong hưng phấn không được tốc độ xe siêu mau còn cười nói giai nghi chúng ta đây là muốn tư bôn đi người câm miệng khang giai nghi hận chết người nam nhân này nếu không phải hắn nàng cũng sẽ không bị trượng phu bắt được đinh viễn nghiệp cùng khang giai nghi xe lúc này đều phi thường cực nhanh đột nhiên nghe được mặt sau một tiếng văng lớn khang giai nghi từ kính chiếu hậu vừa thấy Nhìn thấy đinh viễn nghiệp xe cùng một chiếc mini bật đánh vào cùng nhau, lập tức nàng doan ốc. Dừng xe. Khang giai nghi la lên một tiếng. Châu phong ngừng xe, khang giai nghi nhanh chóng xuống xe chạy tới. Đinh viễn nghiệp xe cùng một chiếc mini bật đâm cùng nhau, mini bật đảo kinh đâm, sự tình gì đều không có. Mà đinh viễn nghiệp xe có lọng tre đã bị đâm thiên kính chắn gió bị chấn nát, bên trong người lúc này đã vượng mê. Mini bật xe chủ sợ hãi, đã gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Sa nghiệp Khang giai nghi đi mở cửa xe, như thế nào cũng khai không được, nàng có chút luống cuống. Nhìn đến trượng phu tựa hồ muốn thức tỉnh lại đây, đương hắn mở mắt ra xem chính mình khi, kia ánh mắt lộ ra tới vẫn là tràn đầy chán ghét, mà bên người nàng còn đứng một cái Châu Phong, hắn rõ ràng cũng là thấy được. Đột nhiên, nàng trong đầu toát ra một ý niệm, nếu lúc này Đinh Viễn Nghiệp đã chết, có lẽ nàng bị phát hiện cùng Châu Phong gặp mặt sự tình sẽ không bị vạch trần. Chính là cái này ý niệm lập tức lật đổ Bởi vì mini bật tài xế đã kêu xe cứu thương tới, cái này tài xế cư nhiên còn thực tận trách, ở bên cạnh hỗ trợ tạp lái xe cửa sổ. Vị này thái thái, ngươi nhận thức hắn. Cái này tiên sinh ở đơn hành đường xe chạy vượt qua quá nguy hiểm. Mini bật tài xế hỗ trợ đem đinh viễn nghiệp ôm ra tới, phóng bình ở ven đường. Đây là ta trượng phu. Khang giai nghi xem đinh viễn nghiệp còn có hô hấp, chỉ là cái chán bị đâm thương, trên người có tảng lớn huyết ô, không biết là nơi nào bị thương. Ta không nghĩ tới hắn sẽ vượt qua, này quá nguy hiểm. Cái này tài xế có chút lo lắng nhìn Đinh Viễn Nghiệp, tuy rằng lần này thai nạn xe cộ hắn không phải chủ yếu trách nhiệm, nhưng nếu là người thật sự đã chết, kia chính mình cũng thực phiền toái. Sa Nghiệp Khang giai nghi không dám động trợ phu, nàng có chút sợ hãi, chậm rãi ngồi xổm xuống thân. Đinh Viễn Nghiệp chậm rãi tỉnh lại, nhìn đến nàng, "Ngươi, ngươi." Lời nói không có nói xong, Đinh Viễn Nghiệp đã hôn mê. Đỗ Mi được đến thông tri, Đinh Viễn Nghiệp tai nạn xe cộ nằm viện khi Người đều choáng váng. Nàng không rõ, phụ thân như thế nào đột nhiên liền thai nạn xe cộ. Nàng đuổi tới bệnh viện, chỉ có khang giai nghi ở. Có người nhà sao? Đinh tiên sinh hiện tại nhu cầu cấp bách muốn truyền máu. Chúng ta huyết lượng không đủ, yêu cầu người nhà truyền máu. Bác sĩ từ phòng giải phẫu ra tới. Ta là... Đố mi vội nói, ta là hắn nữ nhi, ta có thể truyền máu. Cùng ta tới. Bác sĩ lập tức đem Đỗ mi mang đi. Đố mi làm bác sĩ cho chính mình chịu 600 cờ cơ, cơ huyết. Chịu xong huyết ra tới, nàng người liền có điểm vựng, 600 cờ cờ huyết có điểm nhiều. Ra tới khi, Đinh Sĩ Bình cùng Đinh Khang Tân cũng tới. Thế nào? Sa nghiệp như thế nào sẽ đột nhiên gặp được thai nạn xe cộ? Đinh Sĩ Bình hỏi. Ta? Ta cũng không biết. Khang gia Nghi nào dám nói, nhất thời hoảng loạn vô thần. Huyết lượng vẫn cứ không đủ. Bác sĩ lúc này lại ra tới nói. Ta đổ mi còn phải đi qua đi. Cô nương, ngươi vừa rồi đã chịu 600 cờ cờ huyết. Lại chịu mạng người cũng chưa. Bác sĩ nói xong, không chút nghĩ ngợi cử tuyệt. Ta đến đây đi. Đinh Khang Tần nói. Ta đến đây đi, An Khang, ngươi quá nhỏ, ta là O hình huyết, ta có thể. Khang Giai Nghi nói. Đinh Tiên Sinh là B hình huyết, nếu có hài tử là B hình huyết nói, tốt nhất liền dùng B hình huyết. Bác sĩ nói. Làm An Khang đi thôi. Đinh Sĩ Bình nói. Đi theo ta. Không đợi Khang Giai Nghi nói nữa, bác sĩ đã mang theo Đinh Khang Thái đi vào. Kết quả một thử máu hình, Đinh Khang Thái nhóm máu là A hình. Bác sĩ mang theo Đinh Khang Tần Gia tới nói, Đinh Nhị Công Tử nhóm máu là A hình, cùng Đinh Tiên Sinh không phù hợp. Vẫn là ta đến đây đi. Khang Giai Nghi vội nói. Vậy được rồi. Bác sĩ trên mặt lộ ra kỳ quái thần sắc, ngươi là O hình huyết. Đúng vậy, O hình huyết không phải vạn năng huyết sao. Khang Giai Nghi vội nói. Là như thế này không sai. Chỉ là Đinh Thái Thái là O hình huyết, Đinh Tiên Sinh là B hình huyết. Đinh nhị công tử hẳn là khả năng không lớn là A hình huyết. Bác sĩ vẻ mặt nghi hoặc nói. Lời này vừa ra, Khang Giai Nghi sắc mặt trắng bệnh. Liên đố mi đều phi thường ngoài ý muốn, không lộng minh bạch đã xảy ra cái gì. Đinh Khang Thái cũng mắt tròn váng, đứng ở bên cạnh vẫn không nhúc nhích. Mà Đinh Sĩ Bình sắc mặt biến thành màu đen, không nói một lời. Khang Giai Nghi cùng bác sĩ đi vào, thời gian một chút trôi đi, Khang Giai Nghi đã ra tới. Nàng sắc mặt phi thường chi kém, ra tới khi cũng chưa dám xem Đinh Sĩ Bình mặt. Ngồi ở ghế giải thượng động cũng không dám động Rốt cuộc, giải phẫu kết thúc Giải phẫu là thành công Đinh viễn nghiệp bình an không có việc gì Người vẫn như cũ ở hôn mê Lão ra tử nhẹ nhàng thở ra Thân thể là mềm Ra ra, ba ba hiện tại không có việc gì Nếu không ngươi đi về trước đi Đố mi xem Lão ra tử vẻ mặt mệt mỏi Liền nói Ta không có việc gì, Đỗ mi Ngươi thua như vậy nhiều máu Hiện tại sắc mặt như vậy tin xem Ngươi về nhà nghỉ ngơi đi Đinh sĩ Bình đối cháu gái Nhi nói, ta một chút chuyện này đều không có, ra ra. Đố mi thật là có điểm đầu vượng, vừa mới uống lên vài ly nước đường, nhưng 600 cờ cờ huyết phát ra đi, sao có thể còn chịu đựng được. Ba, người cùng Đỗ mi đều trở về đi, ta ở chỗ này chiếu cố sang nghiệp. Khang gia nghi vội nói. Đinh sĩ Bình chỉ nhàn nhạt quét mắt Khang Giai nghi. phúc tường, đem nàng mang về, tìm hai người nhìn nàng. Ba, Khang gia nghi luôn cuống, ba, ta. lao ra từ phúc tưởng không đợi khang giai nghi nhiều lời mang theo người lập tức đem khang giai nghi khống chế được trực tiếp mang đi đinh khang thái người còn ngây ngốc đứng ở bên cạnh giống tôn pho tượng giống như từ phúc tưởng mang đi người này cùng hắn một chút quan hệ đều không có đỗ mi vẫn là làm đình sĩ bình đi trước nàng ở bệnh viện thủ bệnh viện cho nàng an bài một gian phòng bệnh có thể cho nàng nghỉ ngơi nàng ngủ một hồi lâu tỉnh lại thời điểm liền nhìn đến tự huyền ngồi ở bên cạnh nhìn chăm chú nàng tự huyền ca ngươi đã đến rồi Đỗ mi muốn ngồi dậy, lập tức bị tự huyền ôm, làm nàng chậm rãi ngồi dậy. Ta không có việc gì, vừa mới bắt đầu còn có điểm choáng vắng đầu, hiện tại khá hơn nhiều, ta ba tỉnh sao. Đố mi hỏi. Tỉnh. Tự huyền gật gật đầu. Ta đi xem hắn. Đố mi vẫn là có chút không yên tâm, liền muốn xuống giường. Ân. Tự huyền thật sâu nhìn nữ hài nhi, đỡ nàng qua đi. Hắn chưa đi đến phòng bệnh, làm Đỗ mi một người đi vào. Đố mi tiến phòng bệnh khi... nhìn đến đinh viễn nghiệp đôi mắt mở to đại đại nằm ở trên giường biểu tình giải ra đại khái là giải phẫu quan hệ sắc mặt của hắn nhìn qua phi thường kém cái chán còn bao băng gạc ba ngươi cảm giác hảo điểm không có đồ mi vội hỏi ta không có việc gì đinh viễn nghiệp nhìn đến nữ nhi lại có loại lệ nóng doanh tròng xúc động nghèo nghèo nghe bác sĩ nói ngươi cho ta thua 600 trăm cờ cơ huyết ngươi đứa nhỏ ngốc này ngươi không muốn sống nữa ba ta còn trẻ thua điểm huyết ngủ một giấc liền không có việc gì Đỗ mi cười cười quan trọng nhất chính là ngươi không có việc gì ngươi thật là hảo hải tử đinh viễn nghiệp không biết nghĩ đến cái gì nhịn không được thương tâm lên ba ngươi làm sao vậy Đỗ mi xem đinh viễn nghiệp cư nhiên khóc hơn nữa là thực thương tâm cái loại này mẫu thân chết thời điểm hắn cũng chưa như vậy khóc ba ba không có việc gì ba ba thực hảo đinh viễn nghiệp xem nữ nhi cho chính mình lau đi nước mắt nay trương cực kỳ giống vợ trước mặt hắn bừng tỉnh như mộng. Ba. Bác sĩ nói ngươi chính là có rất nhỏ nào chấn động, mặt khác sự tình gì đều không có. Đố mi an ủi phụ thân, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, thực mau liền có thể xuất viện. Ân. Đinh viễn nghiệp gật gật đầu, nha đầu, ngươi sắc mặt không tốt, mau đi nghỉ ngơi, ba ba cũng tưởng ngủ tiếp một lát nhi. Hảo. Đố mi lúc này mới từ phòng bệnh ra tới, ai biết vừa ra phòng bệnh cảnh sát liền tới rồi, nói là tới điều tra này khởi thai nạn xe cộ. Ta ba ba vừa mới ngủ, phiên thoái trễ chút lại đến hảo sao. Đỗ Mi đối cảnh sát nói, xin lỗi, Đinh Tiểu Thư, có một số việc nhất định phải làm rõ ràng. Cảnh sát đã chậm trễ ban ngày, cuối cùng đề cập đến nhân thân, nhất định phải hỏi rõ ràng. Ta đây đi vào trước xem một chút. Đỗ Mi không yên tâm, tiến phòng bệnh nhìn đến Đinh Viễn Nghiệp tựa hồ vẫn không có ngủ, liền nói cảnh sát tới. Đinh Viễn Nghiệp đảo còn có tinh thần, liền nói làm cảnh sát tiến bảo. Đỗ Mi ở bên cạnh nghe, mới biết được Đinh Viễn Nghiệp là đi rừng phong làng du lịch bên kia mở họp. trên đường xe mau quá nhanh Siêu tốc không cẩn thận đụng phải minibuts. Ta một bên khác xe chủ nói, lúc trước ngươi thái thái cũng ở đây, không biết ngươi thái thái hiện tại ở nơi nào. Cảnh sát hỏi. Vừa nghe đến khang giai nghi, Đinh Viễn Nghiệp sắc mặt càng thêm âm trầm, nói, nàng về nhà. Tốt, chúng ta đây đành phải tự mình đến ngài trong nhà bái phỏng, tìm nàng lục một lần khẩu cung. Cảnh sát nói. Tự tiện. Đinh tiên sinh, bởi vì lần này chủ yếu sự cố trách nhiệm ở ngài nơi này. Cho nên chúng ta muốn thu về và hủy ngài điều khiển chứng, còn phải làm nhất định xử phạt. Cảnh sát còn nói thêm. Hảo. đinh viễn nghiệp lúc này nơi nào còn sẽ để ý này đó. Cảnh sát xem hắn khí sắc cũng không tốt, cũng không hề quấy dày hắn nghỉ ngơi, lúc này mới cáo tử. Đỗ mi đảo trong lòng có rất nhiều nghi vấn, phụ thân đi rừng phong làng du lịch nói sinh ý, vì cái gì sẽ mang lên khang giai nghi. Hắn cùng khang giai nghi hòa hảo sao. Nhìn cũng không giống A. Nàng cũng không có hỏi nhiều. Chủ yếu là xem phụ thân thật sự thực mệnh mọi bộ dáng. Cảnh sát sau khi đi nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại đi ra ngoài làm hắn nghỉ ngơi. Tự huyền còn đang đợi nàng, thấy nàng ra tới ôm nàng hướng bên ngoài đi. Hai người ra bệnh viện, hắn cho nàng lái xe làm nàng ngồi xong cột kỹ đai an toàn chính mình mới lên xe. Ba ba giải phẫu thời điểm muốn truyền máu, đinh khang thái nhóm máu là A hình. Ba ba chính là B hình, khang giai nghi nữ nhân kia là O hình. Bác sĩ nói O hình cùng B hình huyết không có khả năng sinh ra A hình. Đinh Khang Thái cũng không có thể cho ba bà truyền máu. Chuyện này quá kinh người, Đỗ Mi đến bây giờ còn không có tiêu hoa xong. mươi 198 còn rất biết an. Chuyện này, ngươi đừng hỏi cũng không cần lo cho. Tự huyền nghe nàng nói chuyện, biểu tình bình tĩnh thực, cùng ngươi không có nhiều ít quan hệ. Đỗ Mi cảm thấy tự huyền biểu tình quái thực, hắn một chút cũng không ngoài ý muốn sao. Đói bụng sao? Tự huyền đã lái xe, cũng không phải đưa nàng về nhà phương hướng, vẫn là hướng tùng quế viên phương hướng. Kỳ quái! Ta một ngày cũng chưa như thế nào ăn cái gì, lúc này một chút không đói bụng. Có lẽ là phát sinh quá nhiều sự tình, nàng có quá nhiều nghi vấn, đầu góc loạn loạn. Không đói bụng cũng muốn ăn, ngươi thua như vậy nhiều máu. Tự huyền nhìn nữ hải nhi, nàng sắc mặt bạch dò người. ân. Đố mi có chút mệt mỏi, liền dựa vào lưng ghế mẹ trong chốc lát, có lẽ là tự huyền xe khai quá hảo, chỉ chốc lát sau nàng liền ngủ rồi. Tự huyền một đường lái xe đến tùng quê viên, xem nữ hải nhi ngủ rất quen thuộc. đem xe đình hảo liền trực tiếp ôm nàng xuống xe hắn động tác phi thường mềm nhẹ đi đường nện bức cũng thực vững vàng nữ hải nhi ở hắn ôm nàng lên khi đầu nhỏ nhanh chóng vùi vào trong lòng ngực hắn tìm một cái an ổn tư thế ngủ càng thủ về đến nhà hắn đem nàng phóng tới trên giường làm nàng ngủ ngon càng thoải mái chính mình mới bắt đầu nấu cơm tự huyền cho nàng nấu một cái gà đen canh đi du chỉ để lại nước canh thịt nấu thực lạ canh càng là tươi ngon lại sao mộc nhĩ lát thịt cà rốt thịt bò, quấy măng che ti Mỗi loại thảo đều làm thanh thanh sảng sảng, đương hắn đem canh thịnh cũng tới khi, Đồ Mi tỉnh đứng ở cửa phòng phát ốc. Đi tẩy cái mặt, có thể ăn cơm. Tự Huyền đối nàng nói. Gật gật đầu, nàng đi rửa mặt, ra tới khi Tự Huyền cho nàng thịnh hảo cơm. Vốn đang không cảm thấy đặc biệt đói, nhưng là nhìn bán tương như thế tốt đồ ăn, nàng nghe được chính mình bụng thầm thì ờ. Uống trước chén canh. Tự Huyền cho nàng thịnh một chén canh, nay canh đã bị hắn đi du, lúc này một chút cũng sẽ không nhị. Đồ Mi uống lên khẩu canh. Tự Huyền nấu ăn cực thanh đạm, liền thả một chút muối. Đỗ mi ăn kia canh đặc biệt tiền, đặc biệt hảo uống. Này muốn ăn vừa ra tới, nàng liền một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ đem canh toàn uống xong rồi. Thật thoải mái. Đố My sờ sờ bụng, vẻ mặt thỏa mãn. Tự Huyền khẽ cười, cho nàng thêm đồ ăn, lại ăn chút đồ ăn. Hảo. Đỗ My nhưng thỏa mãn, Tự Huyền làm đồ ăn ăn quá ngon, thịt bò đều nấu lạ lạ, cà rốt cũng không có mùi lạ nói. Tự Huyền ca, ngươi nấu cơm làm ăn ngon như vậy. Như vậy hiện ta hảo vô dụng. Ngươi đương nhiên là có dụng, ngươi sẽ ăn. Tự Huyền xem nàng phình phình cái miệng nhỏ, liền cười nói. Đố Mi mắt đẹp mở to đại đại, hảo ý ngoại hắn cư nhiên sẽ cùng chính mình nói giỡn rêu cợt chính mình. Nha đồng đốc, nhanh ăn đi. Tự Huyền thích xem nàng như vậy, hận không thể đem nàng ủy thành một cái tiểu béo heo. Đố Mi cũng thực cấp lực, ăn hai chén cơm, ăn rất nhiều đồ ăn, thẳng đến rốt của ăn bất động phồng lên bụng nằm ở trên sofa vừa động không nghĩ động. Đỗ Mi quá thực thư thái. Khang giai nghi lại quá không thoải mái, nàng về nhà vẫn luôn thấp thỏm bất an. Đinh sĩ bình liền ở dưới lầu, nàng biết công công hỏi nghi cái gì, chính là một câu không có tới hỏi chính mình. An khang cũng đã trở lại, hắn cũng cái gì đều không hỏi, cái gì đều không nói, bình thường trên giới học, một hồi ra liền trực tiếp vào phòng. Thẳng đến hoan tỉ tới nàng phòng, cho nàng đưa cơm đồ ăn. Rất đơn giản hai cái đồ ăn, khang giai nghi nơi nào có ăn uống, xem thái sắc cư nhiên chính là thanh thủy cải trắng, tức khắc khí cười, như thế nào. Đinh ra thức ăn cái gì biến thành như vậy, chỉ ăn cỏ. Thái thái, là lao ra phân phó. Hoan tỷ vẫn là rất sợ Khang Giai Nghi, thái thái, ta nhi tử. Người câm miệng, ta nói cho ngươi, chờ Đinh đổ mi trở về, cái kia sữa bò ngươi muốn tiếp tục đưa. Khang Giai Nghi uy hiếp Hoan tỷ nói. Hoan tỷ sợ hãi, chính là nàng lại không nghĩ lại thương tổn đại tiểu thư, đôi mắt hồng hồng, ai biết môn đột nhìn khai, Đinh Sĩ Bình đứng ở cửa phòng. Ngươi cấp đổ mi uống lên cái gì sữa bò. Đinh Sĩ Bình trầm giọng hỏi. Bà Khang Giai Nghi vừa thấy đến Đinh Sĩ Bình nơi nào có vừa rồi khí thế, chỉ nói, ta, ta là nói buổi tối muốn bình thường cấp đồ mi đưa sữa bò, như vậy nàng giấc ngủ sẽ càng tốt một chút. Phải không? Nàng sẽ có lòng tốt như vậy. Đinh Sĩ Bình quay đầu xem hoan Tỷ, hoan Tỷ, ngươi nói xem, cái gì sữa bò. Hoan Tỷ cái kia sợ nha, đã sợ Khang Giai Nghi lại sợ Đinh Sĩ Bình, trong lúc nhất thời một chữ đều nói không nên lời. Đang nói. phía dưới người hầu đi lên nói cảnh sát tới tìm thái thái ghi lời khai đinh sĩ bình nhìn trầm trầm khang gia nghi thu thập nàng không để bụng này một chốc liền làm cảnh sát đi lên cấp khang gia nghi ghi lời khai khang gia nghi nào dám nói chân tướng chỉ nói chính mình đến rừng phong làng du lịch giải sầu không nghĩ tới sẽ gặp được trượng phu. vốn dĩ án này cũng đơn giản cảnh sát không có nhiều hoài nghi lục xong khẩu cung liền đi rồi đinh viễn nghiệp trong lòng lại là không yên ổn nghe hà hắn bị thương không thể nhúc đích Nhưng là hắn tìm tới từ phúc tường làm chính mình điều tra Khang gia Nghi. Hắn hai nạn xe cộ hôn mê trước gặp được Khang gia Nghi bên người nam nhân kia, thực quen mắt, vốn dĩ không nhớ tới. Ai biết hắn ngủ một giấc, làm một cái ác mộng. Mơ thấy hắn như thế nào vứt bỏ nhan như ngọc, cùng Khang gia Nghi kết hôn. Mới nhớ tới ở hắn cùng Khang Giai Nghi hôn lễ thượng gặp qua nam nhân kia, nói là Khang gia Nghi đại học đồng học. Vì thế hắn làm từ phúc tường tra Khang gia Nghi sở hữu đại học đồng học. Rốt cuộc biết Khang Giai Nghi Đại học có một cái đồng học kêu châu Phong, bọn họ nói chuyện đã nhiều năm luyến ái, thẳng đến nàng cùng chính mình ở bên nhau sau tài trí tay. Đinh viễn nghiệp không nghĩ ra, Khang Giai Nghi vì cái gì muốn như vậy đối chính mình. Kết hôn sau cho chính mình đeo như vậy đại đỉnh đầu non xanh. ngay kế bệnh viện cho hắn kiểm tra sức khỏe báo cáo ra tới, lần này hai nạn xe cổ hắn hạ bụng bị một khối pha lê đâm bị thương dẫn tới đại lượng xuất huyết. Bởi vì vị trí tới gần hạ thân. Cho nên bác sĩ thực bình thường kiểm tra lần này bị thương có hay không ảnh hưởng đến hắn sinh dục công năng. Đinh tiên sinh, ngươi thật lâu trước kia có phải hay không chịu quá một lần thương, xương chậu phát sinh gãy xương. Bác sĩ hỏi, đúng vậy đó là ít nhất 17 năm trước, hắn cùng Khang Giai Nghi vừa mới bắt đầu thời điểm. Hắn là xe đạp người đam mê, thích kỵ vùng núi xe. Nhăn như ngọc cái họa họa, chưa bao giờ thích xe đạp, tương phản lúc ấy Khang Giai Nghi vì cùng hắn ở bên nhau, mỗi ngày cùng hắn ở bên ngoài kỵ hành. Có một lần hắn té ngã một cái, lần đó thương rất nghiêm trọng, xương chậu gây xương, thậm chí hoàn một bên có tổn thương. Bất quá bác sĩ nói khôi phục không tồi, sau lại hắn cũng bình phục liền không có nghĩ nhiều. Chúng ta phát hiện, người gao hoàn một bên bị thương, tinh khúc tiểu quản trung huyết tinh hoàn cái chắn có tổn thương, người máu sinh ra din tử kháng nguyên, dẫn tới ngươi có miễn dịch tính không dự. Bác sĩ nói, có ý tứ gì? Đinh viễn nghiệp hơi ngốc, người nói ta không dự. Đúng vậy. lần này thương chịu cũng không có thương đến ngươi sẻng gì khi quan nhưng là ngươi phía trước bị thương ảnh hưởng ngươi sinh dục công năng bác sĩ trả lời đinh viễn nghiệp choáng váng hắn nô lực nghĩ lại năm ấy bị thương tình hình lúc ấy đưa hắn đến bệnh viện chính là khang gia nghi phụ thân đi đằng hướng chưa hồi muội muội cùng đệ đệ còn nhỏ đều ở đọc sách vẫn luôn là khang giai nghi ở chiếu cố nàng chẳng lẽ khang gia nghi căn bản là biết hắn không dự cái này ý niệm toát ra tới hắn tức khắc liền đã hiểu thật là lợi hại nữ nhân Biết hắn không dựng chính là phải gả cho hắn. Gả đến đinh gia, nàng muốn củng cố có chính mình địa vị phải sinh hài tử, cho nên nàng sinh hai cái con hoang tới giả mạo chính mình hài tử. Hắn, đeo 17 năm non xanh, khang dai nghi nữ nhân này, thật là làm tốt lắm. Đố mi phóng xong học được xem phụ thân, thấy cô cô cũng ở, phụ thân khí sắc thực không ít, ít nhất mặt không như vậy trắng bệnh, tinh thần cũng hảo rất nhiều. ba, Ngươi xem khí sắc khá hơn nhiều. Đố mi buông cặp sách, ngồi vào mép giường. ân. Ta nhìn đến ngươi tâm tình liền căng tốt. Đinh Viễn Nghiệp có chút phạm si nhìn nữ nhi, hắn Đinh Viễn Nghiệp cả đời thật đúng là cái chế cười, hắn cho rằng chính mình là thành công, nhi nữ song toàn, sự nghiệp thành công. Không nghĩ tới một nhi một nữ tất cả đều là con hoang, kết quả là chỉ có Đồ Mi mới là hắn thân sinh. Người ba vẫn luôn nhượng người, năm điểm thời điểm liền vẫn luôn xem thời gian, nói meo meo nên tan học đi. Không biết hôm nay có thể hay không lại đây. Ta nói ngươi tưởng nữ nhi tới xem ngươi gọi điện thoại cho nàng chính là Hắn lại không cho đánh Bên cạnh Đinh Mẫn cấp Đinh Viễn Nghiệp tức quả táo nói Cô cô, bác sĩ có hay không nói ta ba khi nào có thể xuất viện Đồ mi hỏi Bác sĩ nói, người ba khôi phục thực hảo Chờ thương tổn khép lại lúc sau liền có thể xuất viện Đinh Mẫn trả lời, nàng đối Đồ mi cũng khách khí rất nhiều Thậm chí có vài phần lấy lòng Đương nhiên, nàng rất biết nhận rõ tình thế Lần trước bị ca ca hung hăng giáo hấn Hiện tại khang gia nghi ở Đinh ra một chút địa vị đều không có Nàng nếu là lại không lấy lòng đồ Mi, nàng chính là đồ đốc, Thật tốt quá." Đồ Mi nhẹ nhàng thở ra. "Người công lao lớn nhất là ngươi cho ngươi bà thua 600 cờ cờ huyết đâu." Đinh Mẫn tức hảo quả táo, cho một nửa cấp Đinh Viễn Nghiệp ăn, một nửa kia tắc cấp đồ Mi ăn. Đỗ Mi nhìn ra Đinh Mẫn ở lấy lòng chính mình, chỉ là nhàn nhạt cười một cái. "Meo meo, ngươi hiện tại học tập nhiệm vụ trọng, ngồi một lát liền về nhà. Người ba ta hiện tại rất tốt, ngươi xem trên đầu băng gạc cũng hủy đi." đinh viễn nghiệp lại nói không có việc gì ba ta bối cặp sách lại đây hôm nay buổi tối ta liền ở bệnh viện bồi ngài đi Ngươi bồi ta làm cái gì bệnh viện có bác sĩ hộ sĩ bọn họ sẽ chiếu cố ta làm ngươi cô cô đưa ngươi về nhà nghe lời đinh viễn nghiệp nhưng luyến tiếc nữ nhi vất vả đúng vậy đồ Mi, cô cô đưa ngươi về nhà đinh mẫn thực cảm tâm tình nguyện lãnh hạ nhiệm vụ này ân đồ Mi cũng không kiên trì đinh mẫn xem bữa tối đã đến giờ Liền đi mua bữa tối, đồ mi cũng phải đi, Đinh Mẫn bội nói, ngươi ở chỗ này bồi ngươi ba ba đi, ta đi là được. Kỳ thật đồ mi chính là ý tứ ý tứ, nàng một chút cũng không nghĩ cùng cái này cô cô đi cùng nhau, liền ngoan ngoãn ngồi trở lại tới. Chờ Đinh Mẫn đi rồi, đồ mi ngồi trở lại tới, xem phụ thân nhìn không chớp mắt nhìn chính mình, ánh mắt kia si ngốc xem đồ mi trong lòng phát mau. Làm sao vậy? Ba, Không có, chính là cảm thấy ngươi cùng mụ mụ ngươi càng ngày càng giống. Đinh Viễn Nghiệp không khỏi nhớ tới nhan như Ngọc, trước kia ở bên nhau khi hắn tổng cảm thấy nhan như Ngọc tính tình không tốt, người một lăng, khó hiểu phong tình, không có khang giai nghi phong tình lãng mạn. Hiện tại ngẫm lại, chân chính một lòng đối hắn, chỉ có như Ngọc. Thật vậy chăng? Thật nhiều người đều nói như vậy. Đỗ Mi biết chính mình giống mẫu thân, mà mẫu thân giống bà ngoại, cho nên nàng cũng rất giống bà ngoại. Đúng vậy, Đỗ Mi, ngươi có phải hay không trong lòng còn đoán ba ba? Đinh Viễn Nghiệp nói lại khổ sở thương cảm lên. Ta bị thương mụ mụ ngươi, đối với ngươi cũng không tốt. mươi 199 phụ thân sám hối. Đây là một cái không thể để đề tài, đồ mi tươi cười hơi liễm, không nói chuyện nữa. Xem nữ nhi này biểu tình, Đinh viễn nghiệp nơi nào có thể không rõ, hắn thở dài một tiếng, ta đích xác hôn trướng, ta không hảo hảo chiếu cố quá nàng, cũng không hảo hảo chiếu cấu ngươi. Đồ mi thật sự không nghĩ để cái này đề tài, nhắc tới tới nàng sẽ có rất nhiều hận, có rất nhiều đoán. Nàng cũng không có tha thứ Đinh viễn nghiệp. Thậm chí nghĩ đến kiếp trước chính mình, nàng càng không có cách nào thuyết phục chính mình đi tiêu tan. Chỉ là trước mắt nam nhân, là chính mình phụ thân, là huyết mạch tương liên, nàng thoát khỏi không xong. Meo meo nhìn đến nữ nhi trầm mặc ngồi ở bên cạnh, đinh viễn nghiệp trong lòng càng thêm khó chịu. Ngươi trong lòng khó chịu nói cho ba ba, mặc kệ ngươi là hận ta cũng hảo, hoán ta cũng có, đều nói ra không quan hệ. Ba ba, muốn nghe. Chuyện quá khứ không nói, ngươi có muốn ăn hay không chối. Đố mi một chút cũng không nghĩ để. vội nói sang chuyện khác. Ta muốn ngươi nói, meo meo, ngươi nói cho ba ba, đem ngươi trong lòng oán cùng hận đều nói cho ta. Đinh viễn nghiệp nói hốc mắt cũng đỏ. Đỗ mi nhìn phụ thân, những cái đó đủ loại không cam lòng, những cái đó nàng cho rằng đã chôn ở trong lòng chỗ sâu trong hận ý lại trào ra tới. Đúng vậy, ta hận ngươi, ta thật sự rất hận ngươi, ta không chỉ có hận ngươi, ta còn rất hận đinh ra, kỳ thật ta thời thời khắc khắc đều muốn thoát đi cái này ra. Thực xin lỗi, meo meo, thực xin lỗi. Đinh viễn nghiệp khóc không thành tiếng. Ta nhớ rõ năm tuổi thời điểm, lần đó mụ mụ sinh nhật, ta ở nàng chỗ đó ở hai ngày. Kỳ thật nàng sinh bệnh, ngươi lại đây tiếp ta, ngươi liền xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, ngươi không quan tâm nàng, ngươi liền sinh nhật vui sướng đều không có cùng nàng nói. Ngươi sẽ không biết, lúc ấy lòng ta có bao nhiêu khó chịu. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ngươi làm một nữ nhân khác làm mẫu thân của ta, ngươi làm nữ nhân kia ở bên ngoài công khai tự xưng nàng mới là Đinh thái thái. Ta mụ mụ là hồ ly tinh. Ngươi biết nàng nhục nhã quá ta mụ mụ bao nhiêu lần sau. Ngươi tổng không hiểu ta vì cái gì như vậy hận nàng. Một cái không ngừng nhục nhã ta thân sinh mẫu thân nữ nhân, ta vì cái gì không thể hận nàng. Mà ngươi, còn làm ta kêu nàng mụ mụ. Đô mi nói, nước mắt trào ra tới, ta thật sự rất hận ngươi, hận có đôi khi căn bản không hy vọng ngươi là của ta phụ thân. Thực xin lỗi, thực xin lỗi lúc này đinh viễn nghiệp, trừ bỏ nói xin lỗi nói cái gì đều nói không nên lời. Ta mẹ, nhiều năm như vậy mặc kệ bên ngoài người như thế nào xem nàng, nàng đều là trầm mặc mà chống đỡ. Nàng chưa từng ở trước mặt ta nói qua ngươi một câu nói bậy, liền trách ngươi nói đều không có. Có đôi khi ta thật sự cảm thấy, ngươi một chút cũng không xứng với nàng, ta thật sự cảm thấy nàng bị mù mắt mới có thể gả cho ngươi. Là, ta không xứng với nàng, ta thực xin lỗi nàng, ta làm sai rất nhiều sự đinh viễn nghiệp chưa bao giờ có giống giờ này khắc này hối ý như vậy thâm, nếu như Ngọc còn sống. Hắn nguyện ý quỳ gối nàng trước mặt thật sâu sám hối. Ngươi vì cái gì muốn như vậy đối nàng? Ngươi làm nàng đối thượng như vậy thanh danh, rõ ràng sự thật không phải như vậy, rõ ràng nàng là có gả cho ngươi, ngươi lại làm nàng biến thành tiểu tam, làm ta biến thành tư sinh nữ, ngươi vì cái gì muốn như vậy? Đây là đồ mi khó chịu nhất địa phương, mỗi lần nghĩ đến đây nàng liền quá không được kia quan, liền không có biện pháp tha thứ trước mắt nam nhân. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Meo meo, thực xin lỗi. Đinh Viễn Nghiệp khóc giống cái hài tử. Vẻ mặt nước mắt nước muối. Nữ Nhi mỗi một tiếng lên án đều lăng trì hắn tâm, hắn biết chính mình phạm sai có bao nhiêu sâu. Đỗ Mi xem hắn khóc thành như vậy, cũng biết trên người hắn có thương tích không thể quá kích động, bằng không muốn đem miệng vết thương vỡ ra. Nàng lau sạch nước mắt, lấy khăn giấy cấp phụ thân lau nước mắt thủy, "Đừng khóc, trên người của ngươi còn có thương tích, không thể kích động. Ngươi còn quan tâm ba ba." Đinh Viễn Nghiệp nhìn Nữ Nhi, meo meo, "Ba ba như vậy đối với ngươi, ngươi còn quan tâm ta, trả lại cho ta truyền máu." Ba ba không phải người, ta không xứng làm người ba ba. Đỗ Mỹ nhìn nam nhân, kiếp trước ở kia phân xét nghiệm ADN thư ra tới lúc sau, nàng có kiến thức quá hắn vô tình, nàng hẳn là hận hắn. Chính là này một đời, hắn đôi chính mình kỳ thật thực hảo. Hắn đôi chính mình sẽ so đinh phương phỉ cùng đinh khang thái nhiều một phần sủng ái, cho dù phía trước nàng phản Nghịch tiêu căng còn thường xuyên gặp rắc dối. Hắn cho nàng thu thập cục diện dối rắm bao dung nàng sở hữu sâu tính. Hắn, không phải một cái đủ tư cách trợ phu. thậm chí là một người nam nhân, hắn cha tới rồi đế. Nhưng hắn vẫn cứ là chính mình phụ thân, cho nên lúc này nàng cho hắn xoa nước mắt. "Đừng khóc." Nàng thanh em và hoa, "Miệng vết thương có đau hay không? Có hay không vỡ ra?" "Không có, ba ba thực hảo." Đinh Viễn Nghiệp cười cười, hắn rôi tay đem nữ nhi ôm vào trong ngực, nheo meo, "Ba ba đáp ứng ngươi. Ba ba đời này kế tiếp phải làm sự tình, chính là chiếu cố hảo ngươi, tuyệt không lại làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi." Đỗ Mi lặng lặng ở phụ thân trong lòng ngực, cũng không có nói tiếp. Cha con hai hồi lâu mới bình ổn xuống dưới, đồ Mi đi rửa mặt, sau đó đánh nước gấm chiếu cố phụ thân cũng lau vẻ mặt. Xem hắn miệng vết thương cũng không có vết nước, mới nhẹ nhàng thở ra. Đinh Mẫn cũng trở về, nàng có thể cảm giác được này cha con hai giống như có điểm không giống nhau, đồ Mi đôi mắt đỏ, giống đã khóc bộ dáng. Cầm nước xong, Đinh Viễn Nghiệp khiến cho Đinh Mẫn đưa đồ Mi về nhà. Trên đường trở về, Đinh Mẫn có chút lấy lòng xem đồ Mi, Đỗ Mi cô cô tính cách tương đối xúc động. Kỳ thật làm cái gì nói cái gì đều là vô tâm, ngươi sẽ không yên tâm thượng Nga. Như thế nào sẽ đâu, cô cô. Đố mi ngoài cười nhưng trong không cười, chỉ là cũng may cô cô là vô tâm, cô cô nếu là có tâm làm chuyện gì, ta sao có thể còn an an ổn ổn, ổn ngồi ở nơi này đâu. Đinh mẫn tươi cười cứng đờ, muốn ấn nàng trước kia tính cách khẳng định giáo huấn khởi người tới, nhưng là hiện tại nàng cũng không dám đắc tội cái này tiểu tổ tông. Ngươi khang A-di cũng thật sự quá mức, ta phía trước đều là bị nàng lừa. Hiện tại mới biết được nàng trăm phương ngàn kế hại ngươi, chẳng lẽ ngươi ra ra đều sinh khí. Đinh Mẫn cười nói, cô cô, nói như vậy ngươi thật sự cái gì cũng không biết nga. Khang A-di thiết kế nói ta đẻ non nằm viện, ngươi cũng không có cùng nàng cùng nhau thông đồng bệnh viện lừa gạt ta ba ba. Đỗ Mi buồn cười hỏi lại, Đinh Mẫn có chút trang không nổi nữa, nàng không nghĩ tới nha đầu này tất cả đều đã biết. Cô cô, sự tình làm liền làm, cần gì phải che lấp. Nên trừng phạt ba ba cùng ra ra đều trừng phạt quá ngươi. Ta cũng sẽ không làm cái gì, chúng ta trước kia là thế nào hiện tại liền thế nào đi." Đỗ Mi nói, nhắm mắt lại lại không nói lời nào. Đinh Mẫn Khí ngửa răng, thầm nghĩ nha đầu này thật không dễ ứng phó. Về đến nhà, lão gia tử đã ăn cơm xong, Đinh Khang Thái vừa trở về, nhìn đến nàng chỉ cùng hắn liếc nhau liền đi vào. Đỗ Mi có thể cảm giác được Đinh Khang Thái cả người đều không giống nhau, càng thêm trầm mặc, cả người một ngày không có một câu. Lão gia tử đối hắn cũng không giống nhau, ngày thường tổng hội quan tâm hắn việc học. Có đôi khi đơn độc đem hắn gọi vào thư phòng đi, hiện tại cùng hắn cũng là một câu cũng không có. Đỗ mi cảm thấy cái này ra áp lực nàng đều có điểm chịu không nổi, cuối tuần vừa đến nàng đều không muốn ngốc tại trong nhà, mỗi ngày đều ở tự huyền chỗ đó. Đinh viễn nghiệp rốt cuộc muốn xuất viện, ở đinh viễn nghiệp xuất viện trước một ngày, đinh phương phỉ đã trở lại. Đỗ mi đều phi thường ngoài ý muốn, đinh phương phỉ như thế nào sẽ trở về. Một đưa về nhà, khang gia nghi nhìn đến nàng phi thường hoảng sợ, mùi thơm, ngươi như thế nào đã trở lại. ra ra kêu ta trở về. Đinh Phương phỉ thực hưng phấn, nàng cho rằng chính mình rốt cuộc bỏ lệnh cấm, rốt cuộc có thể trở về cái này ra, nàng thật sự một ngày đều không nghĩ ở bổ tờn ngây người. Ta mới vừa đi bệnh viện làm thân thể kiểm, sau đó liền đã trở lại. Người đi làm kiểm tra sức khỏe. Khang Gia nghi choáng váng một chút, trên mặt càng là hoảng sợ. Đúng vậy, hảo kỳ quái, ta một chút phi cơ từ thúc liền lập tức làm ta đưa ta đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, chịu hảo một quản tử huyết, bây giờ còn có điểm đau. Đinh Phương Phỉ nói xong, trông khởi tay háo đem châm khẩu cho mẫu thân xem. Khang giai nghi biết nguyên nhân, nàng biết chính mình xong rồi, cả người giống rút cạn giống nhau toàn thân vô lực. Mẹ, ngươi làm sao vậy, ta trở về ngươi không cao hứng sao? Đinh Phương Phỉ xem mẫu thân như vậy tiểu thụy, ngươi cùng ta ba còn không có hòa hảo. Trước kia ngươi cùng ba cãi nhau, không phải có thể thực mau hòa hảo sao? Ngươi cái nha đầu ngốc nước ngoài không hảo sao? Vì cái gì người ta làm ngươi trở về, ngươi liền trở về đâu? khang giai nghi chạy xuống nước mắt giờ khác này nàng không biết làm thế nào mới tốt nàng ẩn lần biết đinh viễn nghiệp phải làm điểm cái gì mà nàng người đã bị giam cầm khang gia đã xong rồi không giúp được chính mình nàng vô lực phản kháng mẹ ta không nghĩ ngốc tại nước ngoài a đinh phương phỉ vẻ mặt mặc danh ta về nước có thể bồi người a mẹ ngươi làm sao vậy a ha ha. khang giai nghi ha ha cười rộ lên xem nữ nhi nhất phái thiên trần, nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng ngay kế buổi sáng Đinh viễn nghiệp xuất viện đã trở lại. Đỗ My cùng Đinh Mẫn, Đinh Sa Quốc cùng nhau tiếp hắn trở về. Đinh viễn nghiệp một hồi tới, Đỗ My còn muốn cho hắn về phòng hảo hảo nghỉ ngơi. Ai biết hắn sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, đối từ Phúc Tường nói, đem Khang Giai Nghi bọn họ kêu xuống dưới. Tốt, Đinh Tổng. Từ Phúc Tường lập tức làm người làm việc, đem Khang Giai Nghi cùng Đinh Phương Phỉ từ phòng lôi ra tới, mà Đinh Khang thái tắt chính mình chậm dại xuống lầu. Ba, Đinh Phương Phỉ không cho người chạm vào chính mình. Xuống lầu khi nhìn đến phụ thân thực hưng phấn, ba, ta đã trở về. Ngươi vẫn là đường gọi ta ba hảo, ta cũng không phải là ngươi ba ba. Đinh Viễn Nghiệp cười lạnh một tiếng nói. Ba Đinh Phương phỉ choáng váng, nhìn xem phụ thân, lại nhìn xem mẫu thân. Đinh Sĩ Bình cũng đã trở lại, xem nhi tử như vậy trần trượng, hắn cũng vẻ mặt bình tĩnh. Ra ra. Đinh Phương phỉ lộ ra tươi cười kêu ra ra. Đinh Sĩ Bình cũng không thèm nhìn tới nàng, sau đó về phòng, hiển nhiên không tính toán nhúng tay sự tình hôm nay. đinh phương phỉ ý thức được không thích hợp nàng tưởng liền tính phụ thân cùng ra ra còn không tha thứ chính mình cũng không nên là như thế này a. đương nàng lại nhìn về phía mẫu thân mẫu thân cũng trầm mặc đáng sợ giống như mọi người đều biết phát sinh chuyện gì đem hoan tỷ lôi ra tới đinh viễn nghiệp lại mệnh lệnh nói chỉ chốc lát sau hoan tỷ đã bị lôi ra tới hoan tỷ ngươi nói xem mấy ngày trước đây ngươi hướng đại tiểu thư dược thả cái gì ngươi tốt nhất thành thật giao đái, nếu không không chỉ có ngươi nhi tử muốn ngồi tù các ngươi một nhà đều trốn không thoát. Đinh Viễn Nghiệp xử lý khởi loại chuyện này tới phi thường sắc bén, uy hiếp người thời điểm càng là làm nhân tâm kinh run sợ. Chương 200 bị đùa bơn với vô tay. Hoan tỷ sợ hãi nha. Nàng sợ Khang Danh Nghi, nhi tử mệnh nắm giữ ở tay nàng, nàng cũng sợ Đinh Viễn Nghiệp, nàng một nhà vận mệnh đều nắm giữ ở nhân thủ. Thiên Sinh, ta là bị bức. Nói xong, Hoan tỷ phanh một tiếng quỷ xuống tới, "Là, là thái thái làm ta ở đại tiểu thư sữa bỏ thả chậm tính độc dược." Nàng Nàng còn làm ta tăng lớn liều thuốc, không nghĩ lại làm đại tiểu thư sống sót. Hoan tỷ, ngươi nói bậy, ngươi còn như vậy nói ta. Khang Gia Nghi tưởng đi lên đánh Hoan tỷ, từ phúc tưởng sớm làm người không chế được Khang Gia Nghi, làm nàng không thể động đậy. Ta không nói bậy, ta phòng còn có cái kia dược, tiên sinh có thể đi xem một chút. Hoan tỷ cũng nhận rõ tình thế, tiên sinh không chế hết thảy, chỉ có thẳng thắn hết thảy nàng mới có thể có một đường sinh cơ. Đinh Viễn Nghiệp lập tức làm người đi lục soát, quả nhiên tìm được cái loại này dược. phúc tường ngươi tìm người nghiệm một chút đây là cái gì dược đinh viễn nghiệp nói thốt đinh tổng từ phúc tường lập tức đem dược cho người ta ba khẳng định là hoan tỷ hoan uổng mụ mụ đinh phương phỉ vội giải thích nói ngươi không cần tin tưởng một cái hạ nhân chẳng lẽ ngươi cảm thấy mẹ ngươi làm không ra loại chuyện này tới đinh viễn nghiệp lạnh lùng hỏi lại ta xem nàng làm chuyện như vậy làm thuận buồm xuôi gió đinh phương phỉ nuốt trụ phụ thân đôi mắt quá sắc bén không có một chút độ ấm đem hoan tỷ dẫn đi Đinh Viễn Nghiệp lại nói, Từ Phúc Tường lập tức làm người đem hoan Tỷ dẫn đi, sau đó quét sạch không tương quan người chờ, hắn tin tưởng kế tiếp phát sinh sự tình Đinh Tiên Sinh sẽ không tưởng người ngoài biết. Đinh Tổng, Ngài Cùng Tam Công Tử cùng nhị tiểu thư xét nghiệm ADN báo cáo, Từ Phúc Tường cầm một cái hồ sơ túi cấp Đinh Viễn Nghiệp. Khang Giai Nghi vừa nghe, thân thể mềm lún nằm liệt trên mặt đất. Đinh Phương Phị ngớ ngẩn, còn không biết phát sinh sự tình gì. Đinh Khang Thái mặt vô biểu tình. Giống như kế tiếp phát sinh sự tình một chút sẽ không làm người ngoài ý muốn. Đỗ Mi trong lòng ẩn ẩn đã có đáp án, chỉ là nàng không nghĩ tới Đinh Viễn Nghiệp xử lý như vậy nhanh chóng. Không khỏi tim đập ra tốc, nhìn về phía Đinh Khang Thái. Đinh Khang Thái ánh mắt cũng dừng ở trên người nàng, ánh mắt mới hơi hơi có dao động, nhưng lập tức khôi phục yên lặng. Đinh Viễn Nghiệp đã hạ quyết tâm xử lý chuyện này, hắn mở ra kiểm tra sức khỏe báo cáo, nhìn đến kết quả khi chậm rãi cười, sau đó nhìn về phía Khang Danh Nghi. Ngươi đoán kết quả là cái gì? Đinh Viễn Nghiệp nhìn thê tử hỏi. Khang giai nghi vẻ mặt nước mắt, quỳ trên mặt đất liều mạng lắp đầu. Đinh Viễn Nghiệp đem báo cáo cất vào hồ sơ túi, chậm rãi nói, nơi này có một phần ly hôn hiệp nghị, ngươi đem tự ký. Nam Tiểu có một cái viện điều dưỡng, trong chốc lát ta sẽ làm ngươi đưa ngươi đi. Ở đằng kia, sẽ có người 24 giờ chiếu cấu ngươi. Sang nghiệp, sang nghiệp, không cần đối với ta như vậy, chúng ta làm mười mấy năm phu thê cầu xin ngươi, không cần đối với ta như vậy. Khang Giai Nghi quỳ trên mặt đất cầu xin. Ba, ngươi vì cái gì muốn như vậy? Bởi vì tỉ tỉ sao? Bởi vì tỉ tỉ ngươi muốn như vậy đối mẹ cùng chúng ta. Ba, không cần, chúng ta cũng là ngươi thân nhân A. Đinh Phương Phỉ cũng quỳ xuống tới đau khổ cầu xin. Thân nhân. Đinh Viễn Nghiệp ha hả cười, nhìn nhị nữ nhi mặt, chỉ cảm thấy chính mình qua đi mười mấy năm quá vô cùng trân trọng. Ngươi, tiếp tục đi bộ tờn, an khang cũng đi, phúc tường ngươi tới làm chuyển trường thủ tụ. Đinh Tổng. Từ Phúc Tường lập tức gật đầu. Sang nghiệp, ngươi thật sự một chút tình phân đều không nghiệm. Khang Gia Nghi ôm cuối cùng một chút hy vọng nhìn trợn Phu. Tình phân? Đối với ngươi như vậy nữ nhân sẽ có tình phân? Khang Gia Nghi, nếu không phải e ngại chúng ta đinh ra một chút thể diện, ta hận không thể ngươi từ trên đời này biến mất. Đinh Viễn Nghiệp lại quét mắt cái gọi là nhi tử nữ nhi, lại làm ngươi lưu tại nơi này, sẽ chỉ làm ngươi có cơ hội thương tổn Đồ Mi. Khang Gia Nghi đem ánh mắt đầu hướng Đinh Đồ Mi. Trong mắt phun ra già, già thù hận ánh mắt. Đố mi trên mặt chưa từng có biểu tình, chỉ nhàn nhạt nhìn nữ nhân này, hiện tại phát sinh hết thể cùng nàng thiệt tình không có một kia quan hệ, tất cả đều là khang dai nghi gieo gió gật bão Ta mệt mỏi, meo meo, ngươi đỡ ta lên lầu nghỉ ngơi. Đinh viễn nghiệp xử lý xong liền không nghĩ lại cùng nữ nhân này nhiều lời một câu. Hảo! Đố mi đối nảy mẫu tử ba người, vừa không cảm thấy thông khoái cũng không có đồng tình. Người như vậy không đáng đồng tình, nói thông khoái cũng chưa nói tới. Đỗ mi đỡ đinh viễn nghiệp về phòng nghỉ ngơi, làm phụ thân nằm hảo nàng liền về phòng. Khang Gia nghi cũng trở lại phòng, vừa mới ở dưới lầu, đinh viễn nghiệp cũng không có đem sự tình nói đấu nhưng là hắn cũng cái gì đều biết. Chỉ là hắn không chịu nổi mất mặt như vậy, cho nên ẩn nhẫn không phát mà thôi. Không ai nam nhân có thể chính miệng thừa nhận chính mình đeo mười mấy năm nón xanh, cho người khác dưỡng nhi tử nữ nhi. Đây là nàng duy nhất cơ hội, nàng quỳ gối mép giường, sang nghiệp, ta sai rồi. Nhưng khi đó ta thật sự một chút biện pháp không có. Ngươi vẫn luôn không nói kết hôn, ngươi đối nhan như ngọc nữ nhân kia nhớ mãi không quên. Lần đó ngươi ở vùng núi kỵ hành phát sinh ngoài ý muốn bác sĩ nói ngươi đã không có sinh dục năng lực, ta hủ chết, ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Đinh viễn nghiệp nhìn nữ nhân này, cho nên ngươi tìm người người tình đầu sinh con hoang, làm ta dưỡng. Khang giai nghi, ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy, còn không có sai phải không? Ta không thể nói ta không sai, ta có sai. Chính là hài tử không sai. Bọn họ kêu ngươi mười mấy năm phụ thân, chẳng lẽ ngươi đối bọn họ một chút cảm tình đều không có. Đặc biệt là An Khang, hắn như vậy thông minh, ngươi không cần như vậy tàn nhẫn đối hắn. Khang gia Nghi duy nhất muốn làm chính là vì nhi tử tranh thủ một cái hảo tiền đồ tới, không thể làm nhi tử liền như vậy hủy hoại. Ta tàn nhẫn. Khang gia Nghi, ta nếu là thật sự tàn nhẫn lên, ngươi sẽ không có cơ hội quỷ gối nơi này cùng ta nói những lời này. Cút cho ta đi ra ngoài. Đinh Viễn Nghiệp đã không còn tức giận, đem đồ vật thu thập sạch sẽ, đem ly hôn hiệp nghị ký. "Ta sẽ làm ngươi tạm thời giữ được đinh thái thái danh, An Khang cùng mùi thơm ở thành niên phía trước ta không có khả năng làm cho bọn họ về nước." Khang giai nghi nước nở, nàng kiến thức đến nam nhân vô tình, vốn dĩ đây là nàng lớn nhất bí mật, nàng cho rằng cả đời đều sẽ không bị phát hiện. Hiện tại Trượng Phu đã biết, hắn lại sao có thể tha thứ chính mình? Đỗ Mi trở lại phòng, nàng ngồi ở giường rác, nghĩ chuyện này. Lần này phát sinh sự tình, Là nàng trăm triệu không nghĩ tới Đinh Khang Thái cùng Đinh Phương phỉ thế Nhưng đều không phải phụ thân thân sinh hài tử Nghĩ đến kiếp trước Phụ thân đem chính mình đuổi ra ra môn Đem gia nghiệp giao cho Đinh Khang Thái Đối Đinh Phương phỉ vạn thiên sủng ái Nàng không khỏi cười Nguyên lai like ông trời là công bằng Kiếp trước Đinh ra như vậy đối nàng Bọn họ chính mình cũng đã chịu trừng phạt Chính như vậy từng khi Đinh Khang Thái đẩy ra nàng cửa phòng Môn ở cửa phòng Thiếu niên này Từ sự tình phát sinh bắt đầu liền vô cùng chấn định. Mặc kệ phụ thân cùng ra ra ánh mắt có gì biến hóa, hắn đều biểu hiện ra khác hẳn với hắn cái này tuổi tác bình tĩnh. Đỗ mi nhìn thiếu niên, kiếp trước nàng cùng hắn cơ hồ không có gì giao thoa, nàng chán ghét cái này đệ đệ. Đinh Khang Thái cũng khinh thường với lý nàng, bọn họ là hai điều đường thẳng song song. Chỉ là này thế, đang hướng mật chi kia, bọn họ đã trải qua kia sự kiện, đối lẫn nhau mới có đổi mới. Đinh Đỗ mi. Đỗ mi ngồi vẫn không nhúc ních, nhìn thiếu niên. Hắn chậm rãi đi tới. Sau đó đứng ở nàng trước mặt, hắn túi đầu, ngây ngô khuôn mặt tuấn tú lộ ra một chút tươi cười, ta đi rồi, nhưng là chúng ta về sau khẳng định còn sẽ tái kiến. Như thế nào? Không cam lòng, tưởng trở về trả thù. Đỗ mi ngẩng đầu cười lạnh. Không có gì nhưng trả thù, ta mẹ gieo gió gặp bão, ta là con trai của nàng, hiện tại hết thể xứng đáng ta thừa nhận. Đinh Khang Thái nói. Đỗ mi tươi cười chợt tắt. Ta hiện tại còn cái gì đều không có, không có tư cách cùng ngươi nói cái gì. Chờ có một ngày ta tư cách, ta sẽ đứng ở ngươi trước mặt. Đinh Khang Thái nhìn chăm chú nữ Hải Nhi, ta đi rồi. Đố mi không rõ hắn ý tứ trong lời nói, chỉ là tâm thần hơi hơi vừa động. An Khang chính mình còn không kịp tự hỏi khi, nàng kêu tên của hắn. Đinh Khang Thái quay đầu xem nàng, hắn trong đầu trồi lên ở rừng mưa, nàng đỡ chính mình chạy trốn khi bộ dáng như vậy cứng cỏi, như vậy mỹ lệ. Nàng dùng đao chém đầu rắn thời điểm, hắn thế nhưng cảm thấy nàng mỹ rung động lòng người. Ở đồ mi còn không có phản ứng khi, hắn đột nhiên cúi đầu, ở nàng trên môi nhẹ nhàng ấn tiếp theo cái hôn, dây tiếp theo nhanh chóng văng ra, sau đó rời đi. Đồ mi ngây ra như phóng, hồi lâu nàng mới sờ sờ chính mình ngôi, ý thức được phát sinh chuyện gì, trong miệng rủa thầm một tiếng. Nay tiểu quỷ cư nhiên dám thân nàng, quả thực to gan lớn mật. Chỉ chốc lát sau nàng liền nghe được dưới lầu đinh phương phỉ khóc tiếng tê ừ. Ba ba, ra ra, ta không cần đi, ta đừng rời khỏi ra. Đinh phương phỉ tê tê ừ. vì cái gì muốn như vậy đối ta ba ba ba ba ra tới ta sai rồi ta biết ta sai rồi ta cũng không dám nữa không cần đuổi ta đi không cần đuổi mụ mụ đi nhưng là nàng không kêu xong từ phúc tường đã làm che lại mặt cùng miệng nàng dây tiếp theo nàng liền té xỉu. đinh khang thái chỉ đơn giản thu thập một chút hành lễ liền đi theo ra cửa hắn đứng ở cửa nhà lão ra tử cửa thư phòng trước sau nhắm chặt phụ thân từ lên lầu lúc sau vẫn luôn không có xuống dưới chỉ có khang danh nghi vẻ mặt tiểu tụy Vài lần nhìn Nhi tử muốn nói cái gì, cuối cùng nói cái gì chưa nói xuất khẩu. Lên xe khi, Khang Giai Nghi mới đi đến xa tiền, bắt lấy Nhi tử tay, an khang, thực xin lỗi. Đinh Khang Thái nhìn mẫu thân, hắn quái mẫu thân sao. Mẫu thân là cái dạng gì người, hắn rất rõ ràng. Lần này phát sinh đủ loại, có lẽ có người cố ý vì này, nhưng cũng là nàng gieo gió gật bão. Không cần phải nói thực xin lỗi, hảo hảo chiếu cố chính ngươi. Đinh Khang Thái nói, Khang Giai Nghi rốt cuộc khóc ra tới. Nàng cả đời sở hữu hy vọng đều ở nhi tử trên người, hiện tại liền nhi tử đều bị đuổi gia đình ra, nàng thật sự không biết còn có thể làm sao bây giờ. Đinh Khang Thái đã vô lực đang an ủi Mâu Thân, mấy ngày này phát sinh đủ loại, hắn đối Mâu Thân vô hận cũng không ái. Từ Phúc tường đã kéo ra cửa xe, hắn không chút do dự lên xe. An Khang Khang dai nghi nhìn nhi tử bóng dáng khóc tê tâm liệt phế. Đinh Khang Thái giống nghe không được dường như, xe đã thúc đẩy, đinh gia đủ loại đã cách hắn càng ngày càng xa. Tới rồi sân bay, Hắn ngồi ở chờ cơ thất, hắn di động vang lên, là một cái xa lạ số điện thoại. Hắn do dự vài giây, mới tiếp điện thoại. An Khang. Xa lạ nam nhân thanh âm ở điện thoại kia đầu vang lên tới. Người là ai? Đinh Khang Thái lạnh lùng hỏi. Không cần lo cho ta là ai. Ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, lần này sự tình ngươi cùng mụ mụ ngươi bao gồm Đinh Gia, đều bị đùa bỡn với cổ trưởng bên trong. Người kia phi thường lợi hại, ngươi phải cẩn thận. Chương hai trăm linh một nhân sinh người thắng. người kia nói xong cái này điện thoại liền treo đinh khang thái nhìn chằm chằm cái này điện thoại hồi lâu thẳng đến thượng cơ đã đến, đến giờ hắn cũng không quay đầu lại cầm lấy hành lễ đăng ký khang giai nghi bị đưa hướng nam Tiểu, nam Tiểu có một cái chứ danh viện điều dưỡng bên trong trụ phần lớn là tinh thần thiếu hụt hoặc là giống đinh gia như vậy hào môn nhà giàu dùng để an trí không nghĩ bị người biết đến xung quân đến nơi đây gia quyến khang giai nghi đưa vào tới khi nhìn kia một loạt ăn mặc hộ sĩ phục canh dự ở môn phẩm khán hộ một cổ tử hàn ý toát ra tới Nếu khang gia còn có thế lực, nàng sẽ không lưu lạc thành như vậy. Hết thể đủ loại, đều là đinh đổ mì việc làm. Nhưng lúc này, nàng thua thất bại thảm hại, nàng không lời nào để nói. Nàng bị an bài đến một cái màu trắng phòng, trong phòng có một cái nho nhỏ cửa sổ, bên trong một cái giường giường, một cái án thư, thậm chí liền tủ quần áo đều không có. Đem quần áo đổi hảo ra tới chuẩn bị ngủ. Một cái nhìn 30 tới tuổi trung niên hộ sĩ Tiến vào nói. Hiển nhiên là biết trước mắt vị này khẳng định cũng là bị vứt bỏ hào môn thái thái. Vào nơi này, liền không khả năng trở về, cho nên đối nàng cũng không cần khách khí. Khang Giai Nghi nhìn nữ nhân này, lạnh lùng nói, ta chính mình mang theo quần áo, phiền thoái đem ta hành lễ lấy lại đây, còn có cho ta chuẩn bị một cái tủ quần áo. Cái kia hộ sĩ nghe được Khang Giai Nghi nói như vậy cười lạnh một tiếng, Khang tiểu thư, ngươi đại khái còn không có làm rõ ràng trạng hướng. Vào nơi này, đều đến ấn chúng ta viện điều dưỡng bảng giờ rất làm. Buổi sáng 6 giờ đồng hồ rời giường, sau đó ăn cơm. Cơm nước xong, làm thủ công sống, 12 giờ đúng giờ ăn cơm trưa. Buổi chiều sẽ an bài cho các ngươi đi học làm phụ đạo, trung gian sẽ có một giờ tự do hoạt động thời gian. Buổi chiều 6 giờ đồng hồ ăn cơm, cơm nước xong cấp 2 người giờ các ngươi có thể đến hoạt động trung tâm hoạt động, 8 giờ ngủ. Ngươi cho ta là phạm nhân sao? Ngươi biết ta là người như thế nào sao? Khang giai nghi vừa nghe mặt đều gục xuống dưới, phẫn nộ phản bác. Chúng ta không lo ngươi là phạm nhân, chỉ đương ngươi là người bệnh. Ở chỗ này, ta mặc kệ ngươi trước kia là cái gì thân phận. Ở trong mắt ta ngươi họ khang, ta sẽ kêu ngươi khang tiểu thư. Nếu ngươi không ấn chúng ta bảng giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi nói, chỉ sợ muốn chịu khổ. Khang giai nghi kia một cái giận, chỉ phải cắn răng nhịn xuống, đem ta hành lễ lấy lại đây. Nơi này người đều không cần hành lễ, ngươi sở hữu đồ dùng sinh hoạt chúng ta sẽ thống nhất phân phối. Hộ sĩ trả lời, ngươi còn có 10 phút. Ngươi lại không đổi quần áo ngủ nói, chúng ta sẽ thay ngươi đổi. Khang giai nghi khí đôi mắt đều đỏ, đương nàng có một giây do dự khi, kia hộ sĩ lập tức làm hai cái càng cường tráng một chút hộ sĩ đè lại nàng, sau đó cho nàng thay quần áo. Các ngươi dám, các ngươi dám. Khang giai nghi dùng chạm giấy rựa, chính là hộ sĩ sức lực đại kinh người, nàng bị đè lại liền không thể động đậy. Phong ánh đèn rất sáng, nàng bị lột quang quần áo, sau đó thay kia bộ màu trắng người bệnh phục. Nàng chạy xuống khuất nhục nước mắt. áo bị đổi xong lúc sau, những người đó liền đi ra ngoài, đèn lập tức tắt. Toàn bộ phòng hắc kinh người, bên ngoài càng là một chút thanh âm đều không có, nàng dọa toàn thân run run.